Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, rớt hồn đương lốc tử nhiều năm, nếm tận gian khổ. Một sớm hồn phách trở về, tiểu cá nương lưng dựa biển rộng tới làm giàu. Thổi sao dị năng ngự thú có cách, thiên thai nhân họa cực phẩm tận diệt. Chỉ là nhân gia triệu hoán chính là gia thú, cái này nhiệt huyết nam nhi là từ đâu toát ra tới. Một đánh giặc thân tỷ đệ. Đào hoa thôn, phong cảnh như họa núi thượng bị xuân phong phất quá đại địa đúng là vạn vật nảy mầm hảo thời tiết chắc cây đã lặng lẽ nảy mầm ra tân mầm tiểu thảo cũng trộm thoát ra mặt đất trên sườn núi tụ đầy lớn lớn bé bé ăn mặc mụn vá hài tử giờ phút này mọi người đều ở cong eo túi đầu tìm kiếm có thể ăn rau dại ở cái này thời kỳ giáp hạt thời điểm có rau dại bổ khuyết ít nhất có thể bảo đảm người một nhà không đến mức đói chết một lớn một nhỏ hai cái mảnh khảnh hài tử đào hảo rau dại lẫn nhau rửa gần ngồi xuống sáng sớm tinh mơ liền ra tới hai cái người thực sự có chút mọi mệnh Một ánh mắt lôi trống nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, một cái khắc đáng thương hề hề xoa bụng. Lộc cục lộc cộc. Trần Nguyệt suy nghĩ bị thanh âm này hấp dẫn lại đây, nhìn thoáng qua gầy yếu đệ đệ, sờ sờ đầu của hắn. Đói bụng. Bốn tuổi Trần Bình có chút ngượng ngùng gật gật đầu ân, "Đại tỷ, ngươi không đói bụng sao? Buổi sáng ta liền uống lên nửa chén cháo, bên trong đều là rau dại liền một cái mẹ cũng chưa nhìn thấy." Tiểu Gia Hỏa giống như nhớ tới cái gì tỉ, "Tiểu cô vì sao không ra đào rau dại, trong nhà sống cũng đều không giúp đỡ làm đâu?" Nho nhỏ Trần Bình nhăn đẹp tiểu mày, tia tiểu bộ dáng là Nguyệt Nhi không khỏi trong lòng tê dần, bái bái tóc, sờ sờ đệ đệ đầu, việc này nàng có chút tưởng không quá minh bạch. Ta cũng không biết, nghe người ta nói ta nãy là bất công, bất quá việc này ngươi cũng không thể trở về nói, bằng không nãi nãi sẽ đánh hai ta không nói hơn nữa liền cơm đều không cho ăn. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, nhìn rau dại, ta đi tìm điểm ăn đi. Tiểu nhân Nhi có chút do dự gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo một mặt lo lắng thần sắc tỉ. Ngươi đừng hướng bên trong đi, chính ngươi cẩn thận một chút, tìm không thấy lộ liền kêu ta. Bị đệ đệ quan tâm, Nguyệt Nhi trong lòng thực quất gián, nàng cũng biết đầu mình đôi khi thực mơ hồ, bất quá tìm ăn nàng tuyệt đối không là vấn đề, hướng tiểu đệ vây vây tay, chiều một khắc sườn bờ sông chạy tới. Đào xong rau dại tiểu hải tử không có chuyện gì, xem trần yên ổn cá nhân thủ rò rau, có mấy cái không có hảo ý thấu lại đây. Tiểu ngốc tử, nhà các ngươi đại ngốc tử đi đâu vậy? Hét, đào nhiều như vậy rau dại a? vừa lúc chúng ta mấy cái giúp ngươi lấy một ít tiểu trần bình đôi tay chặt chẽ che chở hai chỉ rổ vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ hướng mấy người này hét lên các ngươi mới là ngốc tử các ngươi cả nhà đều là ngốc tử tỷ của ta mới không phải ngốc tử các ngươi mới là tiểu gia hỏa nhất không vui nghe được người khác nói hắn tỷ tỷ là ngốc tử nhà bọn họ đại tỷ đối bọn họ nhưng hảo so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều phải cường đôi khi hắn cảm thấy chính mình cha mẹ đều không có tỷ tỷ đối hắn hảo xem trần đỉnh bằng miệng Hơn nữa cũng không thấy được Trần Nguyệt thân ảnh, này mấy cái trai trai tiểu tử lá gan tức khắc liền lớn lên, một đám đương củ cải nhỏ là ngoạn vật giống nhau, ngươi đẩy một phen ta niết một chút. Trần Bình nơi nào có thể làm người như vậy khi dễ, nho nhỏ thân hình đứng lên, hướng về phía trong đó một cái một đầu liền đỉnh qua đi, hắn biết chính mình đánh không lại nhân ra, cho nên chỉ có thể đối phó một người. Mẹ nó, tiểu nhảy cây đậu trường bản lĩnh, các ngươi mấy cái cho ta hung hăng đấu, lần này không tấu thành thật, ta liền cùng hắn họ. Cậu thẳng nước mũi một mặt từ trên mặt đất bò lên, mang theo ba cái thủ hạ cùng nhau hướng Trần Bình vọt qua đi. Thỉ, mau tới cứu ta. Nhóc con bất lực tiếng la làm chung quanh xem náo nhiệt tiểu hài tử thật có chút không đành lòng. Cậu thẳng bọn họ bốn cái cơ hồ ở làng là bá vương cấp bậc tồn tại. Tiểu hài tử trên cơ bản đều sợ bọn họ bởi vì ngày thường không thiếu ai bọn họ khi dễ. Nếu là đắc tội bọn họ, lộng không hảo về sau là đơn, còn sẽ đã chịu bọn họ trả thù bất quá cùng trần bình nhà bọn họ một tường chi cách nhị nha lại cắm eo nhỏ ngón tay một lóng tay cầu thạng người buông ra trần bình chờ nguyệt nhi tỷ đã trở lại có người đẹp tiểu nha đầu nói chuyện thanh em đủ trong trẻo chính là rõ ràng thanh em này tự tin không đủ a nếu là xem nhẹ phía sau trốn chốn tránh tránh tiểu mao đầu có lẽ còn có một chút khí thế chính là nhìn xem nàng kia có chút phát run ngón tay căn bản là hù dọa không được kia mấy cái khi dễ trần bình người tiểu gia hỏa tuy rằng đánh không lại này mấy cái so với hắn đại một nửa nhiều hài tử Khá vậy không thể bạch bạch làm người cấp khi dễ, thường thường ra tay phản kháng một chút. Nhị nha nhìn lên chính mình chấn không được những người này, chạy nhanh hướng phía sau này đó tiểu đồng bọn hô các ngươi mau qua đi hỗ trợ à, nếu là Nguyệt Nhi tỷ biết các ngươi không hỗ trợ, về sau các ngươi liền trở bị đánh đi. Trần Nguyệt ở đại gia nhận chi, ngốc về ngốc, chính là người này nhất bênh vực người mình, hơn nữa trên người có một cổ tử cạnh mạnh, lúc trước cầu thẳng khi dễ trần mong thời điểm, Trần Nguyệt liền tấu hắn đầy đường chạy trốn. Nhắc tới Trần Nguyệt. Đại gia cũng đều không ở xem náo nhiệt, trên sườn núi tiểu hài tử nhóm đều sôi nổi đi lên khuyên can. Đừng đánh, đừng đánh. Cậu thạng, người ỉ lớn hiếp nhỏ không coi là hảo hán. Bị mãi mãi tống cổ ra tới trần mong sách theo rổ mới vừa đi đến trên sườn núi liền nhìn đến phía trước có một đám tiểu hài tử ở kéo bè kéo lũ đánh nhau, thường thường còn có thể nghe được đừng đánh. Bất quá nghe được trong đám người tiếng khóc, nàng này hỏa tạch một chút liền chứ, liên thủ rổ đều không dành lo, ném xuống rổ nhảy cao hướng phía trước chạy. Nàng không nghe lầm nói, bên trong tiếng khóc là nhà mình đệ đệ. Trần Nguyệt bên này lấy ra đêm qua trộm hạ lồng sắt, nhìn đến bên trong có vài con cá, trong lòng còn một trận kinh hỉ, như vậy đệ đệ cùng muội muội liền không cần đói bụng, trước lộng hai điều đại trở về, không đủ nói lại trở về lấy. Bất quá nàng xách theo cá trở về thời điểm, rất xa liền nhìn đến nhà mình muội muội đang ở cùng nhân gia đánh nhau đâu. Trong tay cá cũng không rảnh lo, một trận gió dường như liền vọt lại đây, một tay một cái méo đánh đệ đệ cùng muội muội hai cái nam hài tử trực tiếp hướng trên mặt đất ném. Trần gia tiểu đệ vừa thấy đến chính mình cứu tinh tới, tiểu gia hỏa đừng nhìn người tiểu, này đầu dưa nhưng linh hoạt đâu, tỷ chính là bọn họ mấy cái đánh ta. bị Trần Bình chỉ ra và xác nhận mấy người này vừa thấy đến Trần Nguyệt Nhi tới, dọa chạy vắt dò lên cổ, tên lốc này bọn họ không thể treo vào nhưng là vẫn là trốn đến thảy. Trần Nguyệt Nhi vẫn như cũ không ra tiếng, sắc mặt tâm trầm, đi lên liền trực tiếp liền đá mang đánh, đem muốn chạy mấy người kia cấp gạt ngã trên mặt đất. Các ngươi cho ta thành thật điểm, bằng không đánh chết các ngươi, phán nhi, các ngươi hai cái thế nào, bị thương lợi hại không? Trần mong kiểm tra rồi một chút đệ đệ cùng chính mình thương tình, trừ bỏ trên mặt có ứ thanh ở ngoài, phòng trừng trên người cũng có, bất quá quá nghiêm trọng không có phát hiện, chủ yếu là mấy người này bị người từ trung gian căng ăn, đánh lại đây nắm tay lực đạo tự nhiên liền nhẹ rất nhiều. Không gì đại sự, chính là trên người có chút đau. Nàng vừa dứt lời, Trần ra tiểu đệ tê một tiếng. Làm hai chị em cái trong lòng có chút không rơi xuống đất, Trần Nguyệt kia rất ít có biểu tình mặt cũng có một kia biến hóa, trong ánh mắt đối đệ đệ nhiều một ít lo lắng. Hai nước mắt lưng trọng, tiểu gia hỏa hướng nàng vươn tay tỉ, không có việc gì, chính là tay bị làm cho phá ra, trở về lao lao thì tốt rồi. Cầu thẳng bọn họ mấy cái cho rằng tỷ đệ ba cái đối thoại thời điểm sẽ không chú ý tới bọn họ, cho nên còn tưởng sấn cơ hội này trộm trốn đi đâu, vừa định núp ních địa phương, làm Trần Nguyệt một chân lại cấp gạt ngã trên mặt đất. Đồng thời trong ánh mắt mang theo một tia âm ngoan về sau còn dám không dám khi dễ ta đệ đệ. Cậu thẳng không lên thân, chính là mặt khác ba cái có hai cái đã trộm đạo lên, vừa thấy bọn họ đầu bị đá tới rồi, doa nhảy cao hướng dưới chân núi chạy. Trần Nguyệt cũng không truy bọn họ, liền nhìn chằm chầm cậu thẳng hỏi. Cậu thẳng trong lòng cũng cân nhắc, hiện tại hắn thế đơn lực ô, không thể cùng tên ngốc này cứng đối cứng, trở về hắn đi tìm cha mẹ, trần ra cái kia láo thái thái còn không được tấu chết cái này ngốc níu. Hạ quyết tâm. Ngoài miệng chạy nhanh xin tha nguyệt như tỷ ngươi liền buông tha ta đi, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Thấy đối phương nhận sai, Trần Nguyệt cũng không hề truy cứu, đã cầu thẳng một chân lăn, về sau còn dám khi dễ ta đệ đệ thử xem. Trên núi đã không có cầu thẳng bọn họ mấy cái quái rối không khí lập tức liền trở nên hào lên, nhị nha các nàng mấy cái cùng trần gia tỷ muội quan hệ không tồi người đều chạy tới hỏi một chút tỷ đệ hai cái người tình huống trần gia tiểu đệ đối cái này thời điểm mấu chốt giúp hắn vội tỉ tỉ nhưng thật ra tràn ngập cảm kích nhị nha tỷ may mắn có ngươi, bằng không ta còn không biết bị đánh thành cái dạng gì đâu, các ngươi giao dại đều lộng đầy sao, nếu không ta cùng tỉ tỉ của ta giúp các ngươi thải đi. Nhị nha cười xua tay khách khí cái gì nha, chúng ta này đều thải đầy, các ngươi trở về sao, chúng ta cùng nhau. Phán nhi thở dài, chỉ chỉ nơi xa rổ tan nãi làm ta lại lộng hai soạn, nói là lưu trữ uy heo cùng gà, không lộng đầy buổi tối cũng đừng muốn ăn cơm. Các ngươi đi về trước đi, quay đầu lại ta tìm các ngươi đi chơi. Nhị Nha cũng biết Nguyệt Nhi đầu không phải thực linh quang, trước khi đi thời điểm vẫn là nhiều dặn dò hai câu. Nguyệt Nhi đối Nhị Nha theo như lời cũng cảm thấy có lộ trình, lúc trước nàng sao liền không nhớ tới mang theo đệ đệ đến bờ sông đi đâu, bằng không liền sẽ không ra như vậy sự. ân, về sau gặp được như vậy sự các ngươi nói thêm tỉnh ta hai câu. Nhìn theo đại gia rời đi, phán nhi một mông ngồi dưới đất, Trần Nguyệt cao mày bế lên đệ đệ ngồi ở chính mình trên đùi có chút nghi hoặc hỏi ta mãi không phải làm ngươi ở nhà hỗ trợ sao, ngươi sao ra tới. Phán Nhi thở dài, đá đá bên chân bị người nhặt về tới rổ nhạn, cái này là làm chúng ta đào giao dại, đại cô mang theo biểu ca biểu tỷ bọn họ tới, cho nên liền tống cổ ta ra tới, phòng chừng bọn họ giữa chưa ở nhà ăn đồ ngon, cũng không biết ta nương có thể hay không đi theo uống điểm canh. Chân tiểu đệ hư một tiếng đừng nghĩ, nói không chừng trong chốc lát ta nương cũng tốt hơn tới tìm chúng ta. Phán Nhi nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái đại tỉ, Ngươi vừa rồi làm gì đi, như thế nào đem đệ đệ một người lưu lại nơi này, nhiều nguy hiểm à? Nguyệt Nhi gãi gãi đầu ta vừa rồi làm gì đi? Tiểu Trần Bình ở nàng trong lòng ngực nhắc nhở nói đại tỷ, ta nói ta đã đói bụng, ngươi nói cho ta đi tìm ăn, tìm được rồi không có. Nguyệt Nhi một phách đầu ta nói đi, ta như thế nào cảm giác đã quên một sự kiện đâu, cảm tình ta đem cá cấp đã quên, các ngươi chờ à, ta đây liền qua đi lấy tới. Nhìn nhiệt chạy ra đi đại tỷ, tỷ đệ hai cái cùng nhau thở dài. Phán nhi ôm đệ đệ dặn dò nói về sau ngươi nhiều nhìn chầm chầm điểm đại tỷ, nàng đầu không tốt lắm xử, trong nhà này đầu ta đi không khai thời điểm, ngươi liền đi theo đại tỷ, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta liền như vậy một cái tỷ tỷ, ai, nếu là đại tỷ này bệnh có thể hảo nên thật tốt ta. Trần Bình nhưng thật ra không cho là đúng, đại tỷ mới không bệnh đâu, nương không phải nói, đại tỷ hồn cấp dọa rớt, chờ nào một ngày hồn đã trở lại, nàng liền không có việc gì, yên tâm có ta nhìn, đại tỷ không có việc gì. Tỷ đệ hai cái nhìn nhà mình ngốc đại tỷ vui tươi hớn hở sách theo mấy cái cá trở về, phỏng trừng cũng cũng chỉ có ăn cái gì thời điểm, nhà mình đại tỷ trên mặt mới có thể nhìn thấy bọn họ quen thuộc hạnh phúc tươi cười. Ha ha, vốn di tưởng lưu trữ mấy cái mang về trộm cho các ngươi ăn, vừa lúc, chúng ta cùng nhau nướng, về nhà cấp nương ăn, không cho bọn họ. Tỷ đệ hai cái người cùng nhau gật đầu, nhìn Nguyệt Nhi trong tay cá đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, hôm nay cá đại không nói, hơn nữa cũng nhiều. Tỷ. Chúng ta đi nhặt củi lửa. Coi ăn, tỷ đệ hai cái cũng không cảm thấy đã đói bụng đến đi không nổi. Hai cái người thực mau đem củi lửa cấp lộng trở về. Bất quá Nguyệt Nhi giờ phút này lại mắt trông mong nhìn hai người bọn họ, có chút xin lỗi nói cái kia, ta đã quên mang đá lấy lửa. Phán Nhi nhấp miệng nhạc ta đã sớm liệu đến, "Nột, ngươi xem, cái này là đá lấy lửa, cái này là muối ăn, ta nhưng đều chuẩn bị toàn, chúng ta khai nướng đi, ta bụng cũng đói đến mau chịu không nổi." Cá nướng này sống Nguyệt Nhi thuần thục nhất ngày thường nàng nhưng không thiếu ở trên núi nướng hảo đồ vật mang về cấp nhà mình muội muội cùng đệ đệ ăn nếu không có nàng này âm thầm cấp hai cái tiểu nhân thêm cơm các nàng ra đệ đệ muội muội phỏng chừng còn không có hiện tại hảo đâu nhìn đệ đệ muội muội bị năng không ngừng chuyển tay nhỏ chính là cái miệng nhỏ lại không ngừng nhai động nguyệt nhi trong lòng có một chút nho nhỏ thỏa mãn cảm chính mình tận lực ăn ít một chút làm hai cái ít hơn nhiều ăn một ít phán nhi ngẩng đầu xem nhà mình đại tỷ ngơ ngác nhìn các nàng chạy nhanh thúc giục nói tỷ ngươi cũng mau ăn à Trong chốc lát chúng ta còn đào đồ ăn đâu, này bốn điều chúng ta để lại cho cha mẹ ăn. Có môi ăn cá so ngày thường phá lệ ăn ngon, chân tiểu đệ ăn thiếu chút nữa đều tìm không thấy Nam Bắc, vốt bụng nhỏ nằm ở Nguyệt Nhi trong lòng ngực vẻ mặt thỏa mãn. Tỷ, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn no bụng thật là tốt biết bao a. Nguyệt Nhi sờ sờ đệ đệ lầu nhỏ, ôn nu nói sẽ có như vậy một ngày, đừng có gấp, về sau chỉ cần có khả năng, tỷ nhất định không cho ngươi tiếp tục đói bụng. Tuy rằng không toàn ăn no. Chính là ít nhất hai chị em cá nhân trong bụng hơi chút có chút đồ ăn, như vậy làm việc cũng có thể có chút sức lực. Lúc này Trần Gia nhà cũ lý chính ở sát gà nấu cơm đâu, vốn gì đến lúc này, trong nhà lương thực liền không đủ ăn, bất quá khuê nữ về nhà mẹ đẻ, Trần Gia lão thái thái cũng không thể bạc đái nhà mình khuê nữ, gần nhất cái này là chính mình thân sinh, thứ hai đại con rể lại là cái có bản lĩnh thợ mục, một năm cũng không ít thu vào, đại khuê nữ sinh hoạt tương đối so với bọn hắn gia muốn hảo, chiêu đái hảo khuê nữ về sau còn không được cùng khuê nữ dính thơm lây à. Thịt gà là nguyệt nhi nàng nương bạch tú mai cấp làm, hôm nay Lão nhị tức phụ mang hai cái khuê nữ về nhà mẹ đẻ, này lao đại một nhà ở chân trên, nhà mình ba cái hải tử cũng làm lao thái thái cấp đuổi ra ngoài, nàng là vừa làm cơm biên lau nước mắt, này thịt gà có nghị thẩm cấp bọn nhỏ tàng hai khối đi, chính là không chịu nổi cô em chồng tại bên người nhìn, liền này một con gà bưng lên cái bàn phòng trường liền cùng xương cốt đều không mang theo dư lại. Ba lấp kín muôn mắng. Trần Ngọc Chi ở một bên xem Bạch Thị thường thường lau lau đôi mắt, âm dương quái khí nói hét: Tam Tẩu, ngươi không phải là thèm thịt gà thèm rất nước mắt đi? Bạch Thị mặt trầm như nước nhàn nhạt nói sao có thể chứ? Ta này không phải bị yên cấp sặc, tới rồi chúng ta này tuổi đều không nghĩ khác, chỉ đồ đại nhân Hải Tử có thể ăn cái cơm no liền thành. Muốn nói lên Nguyệt Nhi bọn họ đều đã lâu không ăn đến một ngụm thịt. Ai? Nếu không ngươi đi ra ngoài chờ xem, trong phòng đều là khói dầu. Tiểu Tâm rơi xuống ngươi trên quần áo, nhìn đến ăn ngon. Trần Ngọc Chi nơi nào còn có thể hoạt động địa phương, nàng đến nhìn, đề phòng, cái này tẩu tử ăn vụng, ai biết nàng rời đi về sau, bên trong có thể hay không thiếu một miếng thịt. Liếc xéo Bạch Thị liếc mắt một cái tẩu tử, này thịt nhà chúng ta người cũng ăn không được, dù sao cũng là muốn chiêu đãi khách nhân, về sau ngươi về nhà mẹ đẻ cũng có thể ăn đến, ai, đừng nói chất nữ, ta cũng đều đã lâu không ăn thượng thịt. Bạch Thị lười đến cùng cái này cô em chồng nghiến răng, muốn nói nàng không ăn thịt hai tin a? trong nhà nhưng phản có khẩu ăn ngon đều vào cô em chồng cùng chú em trong miệng hai tử đều rất nhiều lần nhìn đến bà bà cấp hai cái tiểu nhân làm tốt ăn chỉ là nàng không muốn lên tiếng mà thôi nói lại có thể thế nào nhà này là bà bà ở làm chủ nàng liền tính tưởng cấp hải tử làm điểm ăn ngon chính là trong tay không có tiền a thịt gà cùng cơm đều chuẩn bị cho tốt trần ngọc chi liền một dọn canh cũng chưa làm nàng lưu lại toàn bộ đoan đi rồi bạch thị chỉ có thể ở trong phòng bếp âm thầm thở dài tưởng cấp bọn nhỏ chưa chút canh nguyện vọng cũng thất bại Nha, hôm nay trong nhà như thế nào như vậy hương à, đệ muội, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon? Xem nhị đại bá bọn họ ba cái khiêng nông cụ trở về, bạch thị chỉ là nhẹ nhàng cười nào có cái gì ăn ngon, đại tỷ đã trở lại, nương làm ta hầm một con gà, các ngươi chạy nhanh tẩy tẩy về phòng ăn cơm đi, làm một buổi sáng sống, bụng khẳng định đói bụng. Trần đại hồ thu thập hảo, dạo qua một vòng không tìm được nhà mình hai tử, trong lòng còn có chút buồn bực đâu bọn nhỏ đâu, như thế nào cũng chưa ở nhà. Bạch Thị tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thấp giọng nói ở nhà thì thế nào, ngươi muốn cho hải tử làm nhìn ăn không đến trong miệng A, đều làm ngươi nương tống cổ đến trên núi đi đào rau dại đi, trong chốc lát ta đi xem bọn nhỏ đi, ngươi nhanh lên vào nhà ăn cơm, nói không chừng một lát liền không có. Trong nhà những người này là tình huống như thế nào nàng trong lòng rõ ràng, liền tính bọn họ nương mấy cái ăn không được, nàng vẫn là hy vọng nhà mình nam nhân có thể ăn chút, ít nhất làm việc mệt, không cái hảo thể lực cũng không được. Trần Đại Hồ sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng đi rồi, Bạch thị chỉ có thể thở dài lắc đầu, tưởng cấp hài tử lộng điểm ăn ngon đều không thành a, không phân ra, trong tay cũng không có tiền, có cái kia tâm nàng không, cái kia lực a. Nhìn xem rông Tuyết phòng bếp, đầy mặt đều là thất vọng thần sắc, phòng trừng lúc này cha mẹ chồng bọn họ đã bắt đầu ăn cơm, lúc này đều không tiêu nàng qua đi, nói vậy cũng không nàng kia phân. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí, lao lao tay cầm rổ ra cửa, trong phòng Trần Đại Hồ này cơm ăn thật có chút không tấm ngọt. Khó được có thể ăn thượng một ngụm thịt, trong nhà liền thừa hắn tức phụ cùng hai tử, nếu là nhị tẩu cùng chất nữ đều ở nhà hắn cũng liền không nhiều lắm tưởng, chính là nhìn đại tỷ cùng cháu ngoại trai bọn họ ăn kêu tiêu một cái vui vẻ, ai cũng chưa nhắc tới tới muốn cho nhà mình tức phụ lại đây ăn cơm, trong lòng không buồn bực là giả. Bạch thị quá khứ thời điểm bọn nhỏ đã mau thải đầy, có hai cái tỷ tỷ ở, Trần Bình cái này đệ đệ liền không có gì sự nhưng làm, Nguyệt Nhi làm hắn nhìn đã thải tốt rau dại là được. Chủ yếu là hai chị em cái không quá bỏ được làm cái này tiểu đệ đệ tiếp tục làm đi xuống, nhà người khác lớn như vậy hải tử còn đều ở chơi đùa đâu, nhà bọn họ khét ngược, liền như vậy tiểu nhân đệ đệ đều không đông tha. chân Bình không có việc gì liền ở phụ cận chuyển động, tiểu hai tử đôi mắt cũng tiêm, rất xa liền nhìn thấy nhà mình mẹ ruột đi tới, buổi sáng bị ủy khuất tiểu ra hỏa, trong thanh em không tự chủ được liền mang theo một phần kinh hỉ cùng kích động. Ha ha, tỷ ta nương tới, ta đi tìm ta nương đi. Bạch thị một lại đây, tiểu nhi tử liền hiến vật quý dường như đem bọn họ lưu cá đưa cho nàng đường. Cái này là cho ngươi cùng cha ăn, ta cùng tỷ tỷ đều ăn qua. Đây là đại tỷ vớt, ngươi chạy nhanh ăn, đừng làm cho người thấy được. Ta cho ngươi canh chừng. Bạch tú mai xem nhi tử kia tiểu dạng, miễn bản có bao nhiêu đang yêu, bất quá nhìn đến nhi tử trên mặt thứ thành, vừa mới biến tốt tâm tình lại lập tức khẩn trương lên. Bảo nhi, ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào, làm nhân gia cấp đánh? Tiểu gia hỏa có chút ủy khuất gật đầu bất quá theo sau lại rất đắc ý dựng thẳng tiểu bộ ngực cầu thẳng bọn họ khi dễ ta, sau đó làm đại tỷ cùng nhị tỷ cấp tấu, nương, đại tỷ nhưng lợi hại, đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất. đại tỷ còn nói về sau nếu là bọn họ còn dám khi dễ chúng ta, nàng làm theo tấu bọn họ. nghe nói đại khuê nữ cấp nhi tử báo thù, bạch tú mai này tâm mới cân bằng một chút, bất quá nhìn vội vàng đào đồ an đại khuê nữ trong lòng âm thầm thở dài, các nàng gia nguyệt nhi nào nào đều hảo, nếu là này đầu có thể linh quang điểm liền càng tốt nhớ tới việc này nàng không khỏi lại hận nổi lên trong nhà cái kia lão thái bà nếu không phải kia lão bà tử năm đó làm yêu nhà bọn họ hài tử gì đến nỗi sẽ rất hồn, thật hy vọng cái kia lão hòa thượng lời nói là thật sự chờ hai tử lớn lên về sau liền sẽ chậm rãi hảo lên bất quá bạch tú mai nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nàng ra tới chính là trong nhà bên này lại nháo phiên thiên bị đánh kia mấy nhà người liên hợp đến cùng nhau từ cầu thẳng hắn nương trương thúy mang đội cùng nhau tìm được rồi trần ra bạch tú mai ngươi cái dưỡng Ngươi cấp lao nương lăn ra đây, người này mới vừa tiến sân, này tiếng mắng đã bắt đầu rồi, là người nhìn đến các nàng bốn người hùng hổ một cái đi tìm tới, có ái nhìn náo nhiệt cũng đều theo đuôi cùng lại đây, miễn phí xem tuồng thượng chạy đi đâu tìm như vậy tốt sự. Trần Phương Thị ở trong phòng đang theo nhi tử khuê nữ ăn náo nhiệt đâu, vừa nghe trong viện này tiếng mắng, này trong lòng thật là không thoải mái, trừng mắt nhìn con thứ ba liếc mắt một cái ngươi tức phụ làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự, làm nhân ra lấp kín nhóm tới mắng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem nay bữa cơm tuy rằng có thịt, chính là Trần Đại Hồ thật đúng là liền không ăn hai khẩu, trên cơ bản đều là trong nhà này mấy cái tiểu nhân cấp đoạt ăn, xem lão Nương không vui, chạy nhanh buông chiếc đua đi ra ngoài nhìn một cái. Trần Ngọc Yến tức giận nói ngươi nhìn xem ta khó được trở về một chuyến, liền bữa cơm đều ăn không thanh tịnh, này Lão Tam tức phụ sao lại thế này a, Nương, không phải ta nói ngươi, đối người như vậy ngươi đến hảo hảo quan quảng, nhà ai tức phụ còn có thể làm nhân gia đổ ở cửa mắng. Lão gia tử thở dài ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Lão Tam này miệng cũng buồn, hắn tức phụ cũng không ở nhà. Ngươi nói hắn một đại nam nhân có thể nói cái gì à? Đặc biệt là trương thúy người này, không lý nàng đều có thể nói ra ba phần lý đi. Ngươi nói làm Lão Tam đi ra ngoài không phải kình chờ nhân gia chỉ vào cái mũi mang sao? Chạy nhanh! Lão Thái Thái không tình nguyện buông xuống chiếc lũa. Trần Đại Giang cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Trần Ngọc Yến vốn dĩ không nghĩ động địa phương, bất quá nàng lại muốn biết cái này Tam đệ muội đến tuột cùng làm cái gì nhận không ra người sự căn cứ xem náo nhiệt tâm lý mang theo tiểu nội cùng nhau đi ra ngoài nhìn một cái bốn thảo phạt trong viện giờ phút này tiếng mắng mấy ngày liền có trương thúy đi đầu kia mấy cái lao nương nhóm cũng có dựa vào tả một câu nốc tử lại một câu đồ đĩ chỉ cần là có thể hạ giận mắng đi ra ngoài nói đều không mang theo trọng dạng chân đại hồ biết là nhà mình khuê nữ trọt họa còn tưởng thế chính mình hài tử biện giải một chút nang thím các ngươi có phải hay không lầm nhà của chúng ta nguyệt nhi là tình huống như thế nào các ngươi cũng đều biết Phán Nhi liền càng không có thể. Ngươi nói nàng một tiểu nha đầu nào có tiểu tử sức lực đại a? Bốn cái tiểu tử đâu? Đừng nói nhà của chúng ta Phán Nhi, liền tính Nguyệt Nhi thêm ở bên nhau cũng không phải bọn họ đối thủ a. Trương Thúy hướng Trần Đại Hồ phi một ngụm ngươi cái Tang Lương Tâm loạn ý nhi. Nhà các ngươi dưỡng ra tới chính là thứ gì các ngươi chính mình không biết à? Còn có mặt mũi hỏi ta? Nhà các ngươi đây là Tang Lương Tâm sự làm nhiều, phần mộ tổ tiên chôn sai rồi địa phương, liền ông trời đều xem bất quá mắt muốn trừng phạt các ngươi. Cho các ngươi ra sinh một cái ngốc tử ra tới, liền các ngươi như vậy, nói không chừng còn có thể tiếp tục ra ngốc tử. Trương Thúy nói thật có chút chọc nhân gia tâm hoa tử, làm phụ mẫu ai nguyện ý nhà mình hài tử là cái ngốc tử, tranh thượng không có biện pháp, chính là người này há mồm câm miệng ngốc tử không rời khẩu, còn nguyên rủa nhân gia tiếp tục sinh ngốc tử, là cá nhân trong lòng đều không muốn. Trần Đại Hồ khí đầy mặt đỏ bừng, ngốc khê nữ vốn dĩ chính là bọn họ hai vợ chồng cái trong lòng ống đau, này Trương Thúy chuyên miết hắn đau tới. Ngươi Ngươi quả thực chính là cái người đàn bà đánh đá. Cung chân đại hồ mặt sau ra tới Trần Phương Thị Tam rắc mắt nhíu lại, trong mắt mang theo một tia âm oan. Việc này hôm nay nếu là không lay động bình, làm cái này người đàn bà đánh đá nói cấp chứng thực. Về sau nhà bọn họ khuê nữ như thế nào gả chồng nhi tử như thế nào cưới vợ, liền càng không cần phải nói đời sau gả cưới. Nếu là biết bọn họ lao trần ra còn có thể xuất hiện ngốc tử. Về sau nhưng sao chỉnh. Lão thái thái nhân thể một mông liền ngồi ở trên mặt đất, đôi tay chụp mà tiếng nói so trương thúy còn muốn đại ngươi cái thiếu đạo đức tăng lương tâm tao chân chúng ta lão trần gia thanh thanh bạch bạch nhân ra một không trộm nhị không đoạn trên tay cũng không dính huyết luận báo ứng kia cũng là báo ứng ở trên tay dính máu nhân thân thượng ta cháu gái đó là rất hồn chính là có chút người ta nói không chừng lập tức liền có báo ứng nói ta cháu gái ngốc có chút người ta nói không chừng. về sau còn không bằng ta cháu gái lão thái gia a ngươi mở mở mắt ta cuộc sống này vô pháp qua lão thái thái liền khóc mang mang ám mang phúng Trong lúc nhất thời làm Trương Thúy có chút ngây người, bất quá ngoài miệng cũng không hàm hồ, mấy năm nay cùng làng người cãi nhau kia cũng không phải bạch xảo, liền lao thái thái như vậy, nàng thấy nhiều. Trương Thúy một tay véo eo một tay chỉ vào Trần Phương thị rất có khí thế nói ngươi cái lao chủ chứa, thiếu đem nước bẩn hướng ta trên người bác, ngươi đừng ở chỗ này cho ta xả nhạc ra, lấy tiền tới, chúng ta này mấy nhà hài tử làm ngươi cháu gái đánh thành như vậy, nếu không hảo hảo trị liệu nói không chừng liền ngồi hạ bệnh căn. Về sau cưới không đến tức phụ nhà các ngươi cho chúng ta phụ trách Trung quanh có xem náo nhiệt người ngày thường cũng làm trương thúy như vậy náo tới cửa quá Trong lòng đã sớm ghi hận cái này ngang ngược vô lý lao nương nhóm Giờ phút này ôm xem náo nhiệt mang bỏ đá xuống giếng tâm lý Ở một bên giúp đỡ trần ra hóng gió Đô tề nương tử Nhà các ngươi nam nhân là cái giết heo Này trên tay cũng không biết dính nhiều ít viết ta Lại nói nhân ra nguyệt nhi vì sao đánh ngươi nhi tử Ta nghe nói các ngươi bốn gia tiểu tử đánh trần yên ổn cá nhân lại nói tiếp các ngươi xấu hổ không ngượng à như vậy đại hải tử còn khi dễ nhân gia tiểu nãi hoa tử bốn cái đại tiểu tử còn đánh không lại nhân gia hai cái nữ hoa hoa ta nếu là ngươi a đã sớm mua khối đậu hủ đâm chết người nọ núp ở phía sau mặt nói xong lời này chạy nhanh lòng bàn chân mặt du trước đột trương thúy không nghe ra lời này là ai nói còn muốn tìm ra người tới đâu cái nào vương bắt đẳng vu hãm nhà của chúng ta cầu thạng có loại cấp lão nương lăn ra đây nhị nha ghé vào đầu tường xem náo nhiệt xem có người nói Nàng cũng nhỏ giọng lẩm bẩm vốn dĩ chính là cầu thẳng bọn họ bốn cái buổi sáng đánh tiểu bảo, Nguyệt Nhi tỷ cùng Phán Nhi là xem bất quá mắt mới ra tay. Nhị Nha nương sợ cô nương gây họa, chạy nhanh che lại nhà mình khuê nữ miệng, cái kia Trương Thúy cũng không phải là dễ trọng vạn nhất làm nàng ghi hận thượng nhất định không chuyện tốt. Tống thị che lại khuê nữ nhưng không phòng trụ nhi tử, khóa trụ ở một bên thẳng gật đầu tỷ của ta nói rất đúng, bọn họ bốn cái liền khi dễ bảo nhi, hơn nữa cầu thẳng bọn họ ngày thường còn thường xuyên khi dễ chúng ta đâu. Thống thị vừa nghe nhi tử cùng khuê nữ cũng chịu quá khi dễ, cũng không che lại hài tử miệng, chính mình trên người rơi xuống thịt cũng chỉ có chính mình đau. Trương Thúy, nhà các ngươi cẩu thẳng khi dễ nhà của chúng ta Hải tử, ngươi nên nói như thế nào, ta nói đi nhà của chúng ta khóa trụ như thế nào thường xuyên trên người có ứ thanh đâu, cảm tình đều là nhà các ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Xem náo nhiệt cũng có không ít nhân ra hài tử cũng đã chịu này bốn cái tiểu tử khi dễ, ngày thường cũng không dám hé răng, cho nên một có người ra tiếng. Bọn họ cũng sôi nổi đứng ra chỉ trích cùng thảo phạt Trương Thúy không có quản giáo tốt hài tử sự, Trần Phương Thị vừa thấy tình thế có lợi cho chính mình, ngao một tiếng đứng lên, hướng về phía Trương Thúy liền đi qua. Chết đồ đĩ, dám vu hám chúng ta lão Trần ra người, còn đánh ta tôn tử, không lý còn tưởng trả đũa, lao nương ta hôm nay liều mạng với ngươi. Nữ nhân đánh nhau việc này, nếu không ngay từ đầu liền đem đối phương cấp áp chế gắt gao, bằng không khiến cho đối phương cấp ăn đến gắt gao. Cho nên Trần Phương Thị tình nguyện về sau làm Trương Thúy sợ nàng cũng không hy vọng về sau nữ nhân này mỗi ngày về đến nhà tới nháo. Có như vậy một cái ngốc tử, nàng cũng chưa chừng về sau còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lão Thái Thái vừa động thủ, kia ba cái đi theo hát đệm nữ nhân nhưng hoàng sợ, trực tiếp mang theo nhà mình hài tử hướng trong đám người trốn. Trần Ngọc Yến thấy nhà mình lao nương động thủ, nàng cũng sợ lao nương có hại, theo sau cũng theo qua đi, đồ tể nương tử liền tính trong nhà ăn lại hảo, kia cũng không bằng hai cái nữ nhân thể lực hảo. Hơn nữa người chung quanh giúp đỡ một bên Trần Ngọc Yến biên đánh còn biên nói Ta nói ta tiểu cháu trai như thế nào không trở về đâu Phòng trừng mười có là bị các ngươi mấy nhà nhi tử cấp đánh hỏng rồi Việc này hôm nay chúng ta không tính xong Ta tiểu cháu trai có cái gì tam trương Hai đoạn các ngươi mấy cái đều đến cho chúng ta bồi thường Trần Đại Hồ vừa nghe nhi tử có khả năng bị đả thương Này giá đều không kéo Cùng nhị ca Trần Đại Giang nói một tiếng giải khai chân liền hướng triển núi bên kia chạy Bên ngoài đều quay dày bộ Trong phòng mấy người này lăng là không ra đầu, Trần Sông lớn cùng muội muội mang theo cháu ngoại trai cháu ngoại gái ở trong phòng chỉ là nhìn náo nhiệt, ai cũng không nghĩ tới đi ra ngoài giúp một phen. Trần Lao gia tử ở ngay lúc này thích hợp ra mặt ngăn cản được rồi, đều đừng đánh, cũng không phải cái gì đại sự, chỉnh chúng ta giống như có cái gì thâm thù đại toán dường như, đều tan đi, vài vị cháu dâu, cũng không phải ta láo nhân cậy ra lên mặt, các ngươi bốn cái hải tử đánh ta tiểu tôn tử một người. Việc này nói ra đi các ngươi chiếm không chiếm lý không cần ta nói, các ngươi này đánh cũng đánh mắng cũng mắng, ta liền không cùng các ngươi so đo, tiểu hài tử đánh nhau vốn dĩ cũng không. Phải cái gì đại sự, đều về nhà làm việc đi thôi. Nam đoán giận. Trần gia chiếm thượng phòng, Trương Thúy ăn lô nặng, khẩu khí này nàng như thế nào có thể nuốt xuống, ngồi ở Trần ra trong viện liền bắt đầu kêu khóc, thôn trưởng kia đầu được tin tức cũng vội vàng đuổi lại đây, nhìn lên Trương Thúy này dáng vẻ, khí này dâu đều đi theo run. Trương Thị như thế nào lại là ngươi? Thượng một lần ngươi nhưng cùng đại gia hỏa bảo đẳng quá, lúc trước ngươi là nói như thế nào tới? Vừa thấy đến thôn trường tới, hơn nữa này thái độ rõ ràng chính là bất mãn, Trương Thúy không nốc, ngược lại trong lòng mình bắt đầu, người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội. Ngượng ngùng đứng thẳng thân mình, hợp lại hợp lại hôn độn đầu tóc, trên mặt cười theo thôn trường, việc này thật sự không kém ta, ngươi xem ta nhi tử trở về liền cả ngươi đều là thương, ngươi nhìn xem, này mặt làm người cấp trảo. Ta này đương nương đau lòng à, cho nên liền tìm lại đây hỏi một chút, ai biết này lao yêu bà tử như vậy không nói tình lý, chưa nói hai câu liền trực tiếp động thủ, việc này ngươi lão nhưng nhất định phải vì ta làm chủ à, ngươi nhìn xem hai mẹ con bọn họ khi dễ ta. Một người, mặt sau câu này nói đáng thương hề hề, chính là biết nàng chi tiết người sao có thể dễ dàng thượng nàng đương, mấy năm nay thôn trưởng đôi mắt cũng không phải là bạch lớn lên, này trương đồ tể ra nương tử quá lợi hại điểm. Trước kia đem những cái đó đắc tội bọn họ nhân ra cấp khi dễ hắn trong lòng môn thanh đâu. Nhìn nhìn lại Trần Phương Thị, này hai mẹ con cũng không thảo nhiều ít tiện nghi, trên người nhiều ít cũng có vết thương, hơn nữa này tóc hốn độn thiếu chút nữa đều mau đuổi kịp kẻ điên. Ai, ta nói lao Trần ra, ngươi nhìn xem ngươi lớn như vậy số tuổi người cùng các nàng tiểu đồng lứa so đo cái gì, cũng không sợ chính mình thân thể có việc, việc này ta nghe nói, đều là hài tử sự, muốn thật luận lên. Chương đồ tể ra các ngươi mấy nhà đều đến hảo hảo quản giáo một chút nhà các ngươi hài tử, ta nghe ta Tôn Tử nói, hôm nay việc này chính là các ngươi mấy nhà hài tử khiến cho, ngươi nhìn xem nhân gia Trần lão tam gia hài tử, kia mới bao lớn điểm a, các ngươi cũng nhận tâm hạ thủ. Được, này cây nhỏ không tu không thẳng tắp, đứa nhỏ này a cũng đến hảo hảo quản giáo quảng giáo, bằng không về sau gặp phải đại loạn tử có các ngươi khóc thời điểm, nếu cũng chưa chuyện gì liền tan đi, nên làm gì làm gì đi. Thôn trưởng Cao Mãn Thương cũng không nghĩ lưu lại, Này hai nhà người đều không phải cái gì hảo bánh bồn ô, này Trần Phương Thị mấy năm nay diễn xuất hắn cũng lược có nghe thấy, đối này hai cái nữ nhân, hắn cũng thật sự là ai cũng không nghĩ rút, giải quyết hai cái người hổ đã vấn đề chạy nhanh triệt. Trương Thúy nơi này ngoại cũng chưa chiếm được tiện nghi, hơn nữa tiếp tục lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa, còn sẽ làm thôn trưởng đối nàng có cái nhìn, còn không bằng nhân lúc còn sớm triệt, muốn báo thù 10 năm cũng không chậm không phải, cũng không vội với trước mắt này nhất thời nửa khác. Mà Trần Phương Thị cũng đạt tới hôm nay mục đích, tấu cái này mãn độn tử sưng bá người đàn bà đánh đá, về sau nói vậy nữ nhân này không dám lại cùng nàng gọi nhịp, hơn nữa nàng cũng không ăn nhiều ít mệt, thôn trưởng đều lên tiếng, chuyển biến tốt liền thu đi, nếu muốn tại đây làng ở, về sau còn phải dựa vào nhân gia thôn trưởng xem nhân gia sắc mặt hành sự. Vô vô trên người bùi đất, hướng xem náo nhiệt người vây vây tay đều tan đi, cũng không gì hảo nhìn, gặp được như vậy người đàn bà đánh đá chúng ta cũng là không có biện pháp. Phút cuối cùng còn không quên cùng đại gia giải thích, đỡ phải truyền ra đi chính mình thanh danh không tốt. Này náo nhiệt cũng nhìn, đại gia cũng đều sôi nổi tốt năm tốt 3 giờ đi, đến nỗi đại gia ở phía sau như thế nào đàm luận, Trần Phương Thị đã có thể không biết. Chạy đến trên sườn núi Trần Đại Hồ, lòng tràn đầy đều là hoảng sợ, chính mình khó khăn được như vậy một cái nhi tử nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Trước kia không nhi tử hắn ở nhà nhưng không thiếu chịu xem thường, ở làng không thiếu làm người chen ép, chỉ có nhi tử sinh ra. Hắn này tâm mới định rồi. "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo." Nghe được nam nhân nhà mình kia kinh hoàng thất thố thanh âm, Bạch Tú Mai chạy nhanh ôm nhi tử chạy chậm vài bước ngươi liền không thể nói nhỏ chút, hai tử mới vừa ngủ, ngươi nhìn xem ta nhi tử mặt làm kia mấy cái hôn đản cấp đánh, ngươi chạy nhanh đem Hải tử ôm về nhà đi. Xem nhi tử trên người còn bọc khuê nữ áo ngoài, Trần Đại Hồ chạy nhanh đem quần áo của mình cởi xuống dưới cấp Hải tử bọc lên, đem khê nữ tiểu y phục cấp thay đổi xuống dưới. Hai cái nha đầu đâu? Như thế nào không thấy được bọn họ bóng dáng Bạch Tú Mai thở dài bọn nhỏ đi tìm ăn Ngày này đến vãn tịnh uống cháo Hài tử còn trưởng thân thể đâu Nơi nào có thể chịu được đói Người trước ôm nhi tử Ta đem rổ mang về Trần Đại Hồ có chút không yên tâm nhìn một chút bốn phía Không phát hiện khuê nữ bóng dáng các nàng hai cái không có việc gì đi Nếu không chúng ta tìm các nàng cùng nhau trở về đi Tiểu cô nương ra ra ở trên núi cũng không an toàn Bạch Tú Mai chừng hắn một cái hài tử là một ngày hai ngày ở trên núi bận việc Trước kia không đều như vậy, ta cùng các nàng hai cái nói, lão nhị nhìn lão đại, hẳn là sẽ không ra đại sự, đi thôi, đừng đem hải tử cấp đông lạnh ra cái tốt xấu, quần áo cho các nàng lưu lại, chờ các nàng đã trở lại tự nhiên liền biết chúng ta đã đi trở về. Bất quá không đợi hai cái người đi bao xa đâu, Trần Nguyệt cùng Trần Mong hai chị em cái trong tay xách theo cá vội vội vàng vàng chạy tới nương, các ngươi chờ chúng ta trong chốc lát. La Muội Muội xách theo cá Trần Nguyệt trước đem quần áo cấp mặc xong rồi. Trần Đại Hồ nhìn đến khuê nữ này một thân rách tung tué, nghĩ lại nhà mình đại tỷ ra hải tử xuyên chính là cái gì, này tâm tình lập tức liền hạ xuống xuống dưới. Hai tử mẹ hắn, kia gì, ta nương vừa rồi cùng cậu thẳng hắn nương đánh nhau rồi. Trần Đại Hồ đem trong nhà phát sinh hết thẻ cùng lao bà hải tử nói một chút, bạch tú mai mắt phượng vừa chuyển, có chút tưởng không ra cái này bà bà hôm nay như thế nào đổi tính. Trần Phán Nhi vác rổ cúi đầu, lầm bầm lầm bầm nói nói không chừng ta nãi không phải vì chúng ta bị đánh sự đâu Nếu là nàng thật đau chúng ta, ngày thường cũng sẽ không đánh chúng ta. Trần Đại Hồ còn muốn vì nhà mình lao nương biện giải vài câu, chính là đại khuê nữ Nguyệt Nhi ở một bên còn rất là tán đồng gật đầu là, không làm việc liền đánh, ăn nhiều cũng đánh, ăn vụng cũng đánh. Nghe khuê nữ mệnh tố này đó giống như đều là lao thái thái làm, đặc biệt nhà mình đại khuê nữ đầu tuy rằng không linh quang, nhưng là rất ít nói dối, Trần Đại Hồ nghe đến mấy cái này, vừa đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Bạch Tú mai tràn đầy đau lòng nhìn nhà mình hai cái khuê nữ liếc mắt một cái thế nào, này nhưng đều là nhà các ngươi cái kia mẹ ruột làm sự, không nói cái khác, liền nói Nguyệt Nhi đi, đứa nhỏ này thân thể vốn dĩ liền không tốt, chính là ngươi nương đâu, vẫn là Hải tử thân mãi mãi đâu, nàng khi nào đối Hải tử thượng quá tâm, trong nhà cái gì sống chúng ta Hải tử không làm, không ngươi cái kia láo nương, ta khuê nữ có lẽ cũng không cần sinh ở trên núi, cũng không đến mức biến thành hôm nay như. Vậy, nhớ tới hai cái Hải tử trên người thường, Bạch Tú Mai liền nhịn không được tưởng dây lệ, trong nhà phàm là có cái đại tại bên người lãnh gì đến nơi sẽ xuất hiện như vậy sự. Đáng tiếc đại khuê nữ đầu không linh quang chính là sống cũng không thiếu làm, chính là cô em chồng đâu. Đều như vậy đại người, ngày thường liền một chút việc nhà đều không làm, nơi nào còn có một cái làm trưởng bối bộ dáng, 6. Đổ thêm dầu vào lửa. 6. Đối tức phụ hoán giận, chân Đại Hồ khó mà nói cái gì, cái kia dù sao cũng là chính mình đệ đệ muội muội. Muốn đoán cũng chỉ có thể đoán chính mình không cái kia bản lĩnh, vô pháp làm tức phụ cùng hài tử quá thượng hảo nhược tử. Ngươi một nhà mới vừa vào cửa khẩu, Trần Kim Yến cái mũi không phải cái mũi mà không phải mặt nói hết. Các ngươi người một nhà rốt cuộc chịu trở về a? Thật là hoảng phí lao thái thái thế các ngươi đánh nửa ngày giá gánh chịu nửa ngày tâm. Các ngươi một nhà khen ngược chạy ngoài mặt tránh tai nạn đi. Bạch Tú Mai kỳ thật rất sợ cái này đại cô tỷ, mấy năm nay giao thủ xuống dưới, mỗi lần đều là nàng có hại không chịu nổi lao thái thái thiên hướng nhà mình quê nữ, cái này Trần Kim Yến mỗi lần ở nhà cùng xong rồi hỏa, bị tội vẫn là các nàng nương mấy cái. Cho nên đối Trần Kim Yến, Bạch Tú Mai là có thể xa liền xa, có thể kính liền kính, thật sự không được nói cái gì không xuôi thai nói nàng liền túi đầu nghe, tổng so với chính mình chịu khổ cường. Túi đầu liếm mi đại tỷ hai tử bị đánh đau, khóc ngủ rồi, ta trước đưa hài tử về phòng, trong chốc lắt chúng ta lại liêu. Bạch Tú Mai ôm hải tử vào nhà. Lão ra tử cùng này hai cái nhi tử một lần nữa mang theo công cụ đi rồi. Trần trương thị mặt âm trầm sách theo điều trổi ngật đáp liền vào ra. Hướng tơi hướng bên ngoài đảo giao dại hai chị em cái liền bắt đầu quất đánh. Các người hai cái không biết xấu hổ. Nữ hải tử ra ra thế nhưng cùng nam hải tử đánh nhau. Cái này ra còn muốn hay không thanh danh. Các người hai cái không biết xấu hổ. Không cần liên lụy chúng ta trần ra. Một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Phán nhi an đệ nhất hạ đánh lúc sau. Ngao một tiếng liền tưởng lôi kéo Nguyệt Nhi đào tẩu, bất quá không kéo động, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Chính mình chạy trước, mỗi lần đều như vậy, nhà mình ngốc tỷ tỷ liền như vậy ngây ngốc làm nhân gia đánh, nàng cũng không có biện pháp, không phải không nghĩ cứu, là nàng không năng lực này. Nguyệt Nhi liền như vậy thẳng tắp đứng bị đánh, ai một chút đánh thân thể liền run run một chút. Trong phòng bạch tú mai nghe được Hải tử tiếng khóc liền biết không hảo, chạy nhanh chạy ra hỗ trợ. Nhìn đến nhà mình đại khuê nữ bị bà bà dùng điều chổi ngật đáp quất đánh. Một bên đại cô tỷ còn ôm hai vai vui sướng khi người gặp họa, liền càng không cần phải nói tê ở cửa kia mấy cái xem náo nhiệt đầu, nàng này tâm á ngũ vị tập trần. Nương, ngươi đây là làm gì à, làm gì đánh hài tử, buổi sáng sự vốn dĩ liền không oán nhà ta hài tử, nếu không phải Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi che chở, tiểu bảo còn không biết sẽ thành cái dạng gì đâu. Bạch Tú Mai vội vã nghĩ tới đi che chở nhà mình quê nữ, chính là lại bị một bên đại cô tỷ cấp ngăn cản. Trần Ngọc Kiến này viên lăn dáng người nơi nào là cốt xấu như xài bạch tú mai có thể lướt qua đi. Đệ muội à, cây nhỏ không tu không thẳng tắp, đứa nhỏ này không đánh không giải chi nhớ, Nguyệt Nhi dù sao cũng là cái cô nương gia, ngươi nói cùng nam hải tử lớn như vậy đánh võ, tóm lại là không tốt, nói tốt nghe đó là giúp đỡ đệ đệ hết giận, nói không dễ nghe, ngươi nói cùng như vậy nhiều nam hải tử đều có gia thị thân cận, ngươi nói chuyện này nếu là làm nhân ra truyền ra đi. Về sau trong nhà này đó cô nương nơi nào còn có thể tìm được hảo nhà chồng A, ngươi này đương nương không bỏ được. Xuống tay, vậy làm ta nương tới giáo dục giáo dục, lao trần ra nhà này phong cũng không thể thua ở nhà các ngươi khuê nữ trong tay. Bạch Tú Mai ở bên này giấy rủa suy nghĩ qua đi cứu nữ nhi, nơi nào còn có tâm tư đi nghe cái này béo nữ nhân hạt bạch hồ, xem khuê nữ bị đánh, nàng tâm đều đi theo đau đầu. Nương, ngươi đừng đánh, Nguyệt Nhi mau cùng ngươi mãi mãi nhận cái sai A. Người đứa nhỏ này sao liền như vậy của ta? Đánh vào nhi thân đau ở nương tâm, lời này một chút cũng chưa nói sai, tuy rằng Nguyệt Nhi đứa nhỏ này đầu không linh quang, chính là kia tốt xấu cũng là bạch tú mai trong cuộc đời đứa bé đầu tiên, hơn nữa đối đứa nhỏ này nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có thua thiệt, nếu không phải nàng, nhà nàng khuê nữ như thế nào sẽ rất hồn đâu. Nguyệt Nhi liền tính nghe được nhà mình lão nương tiêu nàng, chính là nàng chính là không mở miệng, Một đôi cắt đồng giống như không hề gợn sóng hồ sâu dường như thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Phương thị xem, xem nhân tâm có chút hỗn hoàng trên người phát lạnh, Trần Phương thị bị cháu gái này đôi mắt như vậy một nhìn chằm chằm, phía sau lưng không khỏi liền buốt lên khí lạnh, trong lòng có chút phát mau. này nha đầu chết tiệt kia là cái gì ánh mắt ta, trong tay run lên điều trổi ngật đắc cũng, Dừng ở trên mặt đất. Liên ở nàng như vậy ngây người công phu, Trần Nguyệt Nhi mặt vô biểu tình mở miệng lại, nếu là ngươi đánh đủ rồi, ta nên đi heo. Ngươi không nghe được heo con ngao ngao kêu sao? Trong chốc lát ta còn muốn đi đốn tuổi, nếu là chậm trễ, ngươi lão cũng không thể mắng ta lười biếng dùng manh lới. Nguyệt Nhi này xuất khẩu làm trong viện ba nữ nhân đều sử sốt, Trần Phương Thị hai mẹ con là bị nha đầu này cấp dọa tới rồi. Trước kia Trần Nguyệt không phải như thế, mỗi lần bị đánh tuy rằng cũng là như vậy thẳng ngơ ngác đứng, chính là sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng sẽ không xin tha. Mỗi lần đều là run run rẩy rẩy chờ Trần Phương Thị ra xong rồi khí lúc sau mới yên lặng chảy nước mắt tiếp tục làm việc đi. Chính là hôm nay hình như là quỷ hồn bám vào người dường như. Trần Phương Thị mới không tin cái gì rất hồn nói đến, kia cũng chính là nhà mình ngốc tức phụ mới tin tưởng. Nếu là thật sự rất hồn, lúc trước cấp hài tử gọi hồn không cũng không hào sao. Cũng liền Bạch Tú Mai cái này đương nương không tin nhà mình hài tử là ngốc tử, luôn là tìm đủ loại lấy cớ vì cái này hài tử giải vây. Bạch Tú Mai giờ phút này lại là đầy mặt kinh hỷ, Nguyệt Nhi, ngươi hết bệnh rồi. Trần Nguyệt giờ phút này lại khôi phục thường lui tới bộ dáng Tưởng dơ tay sờ sờ đầu, chính là này một thai cánh tay, đau ngao một tiếng hô ra tới. Ánh mắt lại khôi phục trước kia cái loại này mê mê mang mang bộ dáng, nhỏ giọng hướng bạch tú mai khóc lóc kể lể nói nương, đau. Trần Phương Thị nhìn nhìn lại trước mắt cái này ngây ngốc cháu gái, vừa rồi kia một màn hình như là một loại ảo giác, vì che giấu vừa rồi chính mình kinh hoàng Tức giận hướng hai mẹ con cái hô đều chạy nhanh cho ta làm việc đi, từng ngày nuôi sống các ngươi này đó ăn không trả tiền no, thế nào. Còn trông cậy vào lão nương đánh bản đem các ngươi cùng lên không thành, lao tam ra chạy nhanh đến trong đất đi hỗ trợ đi. Nói xong, lắc ngông về phòng đi, giống như vừa rồi đánh cháu gái không phải nàng dường như, chân ngọc kiến ở một bên miệng môi, lẩm bẩm một tiếng ngốc tử chính là ngốc tử, ngươi còn trông cậy vào nàng hảo là sao, liền không nghe nói qua trời sinh ngốc tử có thể biến thông minh, thật là mơ ngộng hao huyền, ai, ta cũng nên đi trở về. Đối đại cô tỷ lời này, Bạch Tú Mai là giận mà không dám nói gì, đây là gậy thổ cức. Đi nơi nào không chọn điểm sự ra tới, nàng cả người liền không thoải mái, nhìn bọn họ nương mấy cái bị đánh, này đại cô tỷ trong lòng mới có thể thoải mái, chính là nếu là thật sự cùng nàng bẻ xả, người này lại là cái hồn không tiếp căn bản là không cùng ngươi phân rõ phải trái. Trong lòng âm thầm thở dài, lôi kéo khuê nữ về phòng, biên cấp hài tử thượng dược biên lại nhảy ngươi ngốc à, ngươi lại đánh ngươi, ngươi sẽ không theo ngươi muội muội chạy à, liền chưa thấy qua ngươi ngu như vậy hài tử, ngươi nhìn xem cả người đều là đòn tay, ai kia lão thái bà cũng thật có thể tàn nhẫn đến xuống tay, ngươi chính là nàng thân cháu gái, này đến có bao nhiêu đại thù hận a, như vậy hạ sức lực đánh một cái hài tử, bảy như thế, bảy, bạch tú mai mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng, xem khuê nữ tê tê chịu đựng đau làm nàng thượng dược, này nước mắt ngăn không được lưu, là bọn họ này làm phụ mẫu không bản lĩnh a, nguyệt nhi đều lớn như vậy khuê nữ, còn làm bà bà như vậy đầm đánh, về sau đứa nhỏ này bệnh vẫn là không tốt, cuộc sống này nhưng sao qua a. Nhìn xem khuê nữ này gầy cánh tay gầy chân, nhà bọn họ ba cái hài tử liền không một cái trên người trường điểm thịt, ngắm lại đều cảm thấy hối hận, lúc trước như thế nào liền gả cho như vậy một cái bất tức thành thật không chủ ý nam nhân, biên đau hải tử biên cảm thán chính mình mệnh khổ, này nước mắt cũng liền ôm không được. Nguyệt Nhi giơ tay giúp đỡ bạch tú mai sát, biên sắt còn biên khuyên nương, ta đều thói quen, đau đau thì tốt rồi, ngươi đừng khổ sở. Bất quá hai mẹ con giờ khắc này ôn nhu thực mau đã bị thượng phòng tiếng mắng cấp đánh gãy. Một đám không nhắm mắt đều cút cho ta đi ra ngoài làm việc đi, ở nhà đỉnh thi nột, không nghe được heo con ở kêu a. Bạch Tú Mai lau lau đôi mắt, không yên tâm dặn dò khuê nữ hai câu, lúc này mới cầm lấy công cụ đến trong đất giúp đỡ làm việc đi. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua ngủ đệ đệ, tay chân lanh lẹ đi ra ngoài cấp heo huy thực. Giao giải phân hai bộ phận, một bộ phận trong nhà làm cơm tôi ăn, mặt khác một bộ phận băm trộn lẫn hợp cốc chấu cùng thủy múc đến heo cái máng đi, nhìn hai đầu tiểu chư hoa vui sướng ăn. Nguyệt Nhi trên mặt cũng mang theo một mặt nhàn nhạt cười, đẹp đôi mắt chăm chú vào tiểu trư trên người giống như nhìn đến thịt heo ở hướng nàng vây tay giống nhau. Đến nỗi các nàng mang về tới cá, lâm vào cửa thời điểm đã sớm làm muội muội cấp tàng đi ra bên ngoài, phòng trừng lúc này phán Nhi khẳng định suy nghĩ biện pháp đem cá nương chín. Trong phòng Trần Phương Thị cùng nhà mình khuê nữ chính đoán giận đâu người nói nương đương cái này ra dễ dàng sao, cái nào không cho nương nhọc lòng, ngay cả cái ngốc tử đều có thể đi ra ngoài cho ta gây hòa đoan, ai cái kia ngốc tử mỗi ngày ở nương trước mắt hoàng ta cũng phiền đâu. Không đợi Trần Ngọc Yến mở miệng đâu, làm tiểu cô Trần Ngọc Chi ở một bên lên tiếng lương, ngươi sầu gì à, thật sự phiền, vậy chạy nhanh đem nàng cấp bán đi, tỉnh lương thực không nói, nói không chừng còn có thể vớt đến một số tiền đâu, ta ca này quà nhập học cũng có, nói không chừng liền cưới vợ tiền cũng có thể ra tới. Trần Sông lớn nhìn phán qua nhà mình thân mội tử, tuy rằng dài quá một trường còn tính không tồi khuôn mặt, chính là này đầu như thế nào liền không đi theo trường a. Lời này nói ra như thế nào liền không trải qua đại não, liền nhà mình đại tỷ đều không bằng. Nương, ngươi nhưng đừng nghe tiểu muội là người không đến vạn bất đắc dĩ thật sự quá không nổi nữa giống nhau đều sẽ không bán nhì bán nữ, lại nói nguyệt nhi lại là cái ngốc tử, ngươi nói vạn nhất ngươi đem nàng cấp bán, về sau dễ dàng làm nhân ra lên án. Hơn nữa đối ta này người đọc sách thanh danh cũng có tổn hại, liền tính tống cổ nàng đi ra ngoài, kia cũng đến tưởng cái vạn toàn biện pháp, trừ phi bất đắc dĩ không thể dùng phương thức này. Trần Ngọc Kiến rất là tán đồng nhà mình tiểu đệ lời nói, Nương, ngươi nhưng đừng nghe tiểu muội, ta lão đệ còn ở đọc sách đâu, vạn nhất thi đậu cái quan lão ra cái gì, này đối tiểu đệ thanh danh có ảnh hưởng, vì ngươi nhi tử tương lai tiền đồ, ngươi tạm thời cũng không thể như vậy làm, kiếm ngốc tử ta xem cũng không phí công nuôi dưỡng, ngươi nhìn xem, không phải gì sống đều có thể làm gì, so với chúng ta già khuê nữ nhưng bất lo nhiều. Lão Thái thái thở dài, có chút lời nói nàng không thể cùng nhi nữ nói, cái này ngốc cháu gái Lúc trước nàng không phải không nghĩ tới cấp lộng chết hoặc là cấp ném tới bên ngoài, chính là mỗi một lần đều như vậy vừa khéo, đẩy đến trong nước làm người cấp cứu, đi hội làng mua đồ ném đi, cố tình liền có người hảo tâm cấp đưa về tới, nàng cũng không biết đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc là cái gì vật khí, hình như là ném không song tay nải dường như, liền như vậy ăn vả nhà bọn họ. Tính, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, các ngươi cũng nên đi trở về bằng không thiên quá muộn cũng không dễ đi lộ. Trần Ngọc Yến híp mắt cùng lao thái thái giống nhau mắt nhỏ, Liếc liếc mắt một cái đặt ở ngăn tủ bên cạnh vải rệt, cái kia hẳn là gần nhất mới rệt ra tới vải thô, vừa lúc có thể lấy về ra cấp nam nhân nhà mình làm một bộ quần áo. Nương, cho ta miếng vải liêu bái, người con rể quần áo đều bổ thật nhiều một vá, ngươi nói hắn đi hương đi hết nhà này đến nhà kia xuyên quá phá cũng làm nhân ra xem thường không phải, ta từng ngày hầu hạ bọn họ một nhà già trẻ, cũng không có nhàn dôi đi rệt. Khuê nữ đều mở miệng, lao thái thái sao có thể không cho đâu, ai, cái này vẫn là lao tam tức phụ mới dệt tốt. Vốn dĩ ta còn tưởng cho ngươi cha làm thân quần áo, nếu con rể không quần áo xuyên liền cho ngươi đi. Ngươi cũng thật là, đã lớn tuổi như vậy rồi, dẹp cái bố có thể mệnh chết ngươi là sao, đừng đều trông cậy vào tiêu tiền mua, tiêu đến phí nhiều ít bạc, nếu là ngươi thật dư giả, liền nhiều hiếu thuận hiếu thuận ngươi lao nương. Trần Ngọc Yến ra vẻ ủy khuất nói nương, ngươi cho ta không nghĩ à, chính là ta không đương ra à, ngươi con rể kiếm được tiền đều giao cho trong nhà, đến chúng ta trong tay còn có thể còn mấy cái à. Gia này một thân vẫn là hướng chị em dâu mượn đâu, liền sợ trở về cho người lão và mặt. Trần Ngọc Yến lời nói, trần sông lớn là một câu đều không tin, đại tỷ là cái dạng gì người hắn sao có thể không biết, liền tỷ phu tránh bạc hắn đánh chết đều không mang theo tin tưởng nhà mình tỷ tỷ sẽ toàn bộ nộp lên trên không từ giữa ngăn nước, nào một lần đại tỷ trở về không phải khóc than nhân tiện phủi đi điểm trong nhà đồ vật. Bất quá sờ sờ túi tiền đại tỷ cấp 20 văn tiền, hắn nhưng thật ra không nghĩ mở miệng, tưởng lấy liền lấy bái. Dù sao kia quần áo nguyên liệu lại không phải chính mình, bất quá trong lòng còn âm thầm đắc ý, cái này tỉ tỉ còn không tính ốc, biết ở chính mình trên người hạ công phu, chỉ sợ là hy vọng có thể nương hắn quang đi. Trần Nguyệt Nhi đi ra ngoài đốn tuổi thời điểm đụng tới tránh ở nhị nha ra tiểu muội, trong cửa phùng lộ ra phán Nhi một trương thái sắc khuôn mặt nhỏ, Nguyệt Nhi cho nàng một cái mỉm cười, chỉ chỉ trong nhà nhỏ rộng dặn do đại cô còn chưa đi, trong chốc lát chờ bọn họ đi rồi, ngươi trở về nhìn bảo Nhi, hắn còn đang ngủ đâu. Tỉ lên núi đi đốn tuổi đi. Phán nhi khổ mặt bi bi nhỏ giọng hỏi tỉ, còn có đau hay không, ta kéo ngươi ngươi như thế nào không chạy a? Nguyệt nhi đi qua đi sờ sờ muội muội vàng như nến khuôn mặt nhỏ nãi nãi không ra khẩu khí này, phỏng chừng ta nương phải đi theo bị khinh bỉ, không bằng ta ăn đánh, mọi người đều đi theo thư thái, tỉ không có việc gì, đi cho ca. Chờ Nguyệt nhi có một bó củi hỏa trở về thời điểm, nhị bá mâu đã mang theo hai cái khuê nữ đã trở lại, xem mẹ con ba người khí sắc. Rõ ràng là muốn so ở nhà thời điểm vui vẻ nhiều Đại muội, đây là mang cho các ngài ăn Trần hoa sen lôi kéo Nguyệt Nhi vào các nàng ra nhà Ở đưa cho nàng một cái túi nhỏ đậu phộng Ta không dám cho các ngươi ra đưa qua đi Liền sợ tiểu cô các nàng nhìn đến Cái này lưu trữ các ngươi đói thời điểm ăn Nguyệt Nhi không thấy được nhị bá mẫu cùng hành hoa Có chút buồn bực hỏi tỉ Ngươi nương à, sao không thấy được nàng ở trong phòng Hoa sen thở dài bị ngãi gọi vào thượng phòng ra đi Ta muội cho ta tìm kiếm một môn việc hôn nhân Này không ta nương qua đi cùng nại thì thầm thì thầm sao, cũng sợ nàng lao nhân ra chọn cái này lý, tới, mau ngồi xuống, ngày này chúng ta không ở nhà mệt muốn chết rồi đi. Trần Nguyệt mặt vô biểu tình lắc đầu không gì, ta đây về trước phòng đi. Tám thiêu. Tám. Hôm nay đến phiên nhị bá mẫu làm cơm chiều, Nguyệt Nhi thật sự là có chút mệt mỏi, buổi sáng uống về điểm này thủy cái gì đều không hảo làm, hiện tại nàng đều đói trước ngực dán phía sau lưng, nơi nào còn có tâm tình cùng người ta nói lời nói nàng đến trở về hảo hảo nằm nằm. Trần Hoa Sen nhìn Đường Mội kéo chân từng bước một dịch về phòng tử, ở phía sau không khỏi lắc đầu. Cái này Đường Mội a nơi nào đều hảo, chính là người choáng váng chút. Bất quá có lẽ ngốc người có ngốc phúc đi, cũng không cần lo lắng chính mình tương lai hôn sự, chính là nàng bất đồng a. Các nàng nương mấy cái là lo lắng lao thái thái cho nàng tìm không thấy hảo nhà chồng, vì bạc tùy tiện liền đem nàng cấp bán. Tựa như Mô Nương nói như vậy, bọn họ cái kia mãi mãi bất công cũng chưa biên Thượng phòng lâm xảo linh thật là không thực xin lỗi nàng tên này, nay Trương xảo miệng lăng là đem nghe được thông ra muốn nhúng tay cháu gái hôn sự mà mây đen răng đầy trần trương thị cấp nói mặt mày hớn hở. Nhìn ngươi nương nói, các nàng cũng là vì ta hoa sen hảo, chỉ cần người này ra giàu có điểm, hài tử qua đi cũng sẽ không theo chịu khổ, ít nhất có chuyện gì các ngươi này đường cha mẹ cũng có thể đi theo dính điểm quang không phải. Bất quá, chúng ta hoa sen lớn lên xinh đẹp, này lễ tiền cũng không thể thiếu, ngươi cũng biết nhà chúng ta quá không dễ dàng. Ngươi chú em còn muốn khảo tú tài, này đương chất nữ nhiều giúp đỡ giúp đỡ thúc thúc cũng là hẳn là, về sau nếu là sông lớn thật sự lên làm một quan nữa trước, các ngươi không cũng đi theo hưởng phúc ca. Lễ tiền lâm xảo linh không trông cậy vào có thể rơi xuống chính mình trong tay, rốt cuộc của hồi môn gì đó còn muốn nhà chồng bỏ ra, nàng liền tính cấp kia cũng là cho khuê nữ áp đáy hồng bạc, việc này cũng không thể ở bên ngoài nói, chỉ cần hai tử có thể tìm được một cái thích hợp nhân ra, mặt khác đều không quan trọng, chỉ cần người này ổn thỏa đáng tin là được. Hiện tại nàng là càng ngày càng không tin cái này bà bà ánh mắt, vạn nhất đem nhà bọn họ khuê nữ tùy tiện tìm cá nhân ra, ngươi nói. Nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Lâm Sảo Linh trên mặt còn mang theo thỏa mãn cười nương, nhìn ngươi lao nói, chú em kia cũng là đại giang đệ đệ, chúng ta làm ca ca tẩu tử không giúp đỡ chính mình đệ đệ muội muội còn có thể giúp đỡ cái nào, chú em về sau là cái có đại tiền đồ người, chúng ta a còn sợ chú em ghét bỏ chúng ta đâu, nương, ngươi lao yên tâm đi, về sau có chúng ta ăn bảo đảm liền có đệ đệ muội muội ăn, người lão liền đem tâm thỏa thỏa phóng tới trong bụng đi thôi. Con dâu nói Trần Trương thị cho dù có bất mãn giờ phút này cũng mãn tâm mãn nhãn đều là vui vẻ, không nói cái khác liền hướng nhà mình cái này tức phụ nói nàng liền không thể nói ra khác, nhân ra đều có thể nhìn ra nhi tử về sau có thể có đại tiền đồ, nàng còn có thể bắt lời này. Được rồi, chỉ cần các ngươi có cái này tâm liền hảo. Hoa sen hôn sự ngươi làm đối phương phái cái bà mối lại đây, này nên có chúng ta cũng không thể thiếu. Quay đầu lại cũng hảo nên cấp hạnh hoa tìm xem, các ngươi đừng đều bận việc ngươi khuê nữ sự, nhiều thế ngươi cô em chồng phủi đi phủi đi. Trần sông lớn bên này lão thái thái là không phát sầu, năm trước liền đính hôn, vẫn là nhi tử phu tử khuê nữ tú tài nữ nhi, nói như thế nào nhà này thế cùng điều kiện cũng xứng đôi nhà bọn họ nhi tử, nàng liền chờ nhi tử cưới vợ. Trần Ngọc Chi phồng lên có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng nhưng càng có rất nhiều sốt ruột. Nương, việc này không nóng nảy. Lần trước ngươi không phải làm đại tẩu cũng hỗ trợ sao, đại tẩu bọn họ kia đầu còn không có đáp lời đâu, thật không được lại làm nhị tẩu bọn họ giúp đỡ nhìn xem cũng không mượn. Kỳ thật nàng là không nghĩ ở nông thôn tìm nhà chồng, một năm bốn mùa vây quanh thổ địa chuyển động, nếu có thể chuyển động cái no bụng cũng thành A, chính là quanh năm suốt tháng mệt cái chết hiếp, vẫn là nửa năm lương thực nửa năm giao dại, như vậy nhật tử nàng nhưng không nghĩ quá đi xuống, trong chấn trong thành có tiền nhân ra nhiều đi, nàng cũng không tin không có thích hợp chính mình nhân ra. Trần Phương Thị một phách đầu mình ngươi nhìn xem, người già rồi liền dễ dàng quên hồn, cũng không phải là sao, ngươi đại tẩu kia đầu còn không có cấp tin đâu, việc này ta không nóng nảy, một nhà có nữ bách ra nhìn, nương khẳng định cho ngươi tìm một cái giàu có nhân ra, như vậy ta qua đi là có thể ăn gạo bạch diện, đốn đốn có thịt. Trần Phương Thị mặc sức tưởng tượng đến nhưng thật ra rất mỹ, bất quá ở lâm xảo linh trong mắt, này hai mẹ con đều thuộc về nằm mơ còn không có tỉnh loại hình. Liên nhà mình tiểu cô như vậy. Đã không có một bộ xinh đẹp như hoa dung mạo có hay không hiền lương thục đức tính tình, còn gà cho nhà có tiền làm thiếu nãi nãi, mở heo che tâm đi. Nhân ra nhà có tiền thiếu ra chẳng lẽ không phải đôi mắt đều mù không thành, lại nhìn nhìn cô em chồng kia vẻ mặt thịt nếu có thể đều điểm cấp nhà mình quê nữ, hoa sen cùng hạnh hoa không thể so nàng lớn lên cường A, ngẫm lại chính mình mang theo quê nữ không hắc không bạch làm theo phẩm đến cuối cùng ăn ngon hảo xuyên đều tới rồi cô em chồng trên người. Ngắm lại nàng cũng chưa cái kia tâm tình tiếp tục bồi hai mẹ con tiếp tục tự biên tự diễn đi xuống. Nương, ta đi trước nấu cơm, trong chốc lát cha bọn họ hảo nên trở về tới, các người hai cái chậm rãi liêu. Lâm thị đi rồi lúc sau, Trần Ngọc Chi có chút gấp không chờ nổi cầm một khối lâm xảo linh mang về tới cơm cháy nhét vào trong miệng, còn không quên bố trí cái này tẩu tử một chút. Nương, ngươi nhìn xem nhị tẩu nhà mẹ đẻ cũng quá keo kiệt, liền cấp như vậy điểm đủ hay ăn. Lão thái thái chuột khuê nữ một chút ngươi ăn ít điểm lại ăn béo mặc quần áo liền khó coi tìm nhà chồng cũng tìm không thấy tốt này đó ta cho ngươi ca đưa đi hắn đốt đèn thức đêm đọc sách có như vậy cái đồ vật đương ăn vật cũng có thể nhiều xem đi vào một ít thư Trần Ngọc Chi chạy nhanh từ trong bao đoạt hai thanh ra tới trong miệng còn không quên nhắc mãi liền ăn một chút có thể béo đi nơi nào liền thứ này còn chưa đủ ta tấp kẽ răng đâu trong phòng Nguyệt Nhi móc ra đậu phộng ra tới làm Phán Nhi lắp bắp kinh hãi nho nhỏ trên mặt mang theo một tia không thể tin tưởng tỷ ngươi nào làm ra Đây chính là thứ tốt. Hoa sen tỉ cấp, phỏng trừng là nhị bá mẫu làm nàng lấy tới. Ngươi giấu đi, lưu trữ ngươi cùng tiểu bảo hai cái người đói thời điểm ăn. Ngàn vạn cũng đừng làm cho tiểu cô đã biết. Xem muội muội vội vàng tàng đồ vật, Nguyệt Nhi sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ. Này đều một buổi trưa, vật nhỏ này sao còn không có tình đâu. Lẽ ra ngày thường lúc này đã sớm nên đi lên. Này một sờ làm nàng cũng hoảng sợ. Phán Nhi, ngươi nhìn xem đệ đệ đây là làm sao vậy, đầu sao nhâm nhiệt. Phán Nhi một sờ đệ đệ chán, doa khuôn mặt nhỏ đều trắng tỉ, nhanh lên, ngươi tìm làng chung lại đây, tính, ngươi ở chỗ này nhìn đệ đệ, ta đi tìm người, Bảo Nhi đây là phát sốt, ngươi lộng cái lạnh khăn lông cho hắn đắp một chút. Trần Phán Nhi cũng là sợ đại tỷ đi qua cùng nhân ra nói không rõ, chạy nhanh nhảy đến trên mặt đất, liền giày đều không rảnh lo để ra, thất tha thất tiểu liền chạy đi ra ngoài. Nguyệt Nhi có chút luống cuống tay chân cấp đệ đệ múc nước đắp đầu, Thuận Tiện cũng cùng lao thái thái cùng nhị thẩm nói một chút nàng có chút xử lý không được chuyện này, không có gì gầy gớm, tiểu hai từ sao, nào có không phát cái nhiệt, lộng điểm canh gừng cho hắn uống uống là được, lao nhị tức phụ ngươi đi ngao canh gừng đi, phán nhi đâu, phán nhi này nha đầu chết tiệt kia đi đâu vậy, lần này buổi làm nàng tránh thoát đi, này nha đầu chết tiệt kia liền sống đều không làm, chín có xử, chín, nguyệt nhi có chút sốt ruột, nằm ở trên giường đất kia dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, ngãi ngãi trong miệng mắng kia chính là chính mình thân muội muội nói ai nàng trong lòng đều không quá dễ chịu. mãi, phán nhi đi thỉnh lang trung, nàng sợ để đệ thiêu ra cái tốt xấu tới. trần phương thị khí thiếu chút nữa muốn bắt điều trổi ngật đáp đuổi theo cái này tự chủ trương cháu gái, cái này chết hài tử, thỉnh lang trung không được tiêu tiền a, nàng đương này tiền là gió to thổi qua tới không thành, nhà ta nào có như vậy nhiều tiền cho các ngươi nhìn bệnh. lâm xảo linh xem cháu trai thiêu đầy mặt đều đỏ bừng, hơi mỏng cái miệng nhỏ đã bắt đầu khởi ra, trong lòng thực sự vì cái này cháu trai đau lòng. Phán nhi, ngươi trước cho ngươi đệ đệ lộng điểm nước nhuận luận, ta đi ngao canh gừng đi. Tiêu đến từ gia đại khuê nữ đến trong đất đi tiêu nàng tam thẩm, tam phòng liền như vậy một cái tiểu tử nhưng đừng thiêu ra cái tốt xấu tới, nàng là không nhi tử, cho nên trong lòng phá lệ đau cái này ngoan ngoan cháu trai. Lão thái thái ở trong phòng mắng, một đám đều là đòi nợ quỷ, ta kiếp trước thiếu các ngươi. Nguyệt nhi cũng không rảnh lo cùng Lao thái thái nói mặt khác, nhà mình đệ đệ thân thể quan trọng, nàng đều lo liệu không hết. Làm sao có thời giờ đi nghe lão thái thái mắng chửi người. Lâm xảo linh xem bà bà về phòng đi, chạy nhanh bưng canh gừng đi đến, vẻ mặt nôn nóng thần sắc ngược nhi, đỡ người đệ đệ lên, ta cho hắn uy đi vào. Nàng sinh quá hải tử biết một hồi nho nhỏ phát sốt có lẽ liền sẽ muốn một cái hải tử cánh mạng, đặc biệt là cái này mùa thay đổi thời điểm, trăm triệu không thể qua loa. Bạch tú mai đi theo chất nữ điên giống nhau chạy về tới, nàng sợ chính mình một cái không kịp, duy nhất nhi tử sẽ ra cái gì chẳng hướng. Trong nhà đã có một cái ngốc khuê nữ, nàng nhưng không nghĩ tái xuất hiện cái thứ hai, kia nàng nửa đời sau còn như thế nào sống a. Về đến nhà, Lý Lang Trung đã thế bảo nhi xem xong bị bệnh, nhìn đến bạch tú mai đã trở lại, liền đem hải tử tình huống cùng nàng nói một chút may mắn phát hiện sớm, bằng không đốt tới nửa đêm đã có thể khó mà nói, hải tử phỏng trừng là kinh hách tới rồi cộng thêm thượng ở trên núi thổi phong, tuổi lại tiểu thể chất cũng được, tự nhiên liền sẽ khiến cho phát sốt. ta cho các ngươi khai ba bộ dược uống xong rồi hẳn là không có gì vấn đề lớn. Nghe được Lý Lang Trung nói, bạch tú mai kinh hoàng tâm rốt cuộc xem như vững vàng xuống dưới, bởi vì chạy về tới trên mặt vàng như nến mang theo một cái bay đỏ ửng. bất quá nhìn đến Lý Lang Trung khai dược, nàng sát mặt liền càng đỏ, nàng trong tay không có tiền à, lúc này bà bà còn không ra, tổng không thể làm nhân ra bạch cấp xem bệnh đi, hơn nữa nhân ra còn cấp hải tử khai dược. Phán nhi rất có ánh mắt xuống đất nương, các ngươi chờ, ta đi tìm mãi lấy tiền cái này bạch tú mai sắc mặt cuối cùng là bình thường rất nhiều. bất quá trong lòng suất ruột, lâm xảo linh ở một bên giúp đỡ giải vây lý thúc. ngươi lao chưa ngồi, ta đi cấp hải tử ngao giữa đi. có cái gì yêu cầu chú ý ngươi cho ta để muội hảo hảo dặn dò hai câu. trần phương thị nguyên bản ở trong phòng ngồi giận dỗi đâu. trong nhà này hai cái chết hải tử không trải qua nàng đồng ý liền đi thỉnh làng chung, kia đều là yêu cầu bạn. bất quá nhi tử một câu nhắc nhở nàng. nương, này xem bệnh đưa tiền là thiên kinh địa nghĩa sự. nói nữa. Về sau ngươi dám bảo đảm trong nhà không? Cá nhân đau đầu nhất óc này lang trung cũng không thể đắc tội. Nói nữa, ngươi ở nhà như vậy ngồi, làm người ngoài thấy thế nào? Ngươi lão sinh, khí về sinh khí, này nên có thái độ ngươi lão, nhưng đến biểu hiện ra ngoài, bằng không truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, không chừng đại gia như thế nào truyền cho ngươi cái này, ngãin mại khắc khe chính mình tôn từ đâu. Lão thái thái cũng suy nghĩ quá vị tới, bất quá này tiền làm nàng đảo như thế nào đều cảm thấy thì đau. Tiêu hành, nương đi ra ngoài vay tiền đi. Trong nhà bạc không thể động, đó là cho ngươi giao quà nhập học, nói nữa ta cũng không tin ngươi tam tẩu trong tay còn có thể một chút tiền riêng đều không có. Việc này trần sông lớn không phản đối, mỗi một phòng trong tay phòng trừng đều có chính mình tư tiền, không thể cái gì tiền đều đến từ hỏa ra, nếu là nói như vậy còn không được đem cái này của cải cấp đào rỗng. Được đến nhi tử tán đồng lúc sau, lao thái thái làm bộ làm tịch đi ra ngoài vay tiền, phán nhi chiếu lại đây thời điểm nàng mới vừa vay tiền trở về nhìn đến Lý Lang Trung còn không quên đem chính mình đi ra ngoài vay tiền sự tuyên dương một phen. Tiễn đi Lang Trung, Lão thái thái này mặt lạo xạo một chút liền âm trầm xuống dưới các ngươi hai cái chết đồ vật, nếu không phải các ngươi hai cái chọc nhiễu loạn ngươi đệ đệ có thể sinh bệnh à, này tiền các ngươi hai cái phụ trách đi còn, tổng không thể chính mình chọc một ngông phân còn phải làm đại gia đi theo sát. Lão bà bà nói như vậy, Bạch Tú Mai cũng không dám nói cái gì, tiền ở nhân ra trong tay, nàng muốn nhân ra không cho cũng không có biện pháp lại nói chỉ cần nhi tử không có việc gì, liền tính nhàn thời điểm nhiều làm điểm cũng liền có. Lý Sảo Linh bưng dược ra tới nghe thế phiên lời nói, không khỏi điếu môi, lao bà bà ý tứ nàng là nghe minh bạch, nói vậy về sau nhà bọn họ hài tử sinh bệnh phòng trừng cũng không thể gian này phân tiền. Trong lòng thực sự có chút không quá vừa lòng cái này bà bà cách làm nương, nhìn ngươi lao nói, chúng ta này một nhà già trẻ tránh đến bạc không đều về ngươi lao quản, chúng ta nơi nào còn có thừa tiền A. Lao thái thái tiểu tam giác mắt nhíu lại, mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, cái này tức phụ gần nhất giống như cấp cái mũi lên mặt, hiện tại ở nàng trước mặt có chút không lớn không nhỏ, cho nên này nói chuyện thanh âm tự nhiên liền mang theo một ít làm người khó có thể tiếp thu đảo phúng lão nhị ra, chờ ngươi chừng nào thì có thể sinh ra cái mang bả ngươi lại cho ta nói chuyện này, cái này ra còn không tới phiên ngươi tới làm chủ, chạy nhanh làm việc đi, một nhà già trẻ còn chờ ăn cơm đâu, một câu liền đem lâm xảo linh cấp đổ trên mặt đất giữa, lao thái thái cái mũi một hừ nàng người đi rồi. Lưu tại trong phòng Bạch Tú Mai cảm nhận được đến có chút xin lỗi cái này chị em dâu. Nhị tẩu, ngươi đừng nóng giận. Bạch Tú Mai trước kia không sinh nhi tử thời điểm cũng thường xuyên làm bà bà như vậy kích thích. Này trong lòng là cái gì cảm giác nàng có thể không có thể hội sao. Suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể lý giải không có nhi tử nhị phòng sẽ là như thế nào một cái tâm tình. Lâm xảo linh thở dài, đôi mắt có chút đỏ lên. Đây là chúng ta làm con dâu mệnh à, làm trâu làm ngựa cũng không đổi được một câu hảo. Ngươi cho ta không nghị sinh nhi tử à, ta so với ai khác đều tưởng, chính là chính là sinh không ra ta có biện pháp nào, thượng một lần sinh nhị nha thời điểm bị thương thân thể, này lao bà tử chết sống không cho lộng điểm ăn ngon bổ thân thể, may mắn có ta nhà mẹ đẻ, bằng không ta có thể hay không nhịn qua tới đều khó mà nói. Bạch Tú mai tiếp nhận chén thuốc, làm nguyệt nhi đỡ nhi tử, nàng một muỗng một muỗng hướng hải tử trong miệng rót, nhị tẩu, hải tử sự ngươi cũng đừng quá khổ sở, này nên có sớ muộn gì đều sẽ có. Ngươi không nhớ rõ lúc trước ta là bộ rắn gì, kỳ thật ta cảm thấy hai cái khuê nữ cũng khá tốt, mặc dù tương lai thật sự không có, không còn có nhà của chúng ta bảo nhi đâu, làm chúng ta bảo nhi chiếu cố các ngươi hai vợ chồng, đến lúc đó chúng ta còn giống như bây giờ cùng nhau quá. Lâm xảo linh thở dài đệ mội à, mặc kệ về sau tẩu tử còn có thể hay không sinh, liền hướng ngươi hôm nay lời này tẩu tử lòng ta đều cảm kích. Mười nhà mình hài tử nhà mình đau. Mười. Mặc kệ về sau có thể hay không sinh đứa con trai, Lâm Sảo Linh cảm thấy hiện tại nàng đến nắm chặt cùng nam nhân nhà mình chạy nhanh tạo một cái hài tử ra tới, liền lao thái bà như vậy, không nhi tử về sau nàng nhật tử cũng đừng nghĩ quá thoải mái. Nghĩ chính mình mấy năm nay không thiếu cấp bà bà nói tiểu lời nói, chính là này lao thái bà trước mặt người khác hạ nàng mặt mũi cũng không lưu tình chút nào, nói không thương tâm đó là giả. Nguyệt Nhi đối trong phòng phát sinh này đó một chút đều không có hấp dẫn nàng lực chú ý. Sở hữu chú ý đều ở cái này đệ đệ trên người, nhìn trong lòng ngực thiêu mơ mơ màng màng đệ đệ, nàng tâm đều đi theo đau. Nương, đệ đệ khi nào có thể tỉnh, nếu không trong chốc lát ta đi theo nãi muốn cái trứng gà trở về cấp đệ đệ ăn. Xem nhi tử khuôn mặt nhỏ khổ đều nhíu lại, bạch tú mai cũng không đành lòng làm hài tử tiếp tục bị đói, gật gật đầu, trên giường đất phán nhi chủ động xin ra trận, nương, ta đi. Cấp nhi tử uống thuốc xong lúc sau, bạch tú mai chạy nhanh đến cách vách nhà ở đi dạy vải. Trong lòng nhưng cân nhắc hảo, này thất bố dệt hảo nàng đến lại dệt chút ra tới hảo lưu chữ cấp nhi tử cùng khuê nữ xuyên, trong nhà này mấy cái cũng liền nhà bọn họ còn không có mặc vào tân đâu, đều trồng thật nhiều mụ vá bọn họ này đó đại nhân không gì sự, chính là trong nhà này khuê nữ một chút đều lớn, dù sao cũng phải có một thân tân, về sau ra cửa gì đó cũng có thể xuyên đi ra ngoài. Nguyệt Nhi liền như vậy ôm đệ đệ ở trên giường đất ngồi, một không sai mắt nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn, ngay cả trong viện lao thái thái mắng phán nhi thanh âm nàng cũng chưa nghe đi vào bảo nhi bảo nhi ngươi xem tỷ tỷ cho ngươi lộng cái gì ăn ngon tới tuy rằng phán nhi ăn mắng chính là lăng là vẻ mặt vui dạo rực bưng một chén canh trứng trở về hiến vật quý giường như đem canh trứng hướng trên giường đất một phóng tỉ ngươi xem cái này là ta từ ổ gà đoạt tới ừ nãy còn không nghĩ cấp đâu vốn dĩ không trông cậy vào đại tỷ sẽ nói cái gì bất quá nguyệt nhi đột nhiên tới như vậy một câu về sau nên như vậy liên này một câu Đem phán nhi cấp hoàng sợ, nhà mình đại tỷ trước kia cũng sẽ không phản kháng nãi nãi, chẳng lẽ hôm nay nãi nãi đánh tàn nhẫn làm đại tỷ trong lòng có cái gì ý tưởng không thành. Bất quá nàng cũng không rảnh lo khác, hai chị em cái phối hợp một muỗng một muỗng đút cho đệ đệ canh trứng ăn, tiểu gia hỏa ăn đến một nửa liền mở mắt, thanh âm ngược được bất quá lại làm hai chị em cái hảo một đốn vui mừng. Tỷ, cái này là cái gì ăn ngon, như vậy hương. Một câu thiếu chút nữa đem hai chị em người nước mắt cấp nói xuống dưới. Trong nhà trứng gà đều phải bán tiền, tiểu cô cùng tiểu thúc tam bất động sẽ ăn như vậy một hồi. Nhị bá mẫu ra kia thủ lĩnh gia nương ra dư giả, về nhà mẹ đẻ nhân gia sẽ lén lút nấu mấy cái trứng gà làm cho bọn họ mang về tới, hai chị em cái sẽ trong lén lút chồng ăn, bọn họ bà ngoại gia theo chân bọn họ ra giống nhau, nghèo thiếu chút nữa đấy nổi đều phải rơi xuống, nơi nào còn có cái kia dư tiền tới chợ cấp nhà bọn họ. Phán nhi thở dài ăn ngon ngươi liền đều ăn, cái này là canh trứng, nhị bá mẫu giúp đỡ hầm đúng rồi. Trong chốc lát ngươi lại ăn chút thịt cá, ta đều nướng hảo, buổi tối ngươi liền trà uống, như vậy bụng liền sẽ không đói bụng. Cũng không biết bảo nhi đứa nhỏ này là ban ngày dọa tới rồi, vẫn là liền bởi vì thân thể không thoải mái, ngày thường thực hiểu chuyện tiểu hài tử, lúc này cũng học xong làm nũng. Thì, ngươi ôm ta ngủ. Nguyệt nhi trong mắt mang theo một tia yêu thương bế lên nhà mình tiểu đệ đệ, biên độ hắn phía sau lưng biên hử ai cũng nghe không rõ ràng lắm ca điều, liền ở như vậy trong thanh âm, Trần Bình lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phán Nhi, trong chốc lát cấp tiểu bảo ngao dược đi thôi, lấy chúng ta trong phòng tới ngao, thuận tiện đem cá cấp nhiệt nhiệt. Nhi ngồi muội đem đệ đệ ăn qua chén đế lại lần nữa liếm một lần. Nguyệt Nhi ánh mắt lại không có tiêu cự, nhìn chầm trầm trên giường đất mổ một chỗ, không ai biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Phán Nhi sớm đã thành thói quen nhà mình đại tỷ này dáng vẻ, thu thập hào chạy nhanh đi ra ngoài lấy xài nhóm lửa, tuy rằng thời tiết chuyển ấm, chính là nửa đêm vẫn là thực lạnh. Căm chiều thời điểm, vẫn như cũng là lao thái thái trưởng cơn uống Tới rồi Bạch Tú Mai các nàng nương tam thời điểm, trong buồn cơ hồ không thừa nhiều ít, nương ba cái một người nửa chén cháo, mà Trần Bình không thượng bàn dứt khoát liền không có. Bạch Tú Mai có chút sốt ruột, Nhi tử cơm chiều không có, hài tử còn không được đói bụng a tuy rằng rau dại cháo cũng không nhiều ít lương thực, chính là tốt xấu cũng có thể đương cơm a Nương, bảo Nhi còn không có ăn đâu. Kiều ý tứ là muốn cho lão Thái Thái phá lệ lấy điểm đồ vật ra tới, chính là Trần Phương thị này tiểu tam rắc trừng mắt lại đây. Bạch Tú Mai kế tiếp nói liền không dám nói ra. Con ít con nôi bụng tiểu, lại nói buổi chiều không phải ăn một cái trứng gà sao, trong nhà không nhiều ít lương thực ngươi cũng không phải không biết, ngươi đem buồn địa dùng nước sôi xuyến xuyến này đó liền đủ bảo nhi ăn. Chậu đế đều làm lão thái thái cấp quát cơ hồ không nhiều ít đồ vật, nơi nào còn có thể làm ra một ngụm ăn ra tới, bất quá Nguyệt Nhi lại không chê, bưng lên chính mình bắt cơm nhiều gấp mấy khối dưa muối cầm chậu cơm liền đi rồi. Lão thái thái khí hướng bạch tú mai thẳng ô nào ngươi nhìn một cái ngươi sinh ngốc tử đại gia còn không có ăn xong đâu liền như vậy đi rồi trong mắt còn có chúng ta này đó trưởng bối không một chút quy củ cũng đều không hiểu về sau nhưng sao chỉnh về sau nếu là gả chồng còn không ném chúng ta lao trần ra mặt quay đầu lại ngươi hảo hảo cho ta rào giáo Lão tam chạy nhanh ăn ngươi cơm chính ngươi làm nhiều trọng sống không biết ta ngày mai còn phải chồng cho đâu không cái hảo thể lực làm việc năm sau không được chịu đói a Trần đại hồ chuẩn bị muốn đều ra nửa chén cháo phu nhân hành động, cuối cùng làm lao thái thái nhìn chằm chằm ăn vào chính mình trong bụng, trên bàn cũng không ai vì bảo nhi cầu tình, phán nhi cùng bạch tú mai vốn dị phân cũng không nhiều lắm, ăn một lát để lại cái chén đế hai mẹ con quẹ với nhau cấp bảo nhi bưng trở về. Tiểu nha đầu một hồi phòng còn có chút tức giận bất bình, lại như thế nào như vậy à, đệ đệ là sinh bệnh, lại không phải trang bệnh, đại bá ra hai cái ca ca sinh bệnh thời điểm không đều có ăn ngon sao. Như thế nào tới rồi bảo nhi nơi này liền gì cũng chưa, nếu không phải buổi chiều ta đoạt cái trứng gà, bằng không liền cái này đãi nộ cũng chưa. Bạch Tú Mai có chút khẩn trương nhìn chầm chầm bên ngoài nhìn nhỏ giọng điểm, Là ngươi nãi nãi nghe thấy lại đến ai một đồn mắng, được rồi, đừng nói nữa, mấy năm nay không phải vẫn luôn đều như vậy sao, ngươi nãi nãi bất công cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi đại bá có bản lĩnh, trong nhà hài tử chịu coi trọng, cha mẹ ngươi không bản lĩnh, các ngươi liền cái này đãi nộ thấy Nguyệt Nhi vẻ mặt ôn nhu uy bảo Nhi ăn cơm, này hai mẹ con cũng im tiếng, cùng nhau vây quanh qua đi bảo Nhi, ngươi xem, tỷ tỷ cùng nương cho ngươi lộng cơm đã trở lại, tới, ăn nhiều một chút, ăn no bụng thân thể mới có thể hảo. Tiểu gia hỏa lần này sinh bệnh người cũng nhu nhu nhược nhược, ý ở Nguyệt Nhi trong lòng ngực giống chỉ ngoan ngoãn mèo con giống nhau, liền nói chuyện thanh âm cũng chưa bao lớn sức lực. Nương, bảo Nhi ăn no, tỷ trả lại cho ta ăn thịt cá, ngươi cùng nhị tỷ ăn đi, đói bụng khó chịu. Ngươi xem tỉ còn cho các ngươi để lại thịt cá, vừa rồi tỉ trả lại cho ta ăn đậu phộng đâu. Đề cử cơ hữu gặm củ cải con thỏ tiên hiệp tác phẩm tâm huyết, người qua đường đình tu tiên sinh hoạt, ta chỉ là người qua đường, cầu đông tha. Đã kết thúc. 11 đều xuống đất. 11. Bạch Tú Mai thầm thở dài một chút, chính mình cái này đương nương còn không có cái này, ngốc khuê nữ sẽ chiếu cố Hải tử. Sơ sơ nhi từ đầu, có chút nhiệt, thấp giọng hỏi bảo nhi, còn khó chịu không được. Tiểu ra hòa đầu. Ngại thanh mại khí nói không khó chịu, bụng non lo liền không khó chịu, nương, các ngươi ăn. Nguyệt Nhi đem nhiệt tốt thịt cá cấp hai mẹ con cái đẩy lại đây đều ăn đi, ta cùng bảo Nhi ăn không sai biệt lắm, cái này là nhị bá mẫu các nàng đưa tới. Sờ sờ Nhi tử bụng nhỏ xem thật là ăn no, bạch tú mai lúc này mới yên tâm cùng phán Nhi ăn dư lại, đồ vật cũng không nhiều lắm, hai mẹ con ăn một ít để lại hai điều cấp Trần Đại Hồ. Nhìn đến khuê nữ phủng lại đây cá. Trần Đại Hồ phản ứng đầu tiên hỏi một cái thực xuẩn vấn để cho ngươi ra ra mãi mãi đưa đi không. Nguyệt Nhi vừa nhấc đầu liền như vậy gắt gao nhìn chầm chầm hắn, trong miệng còn nỉ non nói đệ đệ bị bệnh, không cơm ăn. Bạch Tú Mai ở một bên tức giận nói hải tử để lại cho ngươi ăn ngươi liền chạy nhanh ăn, không ăn ta nhưng làm phán nhi ăn. Buổi chiều thời điểm ngươi nương còn đánh hai cái hải tử, ngươi nhìn xem đại á đầu trên người này thương. Nói xong còn loát khởi Nguyệt Nhi cánh tay ngươi nhìn xem cấp hải tử đánh, này đến bao a kia chính là nàng thân cháu gái, hai tử cũng không phạm gì sai, nói đánh là đánh, đặc biệt là ngươi cái kia đại tỷ, thật là cái gậy thọc cước, một hồi tới chúng ta nương mấy cái nhất định không ngày lành quá. bà bà nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nhà mình thành thật nam nhân lại nhảy này đó. trần đại hầu ngượng ngùng ngồi ở một bên, biên đùa với tiểu nhi tử nói chuyện, vừa ăn khuê nữ cho hắn nướng thịt cá, còn đừng nói rất lương, bất quá chính là cái đầu có chút tiểu mà thôi. nha đầu, đừng ghi hận ngươi mãi, ngươi mãi nàng cũng là nghèo. Trong lòng gấp quá không biết như thế nào phát thiết, các ngươi là tiểu bối, nhiều hiếu kính điểm ra ra nãi nãi, bọn họ đời này cũng không dễ dàng. Xem khuê nữ trên núi này thương hắn không phải không đau lòng, chính là đó là chính mình mẹ ruột, nói cái nào không hảo hắn trong lòng đều không quá thoải mái. Bảo Nhi uống xong rồi dược, ở Nguyệt Nhi trong lòng ngược đợi thực thoải mái, dầm gì làm nũng là Nguyệt Nhi giúp hắn xoa trên người đau địa phương, còn không quên cùng nhà mình thân cha Thảo Phúc Lợi. Cha, chờ có rảnh thời điểm ngươi giúp chúng ta vớt cá đi. Mỗi ngày uống cháo một chút đều không thể ăn, nhị nha tỷ nhà bọn họ còn lâu lâu ăn cái bánh bột nô đâu. Nói lên việc này Trần Đại Hồ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhà bọn họ lao động thiếu, chính là tiêu tiền địa phương nhiều. Lao thứ này niệm thư giống nhau một năm đều không ít bạc đi ra ngoài, mà trong nhà hài tử đều là nữ hài tử, liền lao đại gia hai cái có thể trên đỉnh sự. Ai, chờ, chờ thu hoạch vụ thu nhà chúng ta là có thể ăn bánh bao. Đến lúc đó ai cha làm ngươi nãi cho các ngươi nhiều làm chút bánh bao ăn nhất định đem ngươi bụng nhỏ cấp ăn lên bạch tú mai hừ một tiếng hàng năm thu hoạch vụ thu ta cũng không thấy được làm bọn nhỏ quản đốn tạo quá bạch diện bánh bao ngươi a đừng cho bọn nhỏ hứa nguyện đừng đến lúc đó làm không được ngươi chờ bảo nhi khóc đi chạy nhanh tắm rửa ngủ đi đều mệt mỏi một ngày ta đi dệt vải đi phán nhi cấp trần đại hồ đánh tới thủy rửa chân bạch tú mai đứng dậy muốn đi dệt vải lại làm nguyệt nhi cấp ngăn cản xuống dưới nương ngươi trước ôm bảo nhi ngủ đi ta đi dệt vải ngươi buổi chiều đến trên mặt đất cũng mệt mỏi ta không gì sự, bạch tú mai cũng không cùng khuê nữ chối tử, nàng là thật vậy ta, bất quá hai vợ chồng cái nằm xuống tới ngủ thời điểm, nàng vẫn là nhắc nhở nam nhân nhà mình một câu ngươi nương mỗi ngày nói chúng ta nguyệt nhi là ngốc tử, ngươi xem có như vậy có khả năng ngốc tử không, chúng ta nguyệt nhi nhiều có khả năng, ta như thế nào nhìn đứa nhỏ này tinh thần đầu so trước kia hảo đâu, không phải là đứa nhỏ này muốn hảo đi, chân đại hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng, thuận miệng nói một câu chờ không đội ngươi mang hải tử đi trong miếu nhìn xem có thể hảo liền càng tốt, không được ta cảm thấy ta không kém gì, ta khuê nữ không so người khác thiếu gì. Nghe trong phòng tiếng ấy, Nguyệt Nhi một người ở cách vách nhà ở cầm thoi ngón tay trên dưới tung bay, giờ phút này nàng một chút đều không có ban ngày cho người ta cái loại này một một cảm giác, giống như giờ phút này nàng chính là chức nữ hóa thân giống nhau, vài thứ kia giống như căn bản là không cần tự hỏi, trực tiếp khắc ở trong lòng giống nhau, kia tốc độ so bạch tú mai mau nhiều hơn nữa giờ phút này Nguyệt Nhi cho người ta cảm giác một chút đều không giống như là một cái ngốc tử so bất luận cái gì thời điểm đều phải linh động ngay cả đi tiểu đêm Phán Nhi đều cảm thấy nhà mình Đại Tỷ không nốc ngươi nhìn xem này chuyên chú biểu tình kia điểm tĩnh thần thái giống như lúc này Đại Tỷ đặc biệt mỹ giống như bị kín một tầng quang dường như Phán Nhi cũng hình dung không ra chính mình trong lòng là cái gì cảm giác dù sao nương dệt vài thời điểm nàng gặp qua nhưng không Đại Tỷ tình huống như vậy bất quá nàng cũng không lên tiếng Khó được đại tỷ đối một cái đồ vật đặc biệt chuyên chú, nàng vẫn là ngoan ngoan đi ngủ đi. Kỳ thật nguyệt nhi giờ phút này chỉ có một ý niệm đó chính là nhanh lên dệt, dệt hảo liền có thể bán tiền, có tiền liền có thể cấp đệ đệ mua ăn, chính là nàng nơi nào còn có thể nghĩ vậy tiền muốn vào lao thái thái trong tay, bọn họ còn có thể nhìn thấy cái gì ăn ngon, nàng chính là một lòng một dạ nghĩ cấp đệ đệ mua điểm lương thực ăn, cho dù là hai khối bánh bao cũng thành A. Sáng tinh mơ Lão thái thái khó làm bạch tú mai là một đốn rau dại tương đối thiếu cháo, lần này không cần phán nhi nói, Nguyệt Nhi trước mở miệng mãi, ta đệ đệ còn ở trên giường đất nằm đâu, ngươi đến cho hắn lưu một chén, vàng không bệnh tốt chẩm không nói, còn phải hoa bạc, chúng ta không bản lĩnh, bị liên lụy vẫn là cha ta. Trần Phương thị tay một run run, thiếu chút nữa không năng đến tay nàng, cái này cháu gái là chuyện như thế nào, trước kia chưa bao giờ dám ở nàng trước mặt hẽ răng, liền tính đánh, cũng thành thật đứng bị đánh chưa bao giờ dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, chẳng lẽ chúng ta không thành? bất quá bạch tú mai trong lòng lại là mặt khác một loại ý tưởng, khuê nữ liên tiếp nói ra làm nàng có chút ngoài ý muốn nói, còn đều là ở mấu chốt khẩu thượng, chẳng lẽ hài tử này ngốc bệnh thật sự muốn chuyển biến tốt đẹp? Lão thái thái nguyên muốn mắng nguyệt nhi vài câu, bất quá lão gia tử lên tiếng ngươi cấp cháu gái thịnh một chén đặt, sinh bệnh tóm lại không bằng ngày thường, lại lộng cái bệnh nặng bị tội vẫn là người cùng bạc, lão gia tử đều lên tiếng. Lão Thái Thái lần này cũng không dám minh cắt sén, Trần Bình cuối cùng là có thể ăn đến thuộc về chính mình kia phân cháo. Trần Gia cũng không có ăn cơm không nói quý củ, Lao Thái Thái vừa ăn biên an bài hôm nay phải làm sự. Hôm nay cả nhà đều xuống đất, bằng không không đổi kịp gieo hạt. Lao Tứ, ngươi đi trong trấn tìm đại ca ngươi bọn họ trở về trồng trọn. Lao Khuê Nữ, ngươi ở nhà mang bảo nhi nhân tiện nấu cơm y gà heo, cơm trưa ngươi liền đưa đến trong đất đi thôi. Trần Gia không có nghiu. Dĩ vãng làm ruộng cày ruộng đều là ra tiền làm làng có như người giúp đỡ làm cho. Chính là năm nay lão thái thái có chút luyến tiếc hoa cái này tiền. Nhi tử đọc sách chính là thiêu tiền sự. Nàng trong lòng đã hy vọng nhi tử về sau có thể có đại tiền đồ. Lại đau lòng nhà này tổn không được tiền. Lại nói trong nhà hài tử đều lớn. Mắt nhìn đều phải tới rồi làm mai tuổi. Nào giống nhau không cần tiền A. Cho nên tăng cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc. Dứt khoát đại nhân hải Tử đều xuống đất làm việc đi. 12 cầu. 12. Lâm xảo linh có chút giật mình ngẩng đầu, nương, chúng ta về sau còn muốn theo hoa đâu, này tay lộng thô giáp, nhân ra tú trang liền không cho chúng ta hảo nguyên liệu đều, kia bạc tránh đến tự nhiên liền ít đi, đến lúc đó ngươi lão cũng không nên trách chúng ta nương bà cái không ra lực. Lão thái thái mặt tâm trầm, tam giác mắt mạo hàng quang, liền ngươi sẽ nói, cho các ngươi kéo lê lại không phải cho các ngươi dùng tay đào đất, có thể bắt tay cấp mệt đến nơi nào, đừng nói những cái đó có không, bỏ lỡ thời tiết, mùa đông mọi người đều đến uống gió bắt đi. Trần Đại Giang ở một bên kéo kéo chính mình tức phủ ống tay áo, làm nàng bất tranh cãi, lúc này nói nhiều cũng vô dụng, lao thái thái đều lên tiếng, không đi cũng đến đi, nói cũng tương đương chưa nói, còn làm lao thái thái chọc một bụng khí. Phán Nhi cùng Nguyệt Nhi thực sự có chút không yên tâm cái này sinh bệnh đệ đệ ở nhà, dặn dò lại dặn dò, thuận cũng liền cùng Trần Ngọc Chi nói ngao dược sự. tiểu cô, nhớ kỹ làm bảo Nhi uống dược. Trần Ngọc Chi còn có chút trẻ con phỉ trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, đi nhanh đi việc này ta còn có thể không biết ta, chạy nhanh, thiếu ở chỗ này phiền ta. Trần Ngọc Chi không phải sẽ không làm trong nhà sống, Trần Phương Thị cái này đương nương cũng không đến mức yêu thương hải tử đem khuê nữ cấp dưỡng phía đi, này khuê nữ ở nhà mẹ đẻ nhiều đau điểm, về sau đến bà bà ra liền không phải do nàng định đoạn. Tuy rằng đau khuê nữ, chính là này nên giáo nàng cũng đều dạy, chỉ là những cái đó kỹ thuật hàm lượng không quá cao sống nàng không vui làm khuê nữ làm thôi. Mỗi ngày làm Trần Ngọc Chi đi theo lâm xảo linh nương ba cái theo theo hoa không ra gì sức lực cũng có thể kiếm tiền, về sau liền tính nhật tử không tốt, dựa buồn sự này cũng có thể dưỡng ra sống tạm không phải. Chính là nàng không muốn làm này đó bực bội việc nhà, bất quá hiện tại trong nhà hiện tại thiếu nhân thủ, nàng liền tính là không nghĩ làm cũng không được a như vậy nhiều đôi mắt nhìn chầm chằm nàng đâu. Nếu là ngày thường, có thể làm hai cái tẩu tử cùng chất nữ làm, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc nhà, nàng là có thể lười nhác liền lười nhác. Nguyệt Nhi các nàng mấy cái qua đi nói là giúp đỡ kéo lê, kỳ thật chính là đem nhân lực thay thế xúc vật, một người ở phía trước lôi kéo mặt sau người đỡ cái cày tranh luống, mặc kệ là kéo người vẫn là đỡ lên người đều không phải một kiện nhẹ nhàng sống. Vừa mới bắt đầu còn tốt một chút, chính là thời gian dài, bả vai bị dây thường lạt nóng rất đau, không cần sốc lên quần áo các nàng đều có thể cảm giác kia mặt trên da khẳng định là lại hồng lại sưng, đặc biệt là thời gian dài, các nàng căn bản là không nhiều lắm sức lực tới kéo. Nguyệt Nhi các nàng mệt mỏi liên tiếp theo thay cho một người tới, dư lại người đi nhặt cỏ dại còn có hoa màu can tra, dù sao liền không có nghỉ thời điểm. Ba người tam bộ cái cày, mấy người phụ nhân thay phiên ra trận, ngay cả không sao hệ răng Trần Đại Giang đều đau lòng nhà mình tức phụ cùng hải tử. Màu đỏ sầm mặt thang cũng không biết là bởi vì Thái Dương phơi vẫn là mệt, mặt trên che kín mồ hôi. Cha, nếu không chúng ta tìm một con trâu tới kéo đi, ngươi nhìn xem các nàng mấy người phụ nhân nào có cái gì sức lực à, suốt ngày ở nhà theo hoa, cũng không phải làm trong đất số người, ta nương tuổi cũng lớn, càng không thể làm cái này, ta cũng đừng tỉnh, kia hai cái tiền, nếu là người mệnh muốn chết rồi kia hoa liền không phải một cái hai cái tiền sự. Lão gia tử lau mặt má thượng hãn thở dài ngươi cho ta không nghĩ a, ngươi nương không buông khẩu ta có thể làm sao bây giờ, trong nhà hiện tại này kiện, vẫn là tỉnh điểm hảo, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương, trong nhà người rảnh rỗi cũng nhiều, không như vậy làm, về sau nhật tử liền càng khổ sở. Lão gia tử lời kia vừa thoát ra, Vốn đang mãn hàm hy vọng Trần Đại Giang cúi đầu lại ách thanh, hắn cha nói tình huống là thật sự, chính là hắn chính là đau lòng chính mình lao bà hài tử, hai cái khuê nữ đâu, cùng tiểu tử sao có thể so, ngày thường cũng không thế nào xuống đất, này một làm chính là cái tráng lao động sống, cũng không biết hài tử cùng nàng nương có thể hay không chịu đựng. Lâm xảo linh hiện tại mệt đến liền ngày thường nhất xảo miệng cũng nói không nên lời nhiều ít dễ nghe lời nói tới, nương, nếu không cùng làng xuyến một chút đi, tìm người giúp chúng ta làm đến lúc đó chúng ta lại giúp bọn họ làm. Lão Thái Thái tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cũng mệt mỏi a, này một mệnh hỏa khí tự nhiên liền đại xuyến. Ngươi xuyến cái cho ta xem, đều là đoạn cày gieo trồng gấp thời điểm, ai nguyện ý lại đây hỗ trợ? Từng nhà đều hận không thể sớm một chút đem mà cấp loại hảo. Ngươi mặt đại, ta là không cái kia bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh tìm người lại đây, ta một chút ý kiến đều không có. Xem Lão Thái Thái buồn đầu tiếp tục kéo cái cày, Lâm Sảo Linh chỉ có thể dương mắt nhìn. Lão thái thái đều có thể chịu nàng còn có thể sao mà, tiếp tục làm đi. Hạnh hoa cùng phán nhi nhìn theo chân bọn họ liền nhau cùng nhau làm việc hàng xóm, này trong mắt đều là hâm mộ thần sắc, nhị tỷ, ngươi nhìn xem nhân ra đều là dùng ngưu cày ruộng, nhà chúng ta như thế nào cùng nhân ra không giống nhau à, này nhiều mệt ta. Hoa sen thở dài, đứng dậy đem trong rổ thảo căn đảo đến bên đường, trắng non khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì ngày phơi duyên cơ trở nên có chút phấn hồng. Được rồi, các ngươi hai cái đừng hâm mộ, chạy nhanh làm việc bằng không nãi lại hảo nên mắng chửi người. Nguyệt Nhi cùng Bạch Tú Mai là từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng hai cái người, Nguyệt Nhi tựa như một đầu con bỏ ra dường như, lao thái thái kia đầu một ồn ào mệt mỏi, nàng phải qua đi tiếp nhận người, kỳ thật lao thái thái sở dị đến trong đất tới cũng bất quá là cho trong nhà này đó nữ nhân đánh vẽ mẫu thiết kế tử, tổng không thể làm nàng một cái lao thái thái làm như vậy như làm mã mệt đi, vừa lúc cũng có thể lấp kín từ từ chúng khẩu. Bạch Tú Mai không hề răng chính là không nghĩ làm tiểu nữ nhi mệt đến, Nàng nhiều làm điểm, hai tử không phải thiếu làm điểm. Trần gia bên này già trẻ nữ nhân hải tử đều đến trong đất bận việc, phụ cận làm việc người vừa làm vừa nghị luận. Ngươi nhìn xem lão Trần gia đây là phải làm gì a, hai tử có khả năng nhiều ít à, vẫn là cái nữ hoa hoa, lão đại gia hai cái tôn tử sao không trở lại làm việc a, làm mấy cái tiểu nữ hoa tử đến trong đất làm việc, thật là nhìn không ra nhà bọn họ sướng rốt cuộc là nào vừa ra a. Hừ, còn có thể là nào vừa ra, Liên Vi tỉnh tiền bái. Bất quá ta liền cân nhắc không rõ, trần lao đại gia như thế nào không còn sớm điểm trở về, này làm việc cũng không phải là một ngày hai ngày sự, tới rồi nên trồng trọt thời điểm hắn chẳng lẽ không biết. Trong đất người mọi thuyết xôn xao, nhưng là trên cơ bản đều là đau lòng này mấy cái hài tử, chính là bọn họ cũng không cái kia dư thừa kia công phu lại đây hỗ trợ, bọn họ trong đất còn có một đống sống muốn làm đâu, chẳng qua ở lời nói chung phát biểu một phen cảm khái thôi. Làm việc nguyệt nhi cũng không biết đại gia là thấy thế nào. Nàng liền cảm thấy chính mình bả vai giống như không phải chính mình, đều mộc đã tê dần, căn bản là không biết đau, bụng cũng đói có chút chịu không nổi. Trần Đại Hồ xem đại khuê nữ kia có chút lào đảo bước chân, lại dương mắt nhìn xem hài tử bả vai, tuy rằng dùng lót vai, chính là hắn có thể nhìn ra tới, mặt trên đã bị làm ướt, cũng không biết là mồ hôi vẫn là làn da phá, đôi mắt này đều không khỏi tràn ngập mờ mịn, hắn không tự chủ được mở miệng cha, chúng ta nghỉ một lát nhi đi, bọn nhỏ nhưng không thể chịu được cái này. 13. Khi dễ hải tử 13. lão thái thái lúc này chen vào nói nghỉ gì nghỉ à, còn có kia lão nhiều mà không cày ra tới đâu, vũ mua không đợi người, đều nỗ lực hơn, nhanh lên làm, chịu đựng cái này kính thì tốt rồi, nhà chúng ta lao động thiếu các ngươi lại không phải không biết, sớm biết rằng như vậy, các ngươi liền nhiều cho ta sinh cái tôn tử, không tôn tử nhưng không phải đến khuê nữ giúp đỡ làm. Một câu đem này ca hai cấp đả kích đến tức khắc ngậm miệng không tiếng động. Trần Đại Giang đó là một cái Nhi tử cũng chưa sinh ra tới, Trần Đại Hồ mấy năm nay khó khăn có một cái nam hoa còn nhỏ, có thể làm sao bây giờ, Nhi dạ bái. Nguyệt Nhi ở ngay lúc này mở miệng cha, ta không mệt. Trong đất làm việc người liền nhìn đến Trần Gia tên ngốc này giống một đầu ngẽ con dường như, không biết mệt nhọc túi đầu kéo cái cải, giống như toàn bộ thiên địa liền dư lại nàng giống nhau. Nhi nha ra mà rửa gần Trần Gia, hai vợ chồng cái mang theo Nhi tử cùng khuê nữ cũng trên mặt đất bận việc. Chính là nhị nha cũng chính là giúp đỡ nhặt nhặt cỏ dại gì đó, lại nói nhà bọn họ có nguyêu, chương đại chủ y mang theo ba cái nhi tử thay phiên làm, này sống tự nhiên liền không mệt, nương mấy cái xem nguyệt nhi bọn họ bên này tình huống này trong lòng cũng thật cảm thấy có chút không đành lòng. Thím, lại đây uống miếng nước đi, ngươi nhìn xem các ngươi này đều làm đã nửa ngày, liền nước miếng cũng chưa uống đâu, mọi người đều lại đây uống miếng nước. Nàng nguyên nghĩ tiếp đón đại gia lại đây uống nước, ít nhất nguyệt nhi các nàng mấy cái có thể nghỉ ngơi nhiều một chút chính là nhân gia này lao thái thái tắc càng tuyệt. Không được, chính chúng ta mang theo thủy đâu, hoa lan à, ta cũng thật hâm mộ nhà các ngươi à, ngươi nhìn xem bốn cái tráng lao động đâu, hơn nữa có nghiêu, các ngươi này sống làm lên nhẹ nhàng nhiều, không giống nhà của chúng ta à, đều là nha đầu, ăn cơm thời điểm một cái đỉnh hai cái, làm việc không dùng được à. Đều là quê nhà hàng xóm, tống lan hoa sao có thể không biết lao thái thái này trong lòng ngẹn gì chú ý, còn không phải là xem nhà bọn họ nhi tử nhiều muốn cho bọn họ xem tại đây mấy cái cháu gái mặt mũi thượng, sinh ra đồng tình tâm, lại đây giúp giúp bọn hắn ra, đáng tiếc à, đơn độc giúp ai đều có thể, nhưng là nàng chính là không nghĩ giúp này lao thái thái, trong nhà có nhi tử tôn tử không cần, cố tình làm cháu gái đến trong đất làm việc, nàng cũng không chê khái sầm người. Ngay sau đó trên mặt mang theo nửa thật nửa giả khuôn mặt u sầu ai, choi choai tiểu tử ăn chết lão, làm việc bọn họ là có cầm sức lực, chính là cũng có thể ăn à. Này không chúng ta này, làm xong rồi còn phải cho người khác ra làm đâu, đều thu nhân ra tiền, thiếm, các ngươi chậm rãi làm đi, không nóng nảy. Trần Phương Thị có chút tức giận đứng lên, tam giác mắt nhìn chầm chầm tống lan hoa trong ánh mắt thiếu chút nữa muốn bắn dao nhỏ, nguyên bản còn tưởng cùng cái này hàng xóm đánh đánh cảm tình bài, xem nhà bọn họ không tráng lao động phân thượng lại đây giúp đỡ, nhân ra nhưng khen ngược không chờ nàng há mồm đâu liền trực tiếp cấp cự tuyệt. Hừ, thứ gì, không phải sinh mấy cái nhi từ sao lão nương lại không phải không nhi tử, ta hâm mộ ngươi làm gì. Chờ mọi người đều trên mặt đất ăn thượng cơm thời điểm, Trần Ngọc Chi mới khoan thai tới muộn, hơn nữa mặt sau còn đi theo một cái cái đuôi nhỏ Trần Bình, tiểu gia hỏa đi đường đều có chút bất bình ổn, bất quá trong lòng ngực đồ vật ôm đến nhưng thật ra gắt ao, xem hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, Nguyệt Nhi cùng Bạch Tú mai bọn họ nương ba cái thật có chút ngồi không yên. Bảo Nhi, ngươi sao lại đây, nương không phải nói làm ngươi ở nhà hảo hảo nằm sao, ngươi còn sinh bệnh đâu sao liền ra tới đâu? bất quá nhìn đến nhi tử má biên kia vài đạo cho đen, làm nương nàng sao có thể không biết nhi tử vì sao đi lên? hơn nữa mang theo đổ vật lại đây. bạch tú mai này sắc mặt lập tức liền gục xuống xuống dưới, nửa khí tự nhiên mà vậy mang theo một cổ tử hỏa khí ngọc chi, bảo nhi sinh bệnh đâu? ngươi không phải không biết, ngươi làm hắn cho ngươi nhóm lửa, còn mang theo hắn đến trong đất tới đưa cơm, ngươi rốt cuộc là hắn thân, cô vẫn là hắn kẻ thù à? buổi sáng đi thời điểm ta luôn mãi dặn dò ngươi đừng làm cho bảo nhi thấy phong. Ngươi như thế nào làm hắn đến trong đất tới đâu? Bạch Tú Mai phỏng trừng là khí tàn nhẫn, này nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, nhân ra Trần Ngọc Chi nhưng không để trong lòng, lời này hồi đến cũng khinh phiêu phiêu. Tam Thẩu, nhìn ngươi lời này nói, giống như ta không đau lòng bảo nhi dường như, ta một người ở nhà bận việc nhiều như vậy sự ta cũng làm bất quá tới, dù sao bảo nhi ăn dược, thân thể cũng không gì trở ngại, giúp ta thiêu cái hỏa cũng không tin cái gì đại sự, nói nữa hắn hiện tại không hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sau. Nguyệt Nhi cũng không để ý tới các nàng hai cái khắc khẩu, lôi kéo Bảo Nhi ngồi vào chính mình trong lòng ngực, sờ sờ hắn cái chán, còn có chút nhiệt. Đôi mắt nhìn chầm chầm đệ đệ hỏi Bảo Nhi, ngươi sao lại đây, không phải không cho ngươi ra cửa sao, ngươi ta không nghe lời lý. Tiểu gia hỏa có chút ủy khuất, trên người hắn cũng cảm thấy không kính đâu, nghe Nguyệt Nhi như vậy vừa hỏi, này trong lỗ mũi không tự giác liền mang theo khóc cấm tỉ, ta không không nghe lời, ta ở nhà thành thật nằm, tiểu cô làm ta giúp nàng sinh hoạt, ta chính mình ngao dược Nàng nói lấy bất động, làm ta giúp nàng đưa đến trong đất tới, ta không nghĩ tới, chính là nàng chừng ta, ta không dám. Tuy rằng Trần Bình thanh âm đã rất nhỏ, chính là ở đây người nên nghe đều nghe được, Trần Đại Hồ lần này nhưng không nhìn xuống, ngâm đen mà gầy ốm khuôn mặt mang theo một cổ tử làm người khó có thể phát hiện phẫn nộ. Ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, bảo nhi mới bao lớn, ngươi làm hắn cho ngươi nhóm lửa, ngươi không biết ngươi cháu trai sinh bệnh à, vừa rồi ngươi tẩu tử nói ngươi thời điểm ta không hy nói ngươi. Ngươi còn cùng ngươi tẩu tử tranh luận, ngươi có biết hay không? Ngươi tam ca ta đã có thể như vậy một cái nhi tử, nếu là bảo nhi có cái gì không hay xảy ra, ngươi nói ngươi như thế nào đối khởi chúng ta? Trần Đại Hầu ngày thường thật đúng là liền không cùng cái này, muội muội nói qua lời nói nặng, chính là ngày hôm qua nhi tử phát xuất sự làm hắn hoảng sợ, hắn khó khăn được như vậy một cái nhi tử, hơn nữa đứa nhỏ này dị thường ngoan ngoãn, tuy rằng không đến mức ngậm ở trong miệng sợ tan chính là ở trong lòng cùng mặt khác hài tử so sánh với hắn càng đau đớn con trai này một ít. Cho nên nhìn nhi tử mang bệnh giúp trong nhà làm việc, hắn trong lòng thật là nhịn không được tưởng nói ra, đối hắn mặc kệ thế nào đều có thể, chính là đối nhi tử như vậy hắn chính là cảm thấy nín thở. lão thái thái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói hảo, đều đừng xảo, cũng không sợ nhân ra chê cười, ngươi này nha đầu chết tiệt kia cũng thật là, mắng ngươi đều là nhẹ, bảo nhi là tình huống như thế nào ngươi không biết ta còn như vậy dẫn hắn ra tới trở về ta lại thu thập người tới bảo nhi đến mãi mãi bên này bảo nhi do dự một chút mãi mãi tuy rằng ngày thường không đánh quá hắn chính là ở hắn ấu tiểu tâm linh tổng cảm thấy cái này mãi mãi là cái hung rất ít có thể nhìn thấy như vậy hiển từ một mặt có chút do dự không nghĩ qua đi bất quá lao thái thái duỗi tay trực tiếp liền từ nguyệt nhi trong lòng ngược đoạt qua đi ai ra ta tiểu tôn tử chịu khổ sinh bệnh còn giúp tiểu cô cô làm việc thật là hảo hài tử buổi tối mãi mãi trở về cho các ngươi làm tốt ăn Ta không cùng ngươi, cái kia không có mắt sắc tiểu cô cô chấp nhà ta, ta bảo nhi là cái hảo hài tử. 14 đau lòng. 14. Nguyệt Nhi có chút giật mình nhìn Lao Thái thái, nhà mình cái này mãi nãi lại như thế nào đột nhiên tốt như vậy, nàng không biết Lao Thái thái đây là muốn làm gì, trực giác liền tưởng đem đệ đệ cấp ôm lại đây. Mãi, ngươi ăn cơm đi, mệt mỏi một buổi sáng, trong chốc lát ta đưa Bảo Nhi về nhà đi. Chân đại hồ khó khăn đã phát một hồi hỏa cũng bởi vì Lao Thái thái mấy câu nói đó hành quân lặng lẽ. Thành thật hàm hậu nam nhân cảm thấy nhà mình lao nương đây là vì chính mình hết giận. Bạch Tú Mai tức giận nói tiểu cô, nếu là ngươi cảm thấy làm việc nhà ngươi mệt nói, chúng ta thay đổi, ta không chê mệt. Trần Ngọc Chi bị nhà mình ca tẩu như vậy trách móc một đốn bốn dĩ liền cảm thấy rất ủy khuất, hơn nữa mẹ ruột còn không vì nàng xuất đầu, này nước mắt đều sắp rơi xuống. Xoan tiểu thân mình hướng về phía lão thái thái liền bắt đầu làm nũng nương. lão thái thái lúc này cũng không thể cấp nhà mình khuê nữ sắc mặt tốt, đúng là làm việc dùng người thời điểm. Cái này không biết động não khuê nữ thực sự có chút làm nàng phạm sầu. Được rồi, ngươi ca không tìm ngươi tính sổ đã khá tốt, ngươi chạy nhanh mang Bảo Nhi trở về ngủ đi, tiểu hài tử sinh bệnh đến nhiều năm, bằng không này bệnh tốt trưởng, Nguyệt Nhi liền không cần đi trở về, trong chốc lắt còn phải làm việc đâu. Ta không yên tâm, ta đây liền đưa Bảo Nhi trở về, không chậm chế các ngươi làm việc. Lão thái thái đối cái này căn bản không dựa theo nàng ý tưởng tới cháu gái là lại tức lại hận, chính là mọi người đều trên mặt đất, nhiều người như vậy nhìn đâu. Nàng cũng không thể lấy tên ngốc này hết giận, bằng không không chừng ngày hôm sau bên ngoài sẽ như thế nào chuyên đâu. Trần Ngọc Chi đối cái này cho chính mình cáo hát trạng cháu trai trong lòng chỉ định là tràn ngập an khí, mà nàng này cảm xúc không chế cũng không tu luyện về đến nhà, không đạt được lao thái thái cái loại này thu phóng tự nhiên, trên mặt không tự giác liền mang theo một cổ tử làm người khó có thể nhìn thẳng lệ khí. Ngại danh, ngươi chờ, quay đầu lại ta ở hảo hảo thu thập ngươi. Lời này nàng không dám lớn tiếng nói. Chỉ có thể dùng Nguyệt Nhi cùng Trần Bình hai cái nhân tài có thể nghe được thanh âm uy hiếp một câu. Nguyệt Nhi dương mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, không nói lời nào, liền như vậy nhìn, liên thủ rau dại bánh bột ngô đều không ăn, giống như Trần Ngọc Chi trên mặt có ăn ngon dường như. Nhìn cái gì mà nhìn, ngẹn bất tử ngươi. Đối thượng cái này ngốc chất nữ kia có chút âm lành ánh mắt, Trần Ngọc Chi không tự giác có chút sợ hãi, bất quá ngoài miệng còn không buông tha người. Nguyệt Nhi đột nhiên liền liệt miệng lộ ra trắng bóng hàm răng hướng nàng cười. Đem Trần Ngọc Chi cấp dọa chạy nhanh chạy đến Lao Thái Thái bên người ngồi xuống. Nguyệt Nhi cũng không uống canh, có đệ đệ biên gặm bánh bột ngô biên trở về đi trong chốc lát ta liền trở về. Phán Nhi còn tưởng theo sau đâu, bất quá làm Bạch Tú Mai cấp kéo lại, tràn đầy sầu lo ánh mắt hướng nàng lắc đầu, đại khuê nữ đã mang Nhi tử đi trở về, nếu là nhị khuê nữ lúc này xuất đầu không thể nghi ngờ sẽ rước lấy Lao Thái Thái đau mắng, vẫn là làm hài tử thành thật điểm đi, nếu đại khuê nữ ở, nàng tin tưởng Nguyệt Nhi sẽ an bài hảo đệ đệ Chân binh ở Nguyệt Nhi trên lưng không thành thật động động tỷ, phóng ta xuống dưới đi, ngươi bả vai đều xuất huyết, ta chính mình có thể đi. Nguyệt Nhi vô vô hắn tiểu thí thí, thành thất điểm, một lát liền về đến nhà, tỉ không đau, hiện tại đã không gì cảm giác. Tiểu ra hỏa ghé vào Nguyệt Nhi trên lưng, nước mắt liền như vậy xoạch xoạch chạy xuống dưới theo quần áo thấu vào Nguyệt Nhi làn ra. Nàng biết đệ đệ đây là đang đau lòng chính mình, Nguyệt Nhi đi bước chân ngược lại càng nhanh, bảo Nhi, buổi chiều ngươi liền ở nhà đợi. Ai kêu ngươi đều không cần mở cửa, tiểu cô làm ngươi giúp nàng làm việc ngươi cũng đừng ra tới, chờ hết bệnh rồi, ngươi đến nơi nào tỷ đều mang ngươi đi ra ngoài. Trong đất giống Trần Gia như vậy dựa nhân lực tới cải ruộng nhân ra cũng không phải không có, bất quá nhân ra như vậy thiếu chi lại thiếu, trừ phi thật sự liền không có cái gì tráng lao động, trong nhà cô nhi quả phụ, chính là không cái kia năng lực thuê châu cải dưới tình huống mới có thể như vậy, ở trong mắt mọi người, Trần Gia còn không đến mức quá thành như vậy. Có thể cung trần sông lớn đọc sách lâu như vậy, nói như thế nào điều kiện khẳng định là có, bằng không liền cơm đều ăn không được. Ai còn nghĩ niệm thư kia một ký hiệu sự a, trước lấp đầy bụng quan trọng, trời đất bao la cái bụng lớn nhất. Trương đại chú ý ra hôm nay thức ăn không tồi, là nhị nha mang theo khóa trụ về nhà làm, hai hợp mặt mặn thầu cộng thêm bỏ thêm du thoi dương muối, ăn lên miễn bản có bao nhiêu thơm, vậy càng không cần phải nói này hương vị truyền tới trần gian này đầu sẽ là cái gì cảm giác. Lâm xảo Linh nghe thấy một chút hương khí, Vừa ăn còn biên cảm thắng nương, nếu không hai ngày này nhà chúng ta thức ăn cũng hảo một chút đi, ta không nói ăn thịt, như thế nào cũng đến cấp đồ ăn nhiều hơn điểm du, ngươi nhìn xem đại nhân hài tử, này thể lực sống nhưng không nhẹ đâu. Trần Phương thị cao mày nhìn thoáng qua cách vách ra kia mấy cái ăn thơm ngọt bộ dáng thở dài hành, việc này ta làm chủ, ngày mai liền bắt đầu nhiều hơn điểm du, lại nói đại ca ngươi trở về thời điểm có thể mang điểm thịt trở về, ta làm lao tứ nói với hắn. Nguyên tưởng rằng Trần Đại Hải một nhà buổi sáng không trở lại thế nào cũng là buổi chiều trở về đi, đáng tiếc thẳng đến bọn họ mệnh hai chỉ chân đều không phải chính mình thời điểm, nhân ra người một nhà cũng chưa xuất hiện trên mặt đất đầu. Ăn xong rồi cơm chiều, Trần Đại Hải mới mang theo một nhà khoan thai tới muộn, nhìn so nam nhân nhà mình rõ ràng chắc nịch hơn nữa sắc mặt cũng tốt hơn quá nhiều đại ba ca, lâm xảo linh này trong lòng thực sự có chút hòa khí, làm một ngày sống, này một nhà lăng là làm cho bọn họ cấp tránh thoát đi. Xem bọn hắn những người này một đám bả vai đều ma phá, bọn họ nhưng khen ngược ăn xuyên nào giống nhau đều so với bọn hắn này đó ở nhà cường. Hết, đại ca các ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta còn tưởng rằng như thế nào cũng đến chờ thượng ba lượng thiên đâu Không chỉ có Trần Đại Hải, ngay cả Lao Đại Tức Phụ Vương Mỹ Cầm đều nghe ra tới Lao Nhị ra khẩu khí này bất mãn, Vương Mỹ cẩm còn tưởng toan thượng như vậy vài câu đâu, bất quá Trần Đại Hải trước mở miệng. Ha ha, đệ muội à, ngày này mọi người đều bị liên lụy, Chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, không phải đại ca ngươi ta lời biếng, chúng ta này không phải cũng không có biện pháp, chậm chế một ngày trong nhà liền ít đi kiếm tiền, chúng ta này làm đủ một ngày này tiền công cũng có, này trong đất sống cũng không chậm trễ, ngày mai chúng ta liền cùng nhau xuống đất, yên tâm, có chúng ta ở, này sống thực mau liền sẽ làm xong. Lao Thái Thái nhìn đến nhi tử đã trở lại, chạy nhanh thu xếp làm nhi tử một nhà nghỉ ngơi, đều đừng nói nữa, chạy nhanh ngủ đi, ngày này không đủ mệt, nào có như vậy nhiều nói. Ngày mai còn phải vội, đi ngủ sớm một chút ngày mai sớm một chút khởi. Nguyệt Nhi ra tới đảo nước rửa chân thời điểm, liền nhìn đến Trần Đại Hải một nhà hướng chính bọn họ trong phòng không thiếu chuyển đồ vật. Một màn này lâm xảo linh cũng thấy được, trên mặt hâm mộ thần sắc liền Nguyệt Nhi đều có thể nhìn ra tới. Trở lại trong phòng nhìn đến mẫu thân cấp muội muội thượng dược, muộn thanh nói đại bá đã trở lại, mang theo thật nhiều đồ vật. Đối việc này Bạch Tú Mai đã thấy nhiều không trách. Tính, nhà bọn họ dẫn bọn hắn ra, chúng ta khẳng định là không phân. Phỏng chừng là cho ngươi nãi bọn họ mang, nha đầu, tới, nương cho ngươi thượng điểm dược, bằng không ngày mai ngươi này bả vai đầu khẳng định sẽ xương lao cao. 15. đái nộ bất đồng. 15. Nhìn đến quê nữ trên vai thường, bạch tú mai đôi mắt đều đỏ, đã huyết nhục mơ hồ, kia quần áo thiếu chút nữa đều phải đem ra thịt cấp mang theo xuống dưới. Trong lòng đau thời điểm cũng không khỏi trách cứ lên ngươi này nha đầu ốc, đều như vậy ngươi sao không hề răng à, ngươi nhìn xem này đều thành gì bộ dáng, ngươi ngồi ổn. Ta cho ngươi thượng điểm dược. Trần Đại Hồ ở trong phòng nghe được tức phụ trách cứ hài tử thanh âm, đặc biệt là nói hài tử ngốc sự, trong lòng còn có chút bất an, liền bởi vì đứa nhỏ này trời sinh có chút ngốc, cho nên hai vợ chồng cái rất ít ở hài tử trước mặt đề cái này chữ, vốn dĩ hài tử liền không linh quang, người trong nhà nếu là lại nói như vậy, kia chẳng phải là làm hài tử cảm thấy chính mình càng ngốc sao. Hôm nay thình Lình nghe được thê tử nói hài tử ngốc, trực giác khẳng định nơi này có việc, có chút khẩn trương ở cách vách nhà ở hỏi một câu sao Hải Tử ra gì sự Bạch Tú Mai có chút ngẹn ngào trả lời bả vai đều phá cùng quần áo thiếu chút nữa đều dính vào cùng nhau ngươi nói một chút người nương cũng thật là một hai phải là Nguyệt Nhi cùng nàng thay đổi này nhưng khen ngược nhưng sao khuê nữ một người khi dễ ngươi nhìn xem Hải Tử đều như vậy ngày mai cũng không thể làm Nguyệt Nhi lại làm kéo Lê sự, làm Nguyệt Nhi nhặt căn cha đi Phán Nhi ở một bên bẹp cái miệng nhỏ dù khóc không khóc chủ yếu là đau lòng chính mình ngốc tỷ tỷ tỷ có đau hay không à? nếu không ngày mai ngươi đừng xuống đất, làm tiểu cô đi, nàng không thể so chúng ta đại à, nàng một cái đại nhân không làm việc một hai phải làm chúng ta làm, ngại này tâm thiên đến độ không biên, tức phụ nghẹn ngào cùng nhị khuê nữ đoán giận, trần đại hồ không phải không nghe thấy, chính là trong nhà cũng không phải bọn họ một nhà ở như vậy làm việc, lão nhị gia cũng làm, hơn nữa hắn nương cũng xuống đất, tổng không thể bởi vì hài tử bả vai bị thương liền đi tìm lão nương đi, hắn cũng nói không nên lời. Ai, ngươi cấp hài tử hảo hảo bao bao. Ngày mai đại ca bọn họ một nhà đi qua, chúng ta là có thể thoải mái nhiều, khuê nữ đều không cần kéo lê, lại nói dư lại cũng không quá nhiều, này một hai ngày là có thể lê xong rồi, chờ hạ xong hạt giống liền không hài tử chuyện gì. Này đầu chua sót đến không chỉ là bạch tú mai cái này đương đương, lâm xảo linh cũng đồng dạng, biên cấp hai cái khuê nữ thượng dược biên cùng nam nhân nhà mình đoán giận. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia nương làm chuyện tốt, mãn làng lây lây, nào có làm khuê nữ ra kéo cái cày. Trừ phi kia trong nhà nhật tử thật là quá không nổi nữa, không có biện pháp mới làm hài tử đi làm việc này. Chúng ta nương ba cái ngày đêm theo hoa, muốn nói này đồng tiền lớn chúng ta không cái kia bản linh tránh, liền nói này linh tinh vụn vật tiền chúng ta cũng không thiếu lấy về tới à, chính là sao liền thuê cái như tiền liền không có đâu. Người cái kia nương thật đủ lòng dạ hiểm độc, thật lấy tức phụ cùng cháu gái đương xúc vật sai xử, ta cùng ngươi nói, ngươi không thấy được đại ca ngươi một nhà, nhìn xem nhân gia xuyên đều là tế vải đông quần áo. Nhìn nhìn lại nhà chúng ta khuê nữ xuyên chính là gì, nhìn xem nhân gia hải tử này sắc mặt, ngươi đang xem xem chúng ta khuê nữ ăn chính là gì, ngươi suốt ngày mệnh chết mệnh sống, chúng ta đôi mắt đều mau thêm mù, này cơm đều còn không có hôn thượng một đốn no đâu, đại ca ngươi bọn họ. Ở bên ngoài ta phỏng trừng khẳng định không thiếu tích có tiền. Trần Đại Giang chỉ là yên lặng hút thuốc lá sợi, đối nhà mình tức phụ nói này đó hắn vô pháp giải thích, cho rằng hắn không dám hướng thâm tưởng, suy nghĩ nhiều cũng là bạch tưởng, ra tử không phân ra Bọn họ nhật tử còn đem sẽ tiếp tục như vậy quá đi xuống, muốn hắn thật sự mở miệng đề ra kêu lại có thể thế nào, bọn họ hai vợ chồng cái không nhi tử, về sau nhật tử còn không được chỉ vào lao đại một nhà sao. Tính, mặc kệ nói như thế nào, liền chúng ta không nhi tử này một cái, mặt khác chúng ta liền gì đều không cần suy nghĩ, về sau ta còn phải dựa vào đại ca gia sinh hoạt đâu. Trần Đại Giang này một câu liền đem lâm xảo linh này dư lại nói đều bẹp trở về, cũng không phải là sao, liền bởi vì bọn họ không nhi tử. Cho nên liền tính liều sống liều chết làm, đều là vì người khác làm áo cưới. Một bên hạnh hoa mới mặc kệ cái này đâu không nhi tử sao, không nhi tử nên chết ta, cha, ngươi cùng nương tuy rằng không nhi tử, chính là các ngươi có chúng ta đâu, về sau ta quản các ngươi, nếu thật sự liền sinh không ra đệ đệ tới, chúng ta chọn rể tới cửa, xem ai dám coi thường chúng ta. Lâm Sảo Linh bị khuê nữ nói cấp hoàng sợ, chạy nhanh chụp hạnh hoa một chút ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Việc này ngươi liền ở nhà nói nói tính a đừng đi ra ngoài cho ta hạt liệt liệt, bằng không ngươi mãi mãi còn không có nhau à, chậm rãi ngao đi, nói không chừng về sau nương thật đúng là là có thể cho các ngươi sinh cái đệ đệ đâu. Này một đêm hai nhà nữ nhân đều từng người đối nhà mình nam nhân đoán giận một hồi, chính là các nam nhân vẫn như cũ vẫn là như từ trước giống nhau, giải quyết không được cái gì vấn đề, chỉ có thể nghe một chút liền tính, đau lòng thì đau lòng, chính là này sống còn phải làm, cuộc sống này còn phải quá đi xuống. ngày hôm sau. Trần Đại Hải mang theo hai cái nhi tử đi theo hạ điển, cũng không biết đêm qua này Lão Đại là như thế nào cùng Lão Thái Thái nói hoặc là mang về tới đồ vật làm Lão Thái Thái trong lòng nắm chắc, ăn cơm xong, Lão Thái Thái liền nói hôm nay muốn thuê ngưu tới cày ruộng. Này tin tức không thể nghi ngờ làm Lão Tam cùng Lão nhị một nhà vui vẻ không thôi, đều là nữ hoa tử, lại có thể làm, này tiểu thân thể ở nơi đó đặt, liền này kéo lê sự thật sự không phải tiểu hài tử có khả năng sự. Lão Thái Thái lại lần nữa đối nhân viên làm bố trí hôm nay chúng ta biên cài biên loại như vậy cũng có thể mau một ít. Lão đại gia ngươi ở nhà nấu cơm, Nguyệt Nhi đi đánh sài đào rau dại, các ngươi mấy cái giúp đỡ giải hạn giống đối Lão Thái Thái nói Lão gia tử không ý kiến, này cũng đúng là hắn tưởng nói đều hảo hảo làm giữa trưa Lão đại gia cho đại gia hầm thịt ăn. Nguyệt Nhi sâu thẳm đôi mắt nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái kỳ thật nàng muốn hỏi sao đột nhiên liền có tiền mướn yêu, bất quá lại sợ Lão Thái Thái mắng nàng. Thôi há mồm tiếp tục uống ngày thường ăn không đến đặc sệt rau dại cháo. Nay một bàn đồ ăn đối lao nhị cùng lao tam gia đã là cực hảo, cho nên mỗi người đều ăn thơ ngon. Chính là lao đại gia liên nhi dầu cái miệng nhỏ không nghĩ hạ khẩu, các nàng lại chấn trên ở. Ngày thường ăn so cái này khá hơn nhiều, muốn nàng lại ăn hồi trước kia rau dại cháo, như thế nào ăn đều cảm thấy một cổ tử chua sót hương vị. Vương Mỹ cầm bọn họ cũng đều không thích ăn như vậy rau dại cháo, chính là nhiều người như vậy đâu. Bọn họ nương mấy cái cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc còn không có phân ra, nếu là biểu hiện ra ngoài không thích, không chừng đại gia trong lòng nên nghĩ như thế nào đâu. Thọc liên nhi một chút, đệ cái ánh mắt, ý tứ làm nàng nhẫn nhẫn, cũng liền hai ngày này các nàng ở chỗ này ở, chờ đi trở về khẳng định hảo hảo khao bọn họ một chút. Chính là Trần Đại Trụ cùng Trần Đại Cường nhưng nhịn không được, hai cái người đúng là trường dáng người thời điểm, lượng cơm ăn cũng đại, điểm này thật đúng là không đủ tắc cái răng. Mãi, này là một buổi sáng sống đâu, uống cháo nhưng ăn không đủ no không sức lực chúng ta cũng làm bất động à. Đối đại tôn tử nói, lao thái thái trên mặt tươi cười phá lệ hiền tử, nhìn đại chủ cùng đại tráng, ánh mắt kia đều là tràn đầy thích cùng vừa lòng. 16 dẫn đường 16. Ai, nhìn ngươi nói nãi còn có thể đói đến các ngươi là sao, trong nổi có trứng gà, trắng lao động đều có, bắt được trong đất đói bụng lại ăn, tỉnh làm những cái đó mí mắt tiềm người ta nói nhà chúng ta. Vừa nghe nói có trứng gà, Trần Bình đôi mắt nháy mắt liền sáng. Bất quá nghe được mặt sau một câu, tiểu gia hỏa nháy mắt liền héo đi, hắn không phải tráng lao động khẳng định không hắn kia phân. Trần Liên Nhi cũng muốn ăn trứng gà, chính là lao thái thái đều lên tiếng, nàng không dám ở ngay lúc này mở miệng, bằng không khẳng định đến ai mắng. Bất quá nhìn đến tiểu cô Trần Ngọc Chi, ngay sau đó nảy ra ý hay. Mãi, ngươi xem ngươi cùng tiểu cô đều là trường bối, các ngươi hai cái đều còn không coi ăn đâu, ngươi nói ta ca bọn họ làm vãn bối nào không biết xấu hổ chính mình ăn à. Đại cháu gái nói làm Trần Phương thị thực hưởng thụ, vẫn là cái này cháu gái trường tâm A, còn nhớ thương nàng cùng lão khuê nữ là trường mối việc này lại trong lòng hiểu rõ, đều đi làm việc đi. Trần Đại Hồ do dự vài lần cũng không mặt mũi mở miệng làm khuê nữ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, bạch tú mai thái sắc trên mặt nhiều ít mang theo một tia phẫn nộ, nhà mình người nam nhân này A thành thật làm người cảm thấy đáng giận. Bất quá vì hai tử, nàng cái này đương nương đến nhưng khai cái này khẩu A, vạn nhất miệng vết thương nếu là tiếp tục chuyển biến xấu lộng không hảo càng ngày càng nặng, y lý theo lão thái thái tính nết nàng sao có thể chịu cấp hải tử đào y yểm dược tiền đâu? Nương, nguyệt nhi ngày hôm qua hai cái bả vai đều huyết nhục mơ hồ, hải tử đánh xài cũng bối không trở lại a, nếu không lại là một người đi đánh xài đi. Lão thái thái tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đầu không linh quang, còn tịnh thêm phiền, làm phán nhi đi thôi, vừa lúc các nàng hai cái cũng là cái bạn, đừng đến lúc đó không ai đi theo, ngươi khuê nữ lại đi ném, tôn tử thân thể còn không có hảo đâu. Lão Thái Thái cũng không làm Trần Bình đi theo đi, chỉ có thể làm phán nhi đi, tổng không thể cấp nhi tử trong lòng lưu một cái nàng cái này đương mai khắt khe cháu gái ý tưởng đi. Gieo giống cùng đánh xài so sánh với, trong nhà này mấy cái hài tử tình nguyện đi giải hạt giống cũng không muốn đến trong núi đi đốn tuổi, mệt không nói còn muốn bối như vậy thật xa trở về đâu. Kỳ thật bạch tú mai cũng không nghĩ làm tiểu khuê nữ đi, hài tử thân thể đơn bạc, không cái kia sức lực, chính là Lao Thái Thái đã lên tiếng, liền tính nàng không vui. Phỏng trừng lao thái thái cũng không thể bẻ phái người cùng qua đi. Trước khi đi thời điểm còn không yên tâm nhiều dặn dò hai câu. Tỷ đệ ba người lưu lại, vương Mỹ cầm không kiên nhẫn làm uy heo uy gà sống, còn nghĩ làm lao tam già hai cái khuê nữ hỗ trợ, bất quá phán nhi một câu trực tiếp từ chối đại ba mẫu. Chúng ta còn phải đến trên núi đào đồ ăn đốn tuổi đâu, người lão nhiều thụ thụ mệt, chúng ta đi trước. Hai cái người trước khi đi thời điểm đem chân Bình cấp mang lên, đệ đệ hai ngày này khôi phục còn tính không tồi, uống thuốc xong. Nguyệt Nhi cấp đệ đệ nhiều tăng thêm một kiện mụn vá chồng mụn vá quần áo có nhà mình tiểu đệ liền ra cửa, phán Nhi vác rổ sách theo dao trẻ tuổi theo ở phía sau. Vương Mỹ cầm đoán hận ở phía sau mắng hai câu nhại danh, cùng ta còn làm bộ làm tích thượng, về sau có các người dễ chịu. Làng người hiện tại đều bận việc trong đất sự, trên cơ bản rất ít có người rảnh rỗi không có việc gì ở trên đường liêu nhàn, cho nên tỷ đệ ba cái cũng không cần với ai chào hỏi, trực tiếp liền hướng trên núi buôn, chính là nửa đường thượng. Liền đụng phải mấy cái xuyên huyền sắc quần áo tráng hán có một cái tiểu nam hài hướng bọn họ bên này, nhìn lên bộ dáng này giống như là kẻ có tiền, Nguyệt Nhi các nàng nguyên bản không nghĩ để ý tới, bất quá nhân ra lại kêu các nàng. Tiểu nương tử, xin đợi một chút chúng ta có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Nguyệt Nhi đối những người này không có hứng thú, nguyên tưởng lôi kéo muội muội cùng nhau đi, chính là phán nhi giống như bị mấy người này cả người phát ra cái loại này lệ khí cấp dọa tới rồi dường như, lăng là đi không được bước nàng cũng chỉ có thể xoay người, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm trầm đối phương. người muốn nghe được cái gì? nam nhân phía sau tiểu nam hải vươn đầu tới nhìn thoáng qua nguyệt nhi, tuy rằng sắc mặt tái nhợt có chút giống mỏng giấy, chính là cũng che giấu không được đứa nhỏ này xinh đẹp tướng mạo. nam nhân mặt sau thị vệ chạy nhanh đem tiểu nam hải đầu cấp tấn xuống dưới đường núc nhích, tiểu tâm thân thể của ngươi. người bên cạnh rất là hòa ái đem trong tay một chương giấy đưa cho phán nhi tiểu nương tử, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi ai nhận thức này mặt trên đồ vật? Phán Nhi cũng bị Tiểu Nam Hải tướng mạo cấp hấp dẫn ở ánh mắt, người này như thế nào lớn lên như vậy đẹp, các nàng bên này nhưng chưa thấy qua như vậy đẹp, vừa thấy ăn mặc rõ ràng là cùng các nàng không giống nhau người. Có chút sợ hãi tiếp nhận giấy nhìn nhìn sau đó lắc đầu, nàng này nhất cử động làm này mấy nam nhân đều không khỏi có chút thất vọng, bọn họ chính là dựa theo cao nhân chỉ điểm tới nơi này tới tìm, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ này cao nhân là cái kẻ lừa đảo không thành. Tiểu Nam Hải lần này lại không tự chủ được dò ra đầu xem phán nhi lắc đầu, trong ánh mắt không khỏi mang theo một mạt làm người không đành lòng lại xem đi xuống bi thương thần sắc. nguyệt nhi nhìn đến nam hải từ ánh mắt, vốn dĩ không nghĩ nhiều chuyện nàng cũng không tự chủ được tiếp nhận muội muội trên tay kia tờ giấy, bất quá nhìn đến mặt trên hoa đồ, liền nàng chính mình đều có chút giật mình mở to hai mắt. thứ này nàng gặp qua, có một lần trộm đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, ở huyền nhai trên vách đá liền dài quá này một đóa hoa, thật xinh đẹp. đáng tiếc nàng với không tới hơn nữa hái thuốc lang trùng cũng đến không được nơi đó. Xem Nguyệt Nhi thần sắc, con tiểu nam hài nam nhân kia trong lòng có phổ, túc sắt trong ánh mắt mang theo một mặt làm người khó có thể cảm thấy ra tới ý cười, đứa nhỏ này có điểm ý tứ, giống như không thế nào sợ hãi bọn họ dường như. Tiểu nương tử, ngươi có phải hay không gặp qua thứ này, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao, nếu có thể mang chúng ta qua đi tìm, chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại xem tiểu nam hài kia thất vọng ánh mắt đột nhiên phát ra ra tới quan mang tưởng lắc đầu nàng liền như vậy ma xui quỷ khiến gật đầu. Tiểu Nam Hải xem Nguyệt Nhi ngốc ngốc nhìn chầm chầm hắn xem, hơn nữa ánh mắt giống như có chút không có ngắm nhìn cảm giác, không khỏi chửi thầm, này cao nhân nói hắn người có duyên sẽ không chính là trước mắt vị này ngây ngốc thôn nữ đi, bất quả nếu thị vệ đều nói cho tiền, về sau hai cái gặp lại khả năng tính không lớn, cho nên căn bản là không đem Nguyệt Nhi đương hồi sự, phỏng trừng cũng chính là vừa vạn, cái gì người có duyên, cứ như vậy hắn dọc theo đường đi đụng tới không biết có bao Nhiều đâu Nguyệt Nhi mặc không hề răng gật đầu, con đệ đệ mang theo những người này liền hướng núi đồi bên này đi. đệ đệ muội muội phỏng trừng là bị dọa tới rồi, bảo Nhi mặt dán ở Nguyệt Nhi trên cổ lăng là không dám ngẩng đầu, liền tưởng xuống dưới đi đường cũng không dám nói. Phán Nhi tắt gần lôi kéo tỉ tỉ tay, nàng là thật sự có chút run sợ. Mấy người này xem người ánh mắt làm nàng có loại như là giết heo lão xem heo cảm giác. Tới rồi núi đồi thượng đem đệ đệ bồng, Phán Nhi, ta dẫn bọn hắn đi bảo, các ngươi ở bên ngoài chờ, nếu là ta tìm không trở lại. Các ngươi ở ven rừng nhiều kêu hai tiếng, như vậy ta là có thể tìm trở về. đệ cử thứ trồi non tu tiên văn tìm tiên, nếu có người hỏi, tu tiên ngay từ đầu cái gì quan trọng nhất, trương tiêu hàm sẽ nói cho ngươi, luật bảo, luật bảo, luật bảo. 17 thù lao. 17. Thị vệ nhìn lên Nguyệt Nhi tình huống này, trên mặt đều không khỏi có chút ngốc lăng, nha đầu này liền lộ đều tìm không trở lại, còn có thể dẫn bọn hắn tìm được cái kia trường thảo dược địa phương, đại gia trong lòng đều cầm hoài nghi thái độ. Ui. Người rốt cuộc có nhận biết hay không lộ a, đừng đem chúng ta cấp bắt cóc lạc đường. Tiểu Nam Hải thật sự là nhịn không được, cố nén trụ trên người đau, hướng Nguyệt Nhi hỏi ra đại gia đấy lòng nghi hoặc. Nguyệt Nhi trừng hắn một cái, bất quá vẫn là hảo tâm nói một câu ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng thường xuyên lạc đường, có lẽ có thể tìm được, các ngươi nếu là sốt ruột liền cùng ta đi vào, không nóng nảy, vậy các ngươi liền chậm rãi tìm đi. Vài người trong lòng hiện tại nhưng không giống vừa rồi như vậy nắm chắc, trước mắt vị này thôn liễu nhìn cũng không phải là tinh tinh thần thần, theo chân bọn họ gặp được còn có chút không thông, những cái đó tiểu cô nương nhìn đến nhà mình thiếu ra ánh mắt kia đều thiếu chút nữa liền không nghĩ rời đi, nhưng trước mắt vị này tuy rằng nhìn chính là cùng nhân ra biểu hiện không quá giống nhau, sẽ không vị này đầu góc có chút vấn đề đi. bất quá việc này ai cũng không thể mở miệng hỏi a, chỉ có thể là nguyệt nhi phía trước dẫn đường, đi đến nơi nào tính nơi nào đi, ít nhất có bọn họ này những đại nhân ở, còn không đến mức sẽ lạc đường. Hôm nay cũng là nguyệt nhi vận khí tốt, cũng không biết sao lại thế này, dẫn đường thời điểm giống như đầu mình biến thông minh dường như, nàng nhớ gió thượng một lần đi như thế nào lại đây, cho nên lần này nàng một chút đường vòng cũng chưa đi, trực tiếp liền đem những người này đưa tới dưới vực sâu mặt. Chỉ chỉ mặt trên đón gió lay động xinh đẹp hoa nói cái kia chính là các ngươi muốn tìm, đáng tiếc mặt trên không lộ, ta cũng chỉ có thể mang các người đến nơi đây. Nhìn đến trên bách núi mặt hoa, này mấy cái đại hán kích động thiếu chút nữa đều phải rơi lệ. Tìm lâu như vậy cuối cùng là không hưởng phí bọn họ công phu, lần này nhà bọn họ tiểu công tử là được cứu rồi. Các ngươi hai cái đi lên thải, chúng ta phụ trách ở dưới tiếp ứng. An bài hảo nhân thủ, cái kia con tiểu công tử nam nhân từ trong lòng ngực móc ra hai thỏi bạc tử, tiểu nương tử, cái này là 10 lượng bạc, xem như cảm tạ ngươi dẫn chúng ta tiến bảo. Nguyệt Nhi do dự một chút, nàng cũng không biết này cho người ta dẫn đường thu bạc là đúng hay là sai, bất quá có tiền, nàng cảm thấy có thể cấp đệ đệ mua ăn. Hơn nữa có thể cấp mội mội lấy lòng xem vải đông làm trang phục hè Không đợi nàng tưởng xong đâu, tia tay đã vươn đi tiếp nhận tráng hán đưa qua bạc, đường đi ra ngoài, còn dùng ta mang các người trở về sao Tráng hán lắc đầu không cần, hôm nay đã tạ tiểu nương tử, chúng ta có thể chính mình đi ra ngoài. Nguyệt Nhi cảm thấy nơi này không chính mình chuyện gì, gì lời nói cũng chưa nói quay đầu liền chạy lấy người. Ở tráng hán trên người tiểu hài tử biểu môi có chút bất mãn nói thầm thanh thúc, ta thấy thế nào nàng đều như là cái ngốc tử a Cái kia đoán mệnh khẳng định là cái kẻ lừa đảo, còn người có duyên đâu, cứ như vậy mãn đường cái cái nào đều so nàng cường. Thanh một cười gật đầu thật đúng là, mặc kệ nó, dù sao ngươi này dược tìm được rồi, mặt khác về sau lại nói. Nguyệt Nhi lần này ra tới còn rất thuận lợi, không thấy được đại nhân nói giá thú cái gì, trong lòng ngực sủy bạc nàng tuy rằng không biết là nhiều ít, nhưng là theo nàng nhận chi, hẳn là rất nhiều, ngày thường nhìn thấy đều là đồng tiền, lần này là đại khối bạc, hẳn là có thể lấy lòng nhiều đồ vật đi. Phán nhi hai người bọn họ ở ven rừng biên đảo giao dại biên nôn nóng chờ đợi, tiểu Trần Bình càng là cằn nhằn cái không ngừng. Ta nên đi theo đi vào, nếu là đại tỷ tìm không thấy trở về lộ nhưng làm sao, ta lúc ấy như thế nào liền như vậy nhát gần à, nhị tỷ, đều do ta. Phán nhi cũng ảo náo đâu, nếu không phải nàng, đại tỷ cũng không đến mức vào rừng già tử, rừng già tử bên trong nơi nơi đều là hùng manh gia thú, vạn nhất đại tỷ có bất chắc gì, về sau các nàng nhưng làm sao, lúc ấy nàng chỉ lo sợ hãi cũng chưa thấy rõ đối phương là cái gì diện mạo, vạn nhất có chuyện gì nàng cũng không biết nên tìm ai đi. Giờ phút này Phán Nhi cũng nước mắt tám xoa hướng trong rừng cây mặt nhìn xung quanh đâu, đệ đệ nói nàng là nửa điểm đều nghe không vào, liền hy vọng có thể nghe được đại tỷ kêu bọn họ thanh âm. Chân binh bước chân ngắn nhỏ lưu loát hướng bên trong đi, vừa đi vừa nhặt cánh khô, còn không quên nghe một chút bên trong thanh âm. Phán Nhi tuy rằng hy vọng đại tỷ chạy nhanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là đệ đệ này nguy hiểm hành động nàng cũng không thể làm. Bảo Nhi, mau tới đây, bên trong có ăn người lá hổ, đừng chạy xa, đại tỷ khẳng định có thể trở về, nàng không phải đều nói trước kia đi vào, lần này đại tỷ cũng nhất định có thể an toàn trở về. Tiểu gia hỏa dầu cái miệng nhỏ không phải thực tình nguyện ôm khô nhánh cây đi rồi trở về, cái miệng nhỏ dầm gì hỏi nhị tỷ, đại tỷ gì thời điểm có thể trở về a? ta đều muốn ăn nàng nướng cá. Liên ở tỷ đệ hai cái trông ngòn con mắt thời điểm nguyệt nhi ra tới, trong tay còn tún một cây rất đại cánh khô, phán nhi, bảo nhi ta đã trở về nàng này một giọng nói đem như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tỷ đệ hai cái cấp kéo lại nhìn thấy nguyệt nhi phán nhi kích động ném xuống trong tay cái sẻng phi giống nhau chạy tới lấy đôi mắt trên dưới đánh giá trong chốc lát mới phát gục nguyệt nhi trong lòng nước tỷ ngươi nhưng xem như đã trở lại ngươi không biết ta cùng tiểu bảo nhiều lo lắng ngươi nói nói liền khóc lên đối cảm xúc đột nhiên kích động muội muội nguyệt nhi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng tan này không phải ra tới sao nơi nào có các ngươi tưởng tượng như vậy không xong Tới, làm tỷ nhìn xem các ngươi đều lộng nhiều ít, nếu là không đủ số nói, ta mãi lại hảo nên mắng chửi người. Chờ buông ra phán nhi, không đợi Nguyệt Nhi xem trong rổ rau dại đâu, Trần Bình tựa như ngẽ con giường như vọt lại đây, đầu nhỏ buồn ở Nguyệt Nhi trong lòng ngực tỷ, ta nhưng lo lắng ngươi, ngươi không biết ta đều mau hủ chết. Tuy rằng đệ đệ đâm cho nàng bả vai có chút đau, bất quá nghe được tiểu gia hỏa kia tràn đầy lo lắng lời nói, trên mặt tắc mang theo một mặt nàng cũng chưa cảm thấy ra tới cười. Sợ gì? tỷ không phải hảo hảo đã trở lại sao, chúng ta chạy nhanh làm việc, chờ chuẩn bị cho tốt xài A, ta cho các ngươi lộng cá đi, cũng không biết này cá sọt còn có cá không. Tỷ đệ ba cái ở trên núi ăn mấy cái cá nướng, tiểu Trần Bình vừa ăn cá biên hỏi tỷ, ngươi nói giữa chưa đại bá mâu có thể hay không cấp chúng ta lưu cơm chưa sao. Phán nhi nuốt xuống trong miệng thịt cá cười lạnh một tiếng sao có thể, chúng ta cũng chưa xuống ruộng làm việc, ta nãy còn có đại bá mâu các nàng hai cái đều hận không thể chúng ta quang làm việc không ăn cái gì đâu. Trước kia lại không phải không có như vậy sự. Trần Bình giàu cái miệng nhỏ, không phải rất vui lòng bọn họ làm việc, chúng ta cũng không nhàn rỗi, bọn họ có ăn vì sao chúng ta không ăn. Nguyệt Nhi sờ sờ đệ đệ đầu, có chút do dự, bất quá vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một cái nén bạc ra tới. Không sợ, tỷ này có bạc, chờ có rảnh, làm nương đi ra ngoài cho các ngươi mua điểm ăn ngon. Phán Nhi nhìn đến Nguyệt Nhi trong tay nén bạc miệng trương đều mau nhét vào một con gà trứng, mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng tỷ. Đây là nhiều ít ta lớn như vậy một thỏi bạc, có thể mua nhiều ít ăn ngon à, người nơi nào tới. Đề cử tuyết yêu tinh không một trọng sinh chi cực phẩm nông ra tức tóm tắt, sống lại một đời, hứa anh tỏ vẻ, nàng phải làm một cái bừa bãi tức phụ, sống ra xuất sắc. 18 có bạc cũng phạm sầu. 18. Bất quá ngay sau đó đoạt hạ Nguyệt Nhi trong tay bạc lại lần nữa nhét trở lại nàng trong lòng ngực, nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn còn không quên dặn dò Nguyệt Nhi vài câu. tỷ nhiều như vậy bạc cũng không thể làm những người khác nhìn đến. Đặc biệt là ta nãi bọn họ, bảo nhi, ngươi cũng không cho trở về nói, ta cha ta nương đều không thể nói, biết không. chân Bình tuy rằng chưa thấy qua lớn như vậy bạc khối nhưng là nho nhỏ nhân nhi cũng biết này tiền rất nhiều, bằng không nhị tỷ sẽ không khẩn trương thành như vậy. Tỷ, ta không nói, đánh chết đều không nói, ngươi yên tâm đi. Được đến đệ đệ bảo đảm, phán nhi lúc này mới cùng Nguyệt Nhi giải thích nói tỷ, này tiền chúng ta không thể làm trong nhà ngươi biết, bằng không chúng ta một xu đều đừng nghĩ giữ được. Lần trước đệ đệ sinh bệnh còn thiếu nhân ra tiền đâu, chúng ta đến còn trở về, bất quá ngươi đến cùng ta nói nói ngươi này bạc là từ lâu tới. Nguyệt Nhi bay bay tóc, liền vừa rồi dẫn đường đến người kia cấp, nói là cảm ơn ta giúp bọn hắn chỉ lộ, tiểu muội ngươi nói này tiền muốn trả nợ, tổng không thể đem cái này đều lấy về đi thôi. Phán Nhi khuôn mặt nhỏ tràn ngập buồn dầu, nàng cũng không khác hảo biện pháp đem bạc cấp đổi thành đồng tiền. Do dự một chút tỷ, nếu không như vậy, ngươi trước suy, về nhà cấp tàng hảo, hôm nào chúng ta không đổi, Chúng ta đến thị trấn đi cấp đệ đệ mua ăn, thuận tiện đem bạc cấp đổi khai, về nhà thời điểm liền nói cho người khác chỉ lộ người hảo tâm cấp, bất quá chúng ta không thể cấp quá nhiều, cấp nương 200 văn là được trước làm nàng trả nợ, dư lại chờ về sau có cơ hội lại chậm rãi lấy ra tới. Đừng nhìn Phán Nhi tuổi không tính đại, chính là đứa nhỏ này lòng dạ hẹp hòi cũng không ít, đệ đệ tiểu tỷ tỷ lại mơ hồ, cũng chỉ có thể nàng lo lắng nhiều một ít. Nguyệt Nhi còn tưởng đem bạc cấp muội muội đâu, lại làm Phán Nhi cấp nhét trở lại đi đến. Ngươi nhưng đừng cho ta, đặt ở ngươi nơi nào mới là nhất bảo hiểm, bọn họ đều sẽ không nghĩ đến ngươi trong tay còn sẽ có nhiều như vậy bạc, Tỷ này bạc ngươi nhớ kỹ không đến bạn bất đắc di chúng ta không thể lấy ra tới, hiện tại không nói cái khác liền ta đại bá một nhà ở bên ngoài ta xem kia tâm đã sớm không cùng trong nhà giống nhau, chúng ta đến ngươi nhà chúng ta về sau sự, về sau sự nguyệt nhi là không nghĩ ra được sẽ có cái gì, nếu muội muội làm nàng cầm kia nàng liền cầm, về sau trong nhà có ai dùng liền đưa cho ai dùng liền hảo. Ở ngoài ruộng làm việc những người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến ở trong núi chém cái xài ba cái hải tử thế nhưng đột nhiên liền có như vậy đại một bước bạc. Nhân ra những người này chính ăn khí thế ngất trời, cũng liền Trần Đại Hồ hai vợ chồng ăn ở trong miệng nếm không ra hàm đạm vị tới. Đêm qua Trần Gia lão Đại Trần Đại Hải mang theo một cái thịt trở về, giữa trưa nhà bọn họ hầm chính là thịt, ở ngoài ruộng những người này đều ăn tới rồi thịt, hơn nữa liên nhi đi theo Trần Ngọc Chi bên người, cũng như nguyện ăn tới rồi nàng muôn trứng gà lúc này ăn so với ai khác đều hưng đầu cũng liền trần đại hồ hai vợ chồng cái lo lắng trên núi hải tử cũng không biết đại tẩu có thể hay không cấp ba cái hải tử chưa chút thịt ra tới bất quá xem này tư thế là thật sự quá sức kỳ thật thịt cũng không nhiều lắm mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến ba lượng khối thịt mặc dù là như vậy cũng đối lâu không nghe thấy đến thịt trần đại hồ hai vợ chồng cái tới nói này mấy khối thịt liền có vẻ phá lệ chân quý bạch tú mai còn tưởng đem này mấy khối thịt nhét vào trong túi mang cho hải tử ăn đâu bất quá xem lão thái thái nhìn trầm trầm nàng nhìn, liền không dám làm ra cái này hành động. nhìn lão thái thái theo sát rửa gần nhà bọn họ đồng ruộng kia mấy nhà người khoe ra bộ dáng, trong lòng giống như có một chỗ là trống không. chân đại hồ đẩy tức phụ một chút, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói đừng lấy về đi, nương nhìn đâu, nếu là để cho người khác ra nhìn đến ngươi này hành động không chừng nương đến nhiều não ngươi đâu. bọn nhỏ chờ quay đầu lại chúng ta có tiền, nhiều cho bọn hắn mua điểm liền có. lời nói là nói như vậy chính là bạch tú mai biết như vậy một ngày cơ hồ không có gì có thể chờ mong lão gia tử lao thái thái chỉ cần còn tại đây một ngày nhà bọn họ như vậy nhật tử còn phải tiếp tục bất quá bất mãn cảm xúc ngay sau đó cũng bỏ lên trên trong lòng nàng liền nói sao buổi sáng đổi người khác đi trên núi lớn tuổi này lao thái thái một hai phải làm các nàng ra phán nhi đi đâu cảm tình là giữa chưa muốn ăn thì đâu trên núi tỷ đệ ba cái tốt xấu lăn lộn cái bụng tạm thời không đói bụng nguyệt nhi đem tuổi lửa đều chém không sai biệt lắm lúc này mới giúp đỡ để để muội muội đào rau dại, hai đại so đâu, cũng không phải dễ dàng như vậy chứ đầy, lại còn có muốn áp thực thật thành. Trần Minh khoác quần áo ngồi dưới đất không có việc gì liền nhắc tới buổi sáng sự. Nhị tỷ, ngươi nói mấy người kia là làm gì à? Thấy thế nào đều như là kẻ có tiền, chính là bọn họ chạy đến chúng ta nơi này làm gì à? Phán Nhi thở dài lắc đầu không biết, có lẽ là đi ngang qua, có lẽ là kia dược liệu chỉ có ở chúng ta nơi này mới có. mặc kệ nó. Dù sao đều là chúng ta không quen biết người, cùng chúng ta cũng không ai đáp, nói không chừng về sau sẽ không còn được gặp lại đâu. Nguyệt Nhi biên thải rau dại biên suy nghĩ về nhà đem bạc hướng nơi nào tàng, căn bản là không nghe thế tỷ đệ hai cái người nói chuyện. Đại tỷ, Trần Bình hô hai tiếng, Nguyệt Nhi mới hồi phục tinh thần lại sao, ngươi kêu ta làm gì? Tiểu gia hỏa đã đi tới, ôm nàng cổ, làm nũng dựa vào nàng trước mặt đại tỷ. nếu là đến trong chấn ngươi cho ta mua hai khối đường ăn có được hay không, khác ta không cần. Sợ Nguyệt Nhi cử tuyệt, tiểu gia hỏa phi thường kiên định chính mình lập trường, chỉ cần hai khối đường liền hảo, đối như vậy đệ đệ, như thế nào có thể không cho người yêu thương đâu. Sơ sơ đệ đệ cái chán, xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ không năng, đừng nói là đường, liền tính là người muốn ăn thịt tỷ đều mua cho người ăn, đến lúc đó tỷ cho người mua bánh bao thịt tử ăn, quản tạo. Buổi chiều trở về thời điểm, tỷ đệ ba người quả nhiên ở trong phòng bếp không phát hiện cho bọn hắn lưu đồ ăn, cấp đệ đệ ngao dược, phán nhi hậm hực đi đến. Tỉ. Ngươi cùng Bảo Nhi nằm một hồi, ta cho ngươi bả vai đổi điểm dược. Bảo Nhi dò hỏi ánh mắt thực rõ ràng, Phán Nhi thở dài đừng nghĩ, không chúng ta kêu phân, tỷ, Nếu không như vậy, ngày mai ngươi mang Bảo Nhi đến thị trấn đi, bọn họ đều trên mặt đất làm việc cũng không biết chúng ta đi ra ngoài. Ngươi cấp Bảo Nhi mua chút ăn, đem bạc cấp đổi khai, nhớ rõ làm Bảo Nhi giúp ngươi nhìn điểm, bạc đừng cho đánh mất là được. Phán Nhi có chút do dự ta có thể được không, nếu không ngươi mang Bảo Nhi đi thôi, các ngươi hai cái không thành vấn đề. Ta cái này đầu luôn mơ hồ, ta sợ đem bạc cấp đánh mất. Đừng nói Nguyệt Nhi lo lắng cho mình, ngay cả phán Nhi trong lòng cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Do dự một chút, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một cổ tử quả quyết. Hành, vậy ta mang bảo Nhi đi, ngươi ở núi rừng bên cạnh ngàn vạn đường đi vào, chúng ta sớm một chút trở về. Trong nhà này đầu đại bá mẫu cũng không biết chạy đến địa phương nào đi xuyên môn, dù sao bọn họ ba cái là chưa thấy được bóng người. Nguyệt Nhi cấp đệ đệ uống xong rồi rược làm hắn ở trên giường đất ngủ một tiểu giấc. Nàng tắc đem mặt khác một thỏi bạc cấp tàng hảo. Hai chị em cá biệt giao dại đều thu thập hảo. Đại bá mâu vương mị cầm lúc này mới lắc lư từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy này mặc rõ ràng là đi ra ngoài khoe khoang. Đề cử. Bạo lực quân tẩu VSC Hải quân ôn nhu quan quân. Xuyên qua chi hạnh phúc hàng ngày nữ nữ mật. 19 chân ngòi. 19. Nhìn đến hai cái chất nữ đứng ở trong viện. Vương mị cầm đôi mắt này đều không mang theo chớp nói lên nói dối hết. Các người hai cái sao mới trở về a? Đại bá mâu giữa chưa đều cho các ngươi lưu thịt. Đáng tiếc ngươi tiểu cô các nàng nửa đường trở về đói bụng lại đều cấp ăn, không phải đại bá mâu không nghĩ các ngươi, là thật sự không biện pháp. Nàng lời này cũng không phải là đối Nguyệt Nhi nói, Lão Tam gia tên ngốc này nói cũng chưa nói giống nhau, một gậy gộc đều đánh không ra một cái buồn thí, liền cái này nhị khuê nữ là cái khôn khéo, có một số việc có thể làm người tốt nàng cũng không keo kiệt cho chính mình dán tiếp vàng. Nguyệt Nhi sâu thẳm ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn Vương Mị cầm liếc mắt một cái bất quá liền này liếc mắt một cái làm nàng trong lòng có chút không đế lão tam gia tên ngốc này là gì ánh mắt ta cùng trước kia giống như có chút không quá giống nhau nhìn làm nhân tâm có chút phát lạnh bất quá nguyệt nhi ngay sau đó lại cúi đầu làm vương mị cẩm cảm giác vừa rồi hình như là nàng ảo giác ngốc tử chính là ngốc tử ngươi nhìn xem liền cá nhân đều sẽ không đê nàng còn có thể trông cậy vào này ngốc tử biến thông minh không thành phán nhi ở một bên trên mặt mang theo cười đại ba mẫu, hôm nay liền tính ngày mai mặc kệ tốt xấu Ngươi lao giúp đỡ chúng ta lưu một chút, chúng ta liền tính công ăn, chính là Bảo Nhi đến ăn à, hắn còn sinh bệnh đâu, ta ở chỗ này trước cảm ơn đại bá mẫu. Vương Mỹ cầm cũng không nghĩ tới cái này, phán nhi mồm mép sẽ lợi hại như vậy, nguyên tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ nói mắt khác, không nghĩ tới lao tam cái này miệng lưỡi vụng về người thế nhưng sinh như vậy một cái có thể nói nha đầu. Nàng thật đúng là coi thường tam phòng cái này nha đầu, bất quá nhìn xem phán nhi kia gầy không kéo mấy tóc cũng là lộn xộn tiểu bộ dáng. Lại thu hồi vừa rồi có chút cảnh giác tâm tư, có thể nói lại như thế nào, gặp được như vậy cha mẹ, cả đời này các nàng đều trốn không thoát nhà này không chế. Cho nên trên mặt ngay sau đó mang theo một tia nhẹ nhàng ý cười đại bá mẫu cũng tưởng a, đáng tiếc ngươi lại lên tiếng, thuyết minh thiên nàng trở về nấu cơm, ta đây là có cái này tâm không cái này lực giúp các ngươi, nếu không các ngươi cùng ngươi nhị bá ra hai cái tỉ tỉ đổi một chút đi, đến trong đất giải hạt giống tóm lại so đốn tuổi có thể nhẹ nhàng một ít. Ít nhất cơm chưa còn có thể ăn hai khẩu thịt đâu, ngươi nói đi. Đối cái này kiến nghị phán nhi vẫn là có chút chờ mong, bất quá Nguyệt Nhi túi đầu muộn thanh muộn khí nói đại ba mẫu, chúng ta nói chuyện không phân lượng, nếu không ngươi giúp chúng ta nói nói. Vương Mỹ cầm đối Nguyệt Nhi đột nhiên lên tiếng kinh thiếu chút nữa muốn lui về phía sau, vừa rồi phán nhi trong ánh mắt cái loại này khát vọng nàng không nhìn lầm, tiểu hai tử ai không nóng trông có thể có khẩu thịt ăn, húng chi còn có một đốn cơm chưa ăn đâu, nguyên tưởng rằng có thể đặt thành nàng suy nghĩ đâu. Không thành tưởng này ngốc tử sao đột nhiên toát ra như vậy một câu, lão tam ra hai khẩu là gì tính cách nàng rõ ràng, một cái tâm thô một cái khác một côn đánh không ra một cái. Thì tới, nha đầu này không phải là biến hảo. Nguyệt Nhi. a, nhìn đến Trần Nguyệt kia đen thui khuôn mặt nhỏ, cộng thêm thượng kia trong ánh mắt mê mang, vương mị cẩm không khỏi vô vô chính mình bộ ngực, hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào tịnh làm một ít chính mình hù dọa chính mình sự. Nga, ta tưởng nói các người giúp ta đem cơm heo cấp băm, Ta lập tức đi nấu cơm đi, trong chốc lát đại bá mẫu giúp các người nướng hai cái khoai tây ăn, bất quá không thể cùng trong nhà người ta nói ha, bằng không đại bá mẫu cũng đến ai người lại nại mắng. Nghe nói có nướng khoai tây ăn, phán nhi khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt vui vẻ tươi cười kêu cảm ơn đại bá mẫu, ta đây liền băm đi. Nguyệt nhi ngẩng đầu, ánh mắt xa xưa nhìn thoáng qua đã đi vào phòng bếp bóng dáng. hôm nay đại bá nương hành động có chút làm người cảm thấy kỳ quái, trước kia người này không như vậy, nhiều lắm trướng mắt các nàng đệ. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền lòng tốt như vậy nhắc nhở các nàng đâu, tuy rằng tưởng không ra này trong đó con con vòng, chính là nàng chính là cảm thấy không thể nghe đại bán ương. Phán nhi, buổi tối gì đều đừng nói, chúng ta nếu là ăn thịt làm hạnh hoa tỷ đến trên núi đi, ngươi nói nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nàng là cái theo hoa người, tay thua liền vô pháp theo hoa. Phán nhi nghĩ lại tưởng tượng nhưng còn không phải là cái này lý sao, nếu là nàng thật sự nói ra, chứ không nói đắc tội nhị bá mẫu. Phỏng trừng hai cái tỷ tỷ trong lòng đều sẽ đối nàng có ý tưởng. Tình ngộ phán nhi hướng phòng bếp phương hướng trắng liếc mắt một cái ta nói đi, nàng sao nhẫm hảo tâm đâu, nguyên lai là ở chỗ này nghẹn hư đâu, muốn thật nói, không chừng liền ta nương đều đến chịu liên lụy, Tỷ, ta hiểu được, đúng rồi, ngươi sao biết nàng là nghĩ như thế nào, có thể hay không là ngươi đầu hảo xử Đại tỷ hai ngày này là có chút làm người kỳ quái hành động, chính là nghĩ lại tưởng cùng ngày thường cũng không kém nhiều ít nhiều lắm là ở bọn họ chịu khi dễ thời điểm đột nhiên liền làm một ít làm cho bọn họ giật mình hành động, bất quá ngấm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ tỉ tỉ là vì bọn họ mới như vậy Nguyệt Nhi lắc đầu không biết ta còn là mơ mơ màng màng, tính mặc kệ cái này, không ảnh hưởng ăn cơm làm việc là được, người đi xem bảo Nhi dược không sai biệt lắm hảo làm hắn lên uống dược, nấu cơm thời điểm, vương Mỹ cầm còn nghĩ buổi tối có lẽ có thể nhìn đến một hồi cho hay các nàng một nhà ở bên ngoài làm việc Nàng lo lắng này hai cái chị em dâu thời gian dài liên hợp đến cùng nhau, về sau bọn họ nếu là đã trở lại trực tiếp liên thủ đối phó nàng kia việc này đã có thể không hào chơi. Không bằng làm các nàng hai nhà trước khi xung đột, thu mua một cái chen ép một cái, về sau nàng ở nhà này địa vị sẽ lù lù bất động, bất qua ý tưởng là tốt, đáng tiếp cơm chiều thời điểm nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Kia hai cái nha đầu cùng bình thường giống nhau, cục mi rũ mắt ăn cơm, liền cái giấm cũng chưa dám phóng một cái. Thậm chí nàng cũng chưa nhìn đến này hai chị em cái có cái gì dư thừa hành động, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ăn cơm xong, Trần ngọc chi nhưng không phong cái này tẩu tự đi, này người một nhà cũng liền đại ca một nhà ở chân trên, thấy người nhiều việc đời cũng rộng, càng quan trọng là đại tẩu lần trước đáp ứng cho nàng làm thời trang mùa xuân, chính là trở về lúc sau cũng không gặp nàng nhắc tới quá việc này, hơn nữa đại tẩu một nhà này ăn mặc có thể so trong nhà những người này hảo quá nhiều cho nên nàng đến nhắc nhở cái này tẩu tử một chút, việc này nàng không quên. Xem cô em chồng kia chăm chú vào quần áo của mình thượng ánh mắt, vương mỹ cẩm trong lòng lộn bộ một chút. Như thế nào đêm này tiểu tổ tông sự cấp đã quên, bất quá nhớ tới nàng mang về tới đồ vật, trên mặt tùy cơ chất đầy cười. Tiểu muội, chuyện của ngươi đại tẩu như thế nào sẽ đã quên, này không phải gần nhất đỉnh đầu khẩn sao? Nương nói trong nhà tránh bạc đều trước tăng cường ngươi tứ ca tới, bất quá tẩu tử tuy rằng không có tiền mua. Chính là ta cho ngươi lộng một bộ xinh đẹp quần áo, ngươi cùng ta đi xem. Trong lòng âm thầm đoán trách Trần Ngọc Chi cái này cô em chồng, này đều bao lâu sự, này nha đầu chết tiệt kia còn không có quên, vốn dĩ tưởng cho chính mình khoe nữ làm cho kia bộ quần áo chỉ có thể trước tăng cường cô em chồng tới, không đem này tổ tông cấp hứng hảo, lao thái thái kia đầu sắc mặt nàng cũng đừng nhìn. Nhìn đến đại tẩu cùng chính mình khoe khoang kia bộ váy sam, Trần Ngọc Chi ánh mắt đầu tiên liên thích, tuy rằng không phải hoàn toàn mới chính là xem bộ dáng này cũng không có mặc quá vài lần, hơn nữa này vải dệt nhìn khẳng định là không tiện nghi. 20 mẫu từ tử, tử hiếu 20. Xem cô em trồng đôi mắt mạo quang đuốt quần áo, nàng liền thuận thế ở một bên giải thích này quần áo có bao nhiêu hảo. Ngọc Chi A ngươi đừng nhìn này quần áo không phải tân, chính là quang này vải dệt đều là chúng ta ngày thường đều mua không nổi hơn nữa nơi này cũng không đến bán. Ngươi xem, cũng liền quần áo và tao trước nơi này nhan sắc cấp tẩy hoa. Nhân gia gia đình giàu có tiểu thư vô pháp xuyên, lúc này mới thưởng cho đại ca ngươi nói là lấy về gia cấp nữ quyến xuyên. Ngươi xem, ta đều làm liên nhi tại đây khối cấp theo thượng hòa, một chút đều nhìn không ra tới cái này mặt là bộ dáng gì, hơn nữa nghe nói này vải dệt vẫn là nhân gia thân thích từ kinh thành bên kia cấp làm ra, ngươi nếu là xuyên đi ra ngoài ở chúng ta làng kia chính là đầu một phần A, bảo đảm không ai có thể đuổi kịp ngươi. Lời này Trần Ngọc Chi thích nghe, ai không nghĩ đương làng xinh đẹp nhất cô nương. Trắng nón trên mặt tức khắc mang theo một mặt đắc ý thần sắc, này quần áo nếu là chính mình xuyên đi ra ngoài khẳng định đẹp. Tẩu tử, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, quần áo ta cầm đi. Trần Ngọc Chi có chút gấp không chờ nổi tưởng lấy về đi thử thử. Vương Mị cầm đầy mình oán khí tiến đi đòi nợ quỷ cô em chồng, đến cách vách nhà ở vừa thấy, nhà mình bảo bối khuê nữ đang ở lau nước mắt đầu, đau lòng thở dài liên nhi à, quần áo nương tiếp theo lại cho ngươi mua thân, ta không mặc cái này cũ. Trần Liên làm tới gần nhà mình mẫu thân trong lòng ngực Ngượng ngùng tiểu thân mình, tiểu mị trên mặt một bộ bị ủy khuất bộ dáng, hoán giận ngữ khí thực rõ ràng nương, ta cũng thích kia kiện quần áo, nhân ra đều chuẩn bị cho tốt, tiểu cô thiên lại đoạt qua đi, kia nguyên liệu chúng ta bên này đều không có bán, tiếp theo ngươi nhưng đến cho ta mua một kiện đẹp, so tiểu cô cái này còn phải đẹp. Vương Mỹ cầm vỗ vỗ khuê nữ phía sau lưng nha đầu ngốc, nương liền ngựa như vậy một cái khuê nữ, có tốt không cho ngươi cho ai à, nghe đường. Về sau ngươi tiểu cô còn phải tiếp tục phụng nhưng đừng bởi vì cái này cùng ngươi tiểu cô cáo kỉnh. Ngươi nãi liền đắc ý này hai cái tiểu nhân, cũng không thể bởi vì việc này làm chính mình tại đây trong nhà khổ sở. Trần Liên đương nhiên không lốc, minh bạch cái này tiểu cô đối lao thái thái lực ảnh hưởng, nịnh bỡ hảo cái này tiểu cô. Về sau bọn họ ở cái này trong nhà mới có thể sống được càng dễ chịu, liền giống như hôm nay đi. Nếu là không có tam thúc ra kia hai cái ngốc hữu kia lên núi việc này còn liền khó nói, nói không chừng nên đến phiên nàng đi. Nương, ta đã biết. Vương Mỹ cầm không yên tâm dặn dò một câu nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cùng ngươi tiểu cô các nàng nói nương ở nhà người khác làm giúp có tiền công sự, đây chính là nhà chúng ta tiền riêng, nương còn chuẩn bị cho ngươi lưu chữ tích cốc của hồi môn đâu, nhớ kỹ a. Liên nhi tiểu mị trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng cười nương, nhìn ngươi nói, ta lại không nốc, ta biết nên làm như thế nào. Trần đại hải bọn họ ca ba cái cộng thêm hai cái nhi tử ở nhà chính cùng lao ra tử bọn họ liêu chính hoan đâu. Nhân gian này thân cha mẹ ruột đối với thân nhi tử nói chuyện tự nhiên không thể giống đối tức phụ như vậy, tuy rằng nằm cái ngón tay vươn tới không bình thường trường, chính là tóm lại là chính mình thân sinh, này nói chuyện khẩu khí tự nhiên hiển từ đáng yêu nhiều. Lão thái thái đối con thứ hai sự vẫn là thực để bụng lao nhị, nương thác ngươi hoa thẩm giúp đỡ đi tìm phương thuốc cổ truyền, nàng mỗi ngày đi tư phương, nhận thức người cũng biết nhiều hơn sự cũng nhiều, nói không chừng là có thể tìm được hảo dược chưa khỏi ngươi tức phụ thân mình. Sớm một chút có đứa con trai ngươi giả rồi cũng có cái dựa vào. Đối Trần Phương Thị lời nói, Trần Đại Giang trầm thấp mặt trong dây lắt liền nâng lên, trong ánh mắt phát ra ra tới cái loại này tràn ngập mong đợi quang mang thiếu chút nữa làm Trần Đại Hồ cho rằng cái này ca ca muốn làm điểm cái gì đâu. Nhị ca, ngươi đừng kích động, ta chầm rãi nói. Trần Đại Giang lôi kéo Trần Phương Thị tay nói nương, ngươi nói chính là thật sự. Trần Phương Thị thở dài, vỗ vô nhi tử cánh tay. Trên mặt kia sợi hiển từ phòng trừng nếu là phán nhi các nàng thấy được khẳng định sẽ dọa nhảy dự. Ngươi cái tiểu tử ngốc, nương có thể sử dụng việc này lừa ngươi à, ngươi không nhi tử cũng là nương trong lòng một khối bệnh, các ngươi đều là từ nương trong bụng bò ra tới, các ngươi cái nào không hảo ta này đương nương trong lòng đều không dễ chịu. Yên tâm đi, việc này nương vẫn luôn đều nhớ do đâu, ngươi hoa thẩm cũng đáp ứng rồi, ngươi nói nàng một cái bà môi láng giềng tám hương đi tới, tin tức khẳng định linh thông nương cũng không trông cậy vào nàng làm ra dược lập tức là có thể sinh ra nhi tử, chỉ cần có thể làm ngươi tức phụ thoải mái chúng ta liền có hy vọng. Trần Đại Hải cùng lão gia tử biên hút thuốc biên nói đến đệ đệ muốn khảo thí sự, Trần Phương Thị ở một bên lên tiếng việc này nương cũng suy xét hảo, loại xong điển, ngươi bồi lao tư qua đi, có cái gì yêu cầu chạy trước chạy sau, ngươi liền nhiều giúp đỡ căng một chút, chờ khảo thí hai ngày này làm lao tam qua đi, biên chiếu cố ngươi đệ đệ biên tìm điểm xuống làm, vừa lúc có thể giúp đỡ trợ cấp điểm trong nhà. Ngươi kia đầu sống cũng không thể ném, lao nhị cùng cha ngươi ở nhà chiếu cố điển. Mặt khác có cái gì không thể tưởng được các ngươi ca mấy cái lại nói nói. Trần Đại Hồ có chút ngây người, chỉ chỉ chính mình, lại dương mắt hỏi lao thái thái nương, ngươi lão không lầm đi, ta liền huyện thành cũng chưa đi qua đâu, làm ta qua đi chiếu cố tứ đệ ta sợ ta sẽ chậm chế hán, thật sự, thật sự không phải ta cái này đường ca chối tử, ngươi nói ta miệng lưỡi vụ về, không vội không giúp đỡ trả lại cho ta tứ đệ thêm phiền. Trần Đại Hồ cũng cảm thấy việc này không ổn. Lão Tư chính là trong nhà duy nhất hy vọng. Bọn họ còn đều trông cậy vào cái này để để về sau có thể đương đại quan đâu. Hắn cái này đương đại ca còn không được đi theo Thơm lây A. Nương, chuyện của ta không nóng nảy, vẫn là Lão Tư sự quan trọng. Chậm trễ không được bao lâu. Việc này có ta đâu? Lão Tam ở nhà giúp đỡ cha quản hảo mà là được. Chúng ta này một đại gia khẩu đã có thể trông cậy vào này mà đâu? Nếu Đại Nhi tử đều chủ động xin ra trận, Lão Thái Thái cũng không có hai lời. Việc này xem như như vậy định ra tới. Lão đại, ngươi muội muội sự ngươi cùng ngươi tức phụ ở chấn trên cấp tường nưu tường nưu, nhìn xem có hay không thích hợp tiểu tử, còn có a, đôi ta cái tôn tử cũng già đầu rồi, cũng tới rồi muốn nên tìm tức phụ tuổi, nương ở nhà tìm cái bà mối giúp đỡ hỏi thăm, các ngươi chính mình cũng hỏi nhiều hỏi, chúng ta dù sao cũng phải buôn tốt đi không phải. Việc này lão gia tử tuyệt đối tán thành nhà mình lao thái thái cái nhìn, chịu một ngụm yên phun ra pháo hoa chậm gì gì nói ngươi nương nói có đạo lý Ngươi ở chấn trên thấy người nhiều, tin tức cũng so chúng ta này ca đạt linh thông, nhiều hỏi thăm hỏi thăm không tính chuyện xấu. Ngươi muội muội việc này liền rửa các ngươi hai cái, giúp đỡ thu xếp một cái giàu có nhân gia. Nhà của chúng ta ngọc chi lớn lên không kém, lại là ta và ngươi nương láo khoe nữ. Việc này ngươi đương cả ca, ca nhưng đến để ở trong lòng, ngươi muội muội tương lai đã có thể dựa ngươi. Trần Đại Hồ ca hai cái ở một bên nghe cái náo nhiệt, nơi này không hai người bọn họ chuyện gì, cho nên đã không một hồi liền nói mệt mỏi về phòng nghỉ tạm. Này ca hai đi rồi lúc sau, Trần Đại Hải mới chậm chậm từ trong lòng ngực móc ra nửa điếu tiền ra tới, lao thái thái nhìn lên này số lượng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Như thế nào không trước kia nhiều. 21 tách ra. 21. Trần Đại Hải chạy nhanh giải thích nói nương, đại trụ nàng nương mang theo liên nhi đi qua này chi tiêu tự nhiên liền nhiều. Chúng ta cũng là tỉnh lại tỉnh, cũng không dám mua đồ ăn, liền ăn từ trong nhà mang dưa muối, chính là ngươi lão cũng biết, này thị trấn không thể so trong nhà cho nên mấy ngày nay chi tiêu liền lớn chút, chính là hắn nương nếu là bất quá đi thôi, chúng ta ra ba cái cuộc sống này quá cũng liền khổ, chờ đại trụ bọn họ học thành này tiền công tự nhiên liền sẽ nhiều, cộng thêm thượng lần này mua thịt mua ăn, cho nên thừa liền ít đi, nương, đây cũng là tạm thời. Lão thái thái nghe đến mấy cái này, này sắc mặt mới trở nên hào lên, thở dài nương cũng không phải bức các ngươi thế nào, cũng phải cho các ngươi ăn cỏ ăn chấu, trong nhà này đầu chi tiêu đại ngươi cũng biết, ngươi đệ đệ lại muốn đọc sách, quang này hạng nhất chi tiêu liền bất lao thiếu đâu trong nhà này đầu có thể ra tiền đã có thể trông cậy vào các ngươi lao tứ khảo thí bạc ta đã làm hắn cầm các ngươi ca hai cái cùng nhau đi yêu cầu cái gì chi tiêu ngươi cùng lao tứ bên kia lấy bạc lao thái thái là không nghĩ lại hướng bên ngoài bỏ tiền trước kia nhi tử tránh nhiều ít nàng trong lòng hiểu rõ chính là này nương mấy cái một qua đi trong nhà tiền liền biến thiếu tâm tình của nàng thật sự hảo không đứng dậy chân đại hồ trở về thời điểm vương mỹ Cầm còn chưa ngủ đâu Xem trượng phu cùng nhi tử trên mặt có chứa đắc ý thần sắc, trong lòng nắm chắc như thế nào, ngươi nương chưa nói khác đi. Vương đại tráng đắc ý loạn trọng đầu đó là, cha ta là ai a chuyên dựa này há mồm ăn cơm, ta nãi liền tính không vui cũng không thành a cha ta này vừa nói nàng liền gì lời nói đều không có. Nương, ngươi này tâm thỏa thỏa đặt ở trong bụng đi. Nhìn nhi tử kia đắc ý tiểu bộ dáng vương mị cầm buồn cười chụp hắn một chút chạy nhanh cùng ngươi ca đi tẩy tẩy đi, một thân xú hãn. Trần Đại Hải tắc một bộ công thần dáng vẻ nằm ở trên giường đất tức phụ A, cho ta đấm đấm eo, ngày này mệnh ta lão eo lại toan lại đau, thật là già rồi. Vương Mỹ cầm tức giận chụp nam nhân nhà mình một chút lao gì lao A, ngươi nhìn xem ngươi này mặt giống không thể so lão tam cùng lão nhị cường A, muốn nói bọn họ là đại ca ta khẳng định tin, ngươi còn trẻ đâu, đừng suốt ngày đem lão treo ở bên miệng, ngươi nói như vậy ta chẳng phải là càng già rồi. Lời tuy nói như vậy, vẫn là nhân mệnh cấp nhà mình nam đấm đấm nhà bọn họ còn trông cậy vào hài tử hắn cha tránh bắt đâu, nàng nhưng đến hảo hảo hầu hạ hảo tự ra nam nhân, về sau cơm ngon rượu say đã có thể trông cậy vào hắn. Trần Đại Hải kia di truyền Trần Phương thị mắt nhỏ chớp vài cái, lại phân biệt rõ phân biệt rõ miệng hài tử mẹ hắn, vừa rồi nương cùng ta nói làm chúng ta ở trong thị trấn giúp Ngọc Chi tìm môn thích hợp nhân ra, có công phu ngươi giúp đỡ nhìn nhìn, việc này ta đương đại ca đuổi theo nhân ra hỏi cũng không thích hợp. Ân, Ngọc Chi nếu có thể gả đến một cái thích hợp nhân ra Nói không chừng về sau đối chúng ta có chỗ lợi, tốt nhất là gả tiếng kia có tiền nhân ra, về sau chúng ta liền đi theo đã phát. Đối việc này vương Mỹ cầm nhưng không dám ôm quá lớn hy vọng, cùng lao thái thái sinh hoạt ở bên nhau như vậy nhiều năm, nàng có biết lao thái thái lợi hại chỗ, muốn thật là có người động nàng tâm đầu nhục nói, phỏng chừng người kia về sau cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, hơn nữa nàng cũng không nghĩ lại quá trở về trước kia nhật tử, đến thị trấn sinh hoạt thật tốt ta, thượng không cần hầu hạ cha mẹ chồng cũng không cần ứng phó điêu ngoa cô em chồng, nàng tưởng như thế nào quá liền như. Thế nào quá? Ám trầm trên mặt nhiều một cái bay ưu sắc cha hắn, việc này ngươi đừng hướng hảo tưởng, ta nương là ai a, nếu là không cho Ngọc Chi tìm cái hảo nhà chồng, nàng có thể làm ngươi quá ư thư thả, bất hiếu mũ là có thể áp chết ta, kỳ thật ta cảm thấy tìm cái gia đình giàu có đương cái thiếp thất rất không tồi, cơm ngon rượu say không nói nhật tử quá cũng thoải mái. Trần Đại Hải hít mắt mắt nhỏ thoải mái hưởng thụ mát xa, bất quá không mở miệng Vương Mị Cẩm cũng không biết giờ phút này nam nhân nhà mình trong lòng là nghĩ như thế nào, nhiều nàng cũng không nói, cô em chồng nói như thế nào cũng là nàng nam nhân muội muội nếu là Lao Thái Thái kia đầu không đồng ý, nàng nói nhiều ngược lại khiến người chán ghét. Ngày hôm sau, đại gia vẫn như cũ đi bận việc làm ruộng, mà Lao Thái Thái tắt nắm giữ trong nhà phong bếp, làm khuê nữ cùng con dâu cả nấu cơm làm nàng ăn đều có chút thì đau, phóng du quá nhiều, như vậy sinh hoạt đi xuống, nhà này thế nào cũng phải quá nghèo không thể. Nguyệt Nhi sáng sớm tinh mơ liền mang theo đệ đệ muội muội lên núi đi, bất quá phán nhi bọn họ quải cái cong, tránh đi đại gia tầm mắt mang theo tiểu trần yên ổn khởi đi, nàng đi qua trong trấn, cho nên nhớ rõ lộ, cũng không sợ sẽ đi lạc, lại nói cũng không phải rất xa, đến nỗi nàng sống là Nguyệt Nhi một người đều ôm xuống dưới. Tỷ nhớ kỹ, đừng đi quá xa, bằng không ngươi hảo nên lạc đường, nhớ rõ ở chỗ này chờ chúng ta, ta cho ngươi mang bánh bao ăn. Tiểu Trần Bình trước khi đi thời điểm còn không quên nhiều dặn dò một chút nhà mình đại tỷ, tiểu gia hỏa này tâm thao thật sự không biên, đều đi rồi còn lưu luyến quay đầu lại nhìn sang. Nguyệt Nhi nhìn theo đệ đệ muội muội đi xa thân ảnh, tổng cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu điểm cái gì. Ngày thường đều là đệ đệ muội muội đi theo bên người nàng, thình lình này vừa ly khai nàng thật đúng là cảm thấy không quá thích ứng. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi chờ ta một chút. Nhị nha lánh mấy cái tiểu cô nương từ phía sau vội vàng đuổi lại đây. Một đường chạy chậm mệt đến nàng thở hổn hển Nguyệt Nhi tỷ, ngươi như thế nào ra tới như vậy sớm, phán nhi đâu? Hỏi muội muội rơi xuống, Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, nàng không biết nên nói đi trong chấn vẫn là nói mặt khác, muội muội nói chuyện này không thể để cho người khác biết, lần đầu Nguyệt Nhi cảm thấy nói dối cũng là cái kỹ thuật sống. Cấp sắc mặt có chút từng đỏ, cũng may nàng cả ngày ở bên ngoài chạy làn ra đã sớm phơi đen, người khác cũng nhìn không ra tới mặt nàng hồng. Cái kia phán nhi mang tiểu bảo đi giặt quần áo đi. Nhị nha cũng không đem cái này đương hồi sự, nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi Nguyệt Nhi tỷ, chúng ta cùng nhau đào rau dại đi. Mặt khác tiểu cô nương thấu lại đây, liền đấu cầu thẳng sự đem Nguyệt Nhi còn hảo một đối khen, đối người khác khen, Nguyệt Nhi lần đầu trải qua này trận thế, có chút chịu không nổi cái này, liền nói chuyện đều không theo không kịp lưu. Không, không có gì ghê gớm, ta, ta lúc ấy chính là sinh khí. Nguyệt Nhi tỷ, về sau gặp được cầu thẳng như vậy khi dễ chúng ta tiểu cô nương ngươi liền dùng sức đấu, làm hắn về sau cũng không dám nữa làm như vậy. Này giúp tiểu cô nương hâm mộ Nguyệt Nhi vũ lực giá trị chỉ là một phương diện, càng có rất nhiều hy vọng về sau Nguyệt Nhi có thể bảo hộ các nàng, như vậy các nàng ra cửa cũng không cần trốn tránh kia mấy cái tiểu bá vương. Nhị nha nhìn Nguyệt Nhi có chút không biết làm sao bộ dáng, không khỏi cười, nàng cũng biết lúc này là Nguyệt Nhi nói ra khác lời nói tới cũng đích sắc có chút làm khó nàng, đều hàng xóm như vậy nhiều năm, Nguyệt Nhi tính cách nàng hiểu biết, ngày thường liền lời nói thiếu. Dư Thừa cũng nói không nên lời cái gì. "Hảo, mọi người đều chạy nhanh đảo đồ ăn đi, trong nhà còn có thật nhiều sống phải làm đâu. Nguyệt Nhi tỷ, hai ta cái cùng nhau. 22 bữa ăn ngon." "22." Nguyệt Nhi đảo đồ ăn đồng thời còn phải lo lắng kia hai cái đệ đệ muội muội, cũng không biết các nàng hai cái người cầm bạc có thể hay không đi đến trấn trên, đừng bởi vì này bạc tái xuất hiện gì sự, kia nàng chết tâm đều sắp có, nàng thà rằng không cần này đó bạc, cũng muốn làm đệ đệ muội muội đều hảo hảo. Đột nhiên liền nghe một cái tiểu cô nương hô một tiếng gà rừng. Nguyệt Nhi vừa nhấc đầu, cũng không phải là sao, một đám gà rừng ra tới kiếm ăn, bị tiểu cô nương như vậy một đều, dọa khắp nơi chạy trốn đâu, mặt khác tiểu cô nương theo ở phía sau truy. Nhìn đến gà rừng, Nguyệt Nhi trong mắt không mặc khác, liền dư lại thịt, có gà rừng đệ đệ muội muội liền có thể ăn đến thịt. Nửa đêm nàng không phải không nghe được đệ đệ nằm mơ thời điểm nói mớ vẫn luôn nói đói bụng, nàng hành động nhanh hơn đại não, cũng chưa tới kịp tưởng khác, người đã xông ra ngoài. Nhị nha cũng là, nhìn đến gà rừng nàng trong mắt cũng mạo quang a nếu có thể chảo đấu đến một con cắp nàng là có thể đủ ăn thịt. Gà rừng nàng tuy rằng bị đại gia cấp dọa chạy, nhưng là luôn có như vậy 3 năm chỉ không phải thực linh quang gà rừng bị tiểu cô nương cấp vây quanh lên, hơn nữa vây vòng còn có chút đại. Gà rừng tưởng phi, chính là các tiểu cô nương trong tay cầm nhánh cây chống đỡ, có một con bay đến nửa đường khiến cho này đó nhánh cây cấp chụp đến trên mặt đất. Cho nên gà rừng cũng tức giận, đấu đá lung tung liền muốn tìm đến một cái có thể chạy trốn được ra. bên này Nguyệt Nhi tún lên chính mình đốn tuổi đao cũng vọt qua đi. hôm nay cũng không biết là nàng vận khí tốt ta, vẫn là chính là tà Môn, một con gà rừng hảo xảo bất xảo bị nàng bay ra đi đốn tuổi đao cấp tạp tới rồi, ngã trên mặt đất thẳng duỗi chân. Nhị nha tiến lên tưởng bắt được cái sống, mặt khác tiểu cô nương cũng đều vây kín đến cùng nhau, bất quá người nhiều dễ dàng ra lẩu. này không kia hai chỉ bị vây gà rừng chạy một con, mặt khác một con theo một cái tiểu cô nương chân phùng chạy ra tới. Bất quá cũng là Nguyệt Nhi hôm nay vận khí tốt, nàng liền trùng hợp đứng ở này tiểu cô nương phía sau, nàng vừa rồi còn cân nhắc muốn hay không chui vào đi cùng nhau bắt đầu. Như thế rất tốt, một con gà rừng mới vừa thò đầu ra đã bị tay nàng khớp. Tập trụ cổ. Haha, ha, thật tốt quá, chúng ta bắt được gà rừng, chúng ta có thịt an. Núi đồi thượng nháy mắt buộc phát ra các tiểu cô nương vui vẻ tiếng cười, Nguyệt Nhi bóp cổ gà, nhị nha nhặt lên bị nàng đánh tới trên mặt đất gà rừng. Hai cái người nhìn gà rừng có chút phạm sầu. Người vài cái đâu, hay chỉ gà rừng cũng không đủ phân A. Nhị Nha có chút phát sầu nhìn xem Nguyệt Nhi sau đó nhìn nhìn lại đại gia hương phấn biểu tình. Nguyệt Nhi bây giờ còn có chút phát ngốc đâu, nàng cũng không biết chính mình còn có thể bắt được đến gà rừng. Này cũng thật chính là vượt qua nàng tưởng tượng. Làm sao A, này gà rừng chúng ta như thế nào phân A? Nhị Nha vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng sầu sự, bắt gà thời điểm đại gia cũng không tưởng nhiều như vậy. Thật muốn phân thời điểm, vạn nhất không đồng đều kia dễ dàng khiến cho phân tranh. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, vốn dĩ không gì biểu tình trên mặt cũng mang theo một tia phát sầu nếu không nướng ăn được. Còn đừng nói Nguyệt Nhi nói khiến cho đại gia cậu mình, xuân xảo ở một bên gật đầu tỏ vẻ tán đồng liền nghe Nguyệt Nhi tỉ đi, này gà cũng vô pháp phân, lấy về đi chúng ta cũng ăn không đến mấy khẩu, còn không bằng liền ở chỗ này nướng ăn, đại gia còn có thể ăn nhiều một ít, đúng rồi, chúng ta không hỏa a còn không có mùi a. Một cái tiểu cô nương đứng ra nhà của chúng ta liền ở dưới chân núi, ta đi lấy hỏa, lấy muối các ngươi chờ ta nhị nha gật đầu đến lúc đó nhiều cho ngươi hai khối thịt cũng không bạch dùng nhà các ngươi muối mọi người đều đi nhặt củi lửa một hồi liền bắt đầu gà nướng bất quá này đó tiểu nha đầu nhóm một đám hai mặt nhìn nhau chúng ta cũng chưa nướng quá thứ này a như thế nào lộ. nhị nha cũng sẽ không có chút khó khăn quay đầu đi xem nguyệt nhi nguyệt nhi tỷ ngươi có thể hay không a nguyệt nhi do dự một chút ta cũng sẽ không bất quá có thể thử xem nướng chín là được trên núi thải rau dại đều là bần gia hải tử Nhà ai đại nhân cũng sẽ không không có việc gì làm nhà mình hài tử ăn gà nướng, không nói cái khác vậy kia gà du làm ra tới còn có thể làm tốt mấy đốn đồ ăn đâu, sẽ không nướng cũng bình thường. Bất quá Nguyệt Nhi thường xuyên gà nướng, cho nên đối làm ăn không như vậy khó khăn. Gà nướng yêu cầu thời gian, cho nên này giúp tiểu nha đầu một bên đảo đồ ăn thuận tiện cũng giúp đỡ Nguyệt Nhi đem rổ cấp lớp đầy, nhân ra Nguyệt Nhi giúp đỡ các nàng gà nướng, các nàng dù sao cũng phải làm điểm các nàng khả năng cho phép sự đi. Nguyệt Nhi thu thập hảo gà Ruột gà tử nàng cũng không bỏ được ném, cảm giác thứ này cũng là thịt, tuy rằng ngày thường trong nhà không ăn ruột gà tử, chính là thứ này nếu là lấy tới câu cá nói không chuẩn còn có thể câu đến cá lớn đâu, cho nên ruột gà tử làm nàng cũng thu thập đến một bên phóng hảo, chuẩn bị chờ đệ đệ muội muội tới nàng lại xử lý. Thức mau gà nướng mùi hương tràn ngập toàn bộ núi đồi, các tiểu cô nương cơ hồ cũng chưa tâm tư đào giao dại, thường thường quay đầu lại chiều nguyệt nhi bên này nhìn nhìn. Nhị nha cũng thèm à, trong nhà ngẫu nhiên cũng có thể ăn đến thịt. Chính là kia đại đa số cũng đều vào ca ca đệ đệ trong miệng, đương nhiên đại gia tình huống cùng nàng đều cùng loại. Ai, các ngươi không có việc gì qua đi giúp ta nhặt chút tuổi lửa, thịt gà một chốc một lát còn không thể hảo. Nguyệt Nhi cũng không khách khí, nàng đều cân nhắc hảo, chờ mọi người đều đi rồi, nàng liền đến ven rừng lộng mấy cái hố, nói không chừng là có thể tóm được một hai con mồi đâu, nàng la thèm thịt, nhưng là nàng càng muốn làm đệ đệ muội muội thường xuyên có thể ăn đến thịt, đặc biệt là chính mình nương, nghĩ đến đây không khỏi thở dài. Nhị nha thấu lại đây, cái mũi nhỏ dùng sức nghe thấy mấy khẩu hương khí, vẻ mặt say mê Nguyệt Nhi tỷ, liền tính không ăn, nghe ta đều cảm thấy thỏa mãn, ta trước giúp ngươi lộng xài a, chờ chín ngươi kêu chúng ta một tiếng. Chờ khai ăn thời điểm, này đùi gà liền không đủ phân, đại gia thảo luận một chút cảm thấy này gà rừng có thể bắt được Nguyệt Nhi cư đầu công, không bằng bốn cái đùi gà về Nguyệt Nhi, mà thịt gà các nàng 5 người cấp phân, như vậy đại gia ai đều không có hại, bất quá dù sao cũng là mùa xuân gà rừng. Trên người thì so không được mùa thu như vậy vì, mặc dù là như vậy cũng đủ năm, cái tiểu nha đầu ăn cảm thấy mỹ mãn. Nguyệt Nhi gần một cái đuổi gà lúc sau, dư lại làm nàng tìm đại thụ lá cây cấp bao lên. Đương nhiên nàng còn không quên cùng đại gia giải thích cái này trong chốc lát phán nhi cùng bảo nhi có thể lại đây ta cho bọn hắn hai cái lưu trữ, cùng các ngươi nói à, đừng cùng người trong nhà nói chúng ta ăn vụng thịt gà sự, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, về sau nếu là còn có tình huống này chúng ta đều như vậy. Nghe được Nguyệt Nhi dặn dò, Đại gia vẫn luôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói, lúc này đây cũng là vừa vạn, tiếp theo còn có hay không tốt như vậy sự đều là hai nói đi, nói nữa, chúng ta ăn bụng về nhà nói cho các nàng còn không được chờ bị đánh sao, chúng ta mới không ngấp đâu. Bởi vì phía trước nhị nha đã dặn do quá lớn ra, cho nên Nguyệt Nhi cũng bất quá là lặp lại một lần, ăn no bụng, trong rổ dao dại cũng đều đầy, trừ bỏ Nguyệt Nhi, mấy cái tiểu cô nương đều xuống núi, trong nhà còn có khát sống chờ các nàng làm đâu. Cho nên các nàng không thể thời gian dài ở trên núi Bồi Nguyệt Nhi 23 đội bạc 23 Bên này Phán Nhi mang theo tiểu đậu đinh đệ đệ một đường hỏi thăm đi tới trấn trên Trên đường không phải không gặp được cùng các nàng đến gần người Chính là Phán Nhi không thiếu nghe được bị bắt cóc hài tử sự Cho nên tiểu cô nương phòng bị tâm lý đặc biệt cường Đặc biệt là còn mang theo đệ đệ đâu Tỷ đệ hai cái ăn mặc mụn vá chồng mụn vá quần áo cũng không thế nào xuất sắc Hơn nữa trong nhà dinh dưỡng theo không kịp Bộ dáng này thật đúng là nhìn không ra tới có bao nhiêu hảo, cho nên này một đường xem như rất là an toàn tới mục đích địa Đối 4 tuổi tiểu Trần Bình tới nói, xa như vậy lộ đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn, hơn nữa hai cái ra tới thời điểm cũng không mang thủy, bụng cũng đói, tiểu ra hỏa thật sự là nhịn không được, dầm di mở miệng nhị tỷ ta khác, bụng còn đói. Đừng nói là Trần Bình, ngay cả phán nhi chính mình cũng không hảo đi nơi nào, sáng sớm sơn kia chén cháo căn bản là không dậy nổi cái gì tác dụng. Lôi kéo đệ đệ quan sát nửa ngày, thị trấn ở Phán Nhi trong mắt rất đại, trên đường nơi nơi đều là người, có mua có bán, nàng tìm kiếm tới rồi một nhà không chấp mắt hồn hầm phô, lão phu thê hai cái nhìn còn rất quen thuộc hơn nữa bên này cũng liền hai ba cái người ở ăn cơm, như vậy các nàng hai cái tính tiền thời điểm hẳn là không đục lỗ. Bảo Nhi, chúng ta liền ở chỗ này ăn chút hồn hầm, vừa lúc có ăn có uống. Tiểu gia hỏa đã sớm bị hồn hầm hương khí cấp câu dẫn thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng, ba cố nội cho chúng ta tới hai chén hoành thánh. Nếu muốn cho nhân gia cấp đổi tiền, thế nào cũng không thể điểm một chén, cho nên Phán Nhi cũng không tiết kiệm. lao Thái Thái xem bọn họ tỉ đệ hai cái ăn mặc lúc sau, sắc mặt có chút do dự, bất quá thực mau giúp bọn hắn bưng tới hai chén hoành thánh. Phán Nhi không sốt ruột ăn, mà là lôi kéo lao Thái Thái tới rồi một bên, nhỏ giọng nói mãi mãi: Ta này bạc có chút đại, ta sợ ngươi không có tiền lẻ, ngươi xem, nếu là không có tiền lẻ nói, ngươi đến khác gia giúp ta đổi một chút đi nhìn đến tiểu cô nương trong tay năm lượng bạc, Lão Thái Thái cũng có chút sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy đánh giá thân sắc. Phán Nhi có chút run ruột, khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ. Thấp giọng giải thích nói mãi mãi, tỷ tỷ của ta giúp nhân gia vội, quý nhân cho chúng ta năm lượng bạc làm tạ ơn, chúng ta không nghĩ làm trong nhà những cái đó người xấu cầm đi chúng ta bạc, cho nên ta chỉ có thể ở nơi nơi này mua điểm ăn, thuận tiện đem bạc đổi khai. mãi mãi, ta cầu xin ngươi, ta không nghĩ làm trong nhà những người đó cướp đi chúng ta bạc. Cho nên chỉ có thể làm như vậy Nhìn đến phán nhi kia thanh minh ánh mắt Đứa nhỏ này tuy rằng xuyên coi chút phá Chính là cũng thu thập sạch sẽ Lao thái thái thở dài Sờ sờ phán nhi khuôn mặt nhỏ Này tiểu nhân hài tử còn mang theo cái càng tiểu nhân hài tử Cũng không biết trong nhà những người đó Đều làm cái gì đem đứa nhỏ này cấp bức thành như vậy Lại quay đầu lại nhìn xem tiểu nam Hải, Tuy rằng đói đến hai mắt mạo quang Chính là kia hài tử còn rất có lễ phép Không trả tiền hồn hầm Kia hài tử lăng là không dám Rồi Chiếc đũa ăn. Lão thái thái cùng lão nhân hai cái người ở mặt đường thượng làm như vậy nhiều năm, cái dạng gì người chưa thấy qua. Này hai cái hải tử khẳng định không phải trông tới. Nói vậy có thể tìm được bọn họ nơi này cũng thật sự làm khó đứa nhỏ này. Nhỏ giọng nói nha đầu, ngươi mang đệ đệ ăn trước, mãi mãi đi cho ngươi đổi bạc đi, một lát liền trở về. Ngay sau đó lão thái thái cùng lão nhân nói nhỏ trong chốc lát, người thực mau liền rời đi. Phán Nhi ngồi ở trên ghế, cầm cái muỗng giúp đỡ đệ đệ đem canh cấp thổi lạnh mới làm trần bình cái miệng nhỏ ăn. Ăn từ từ, đừng ngẹn chứ." Lão nhân nhìn tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ bộ dáng không khỏi gật gật đầu, như vậy hài tử hẳn là không phải hư hài tử, kia bạc khẳng định không phải trông tới. Lão thái thái đi ra ngoài không bao lâu người liền đã trở lại, chờ tỷ đệ hai cái ăn xong rồi, mới đem phán nhi cấp kéo đến một bên thượng. "Nhà đầu, này bạc ngất nhưng đến thu hảo, ngàn vạn nhưng đừng rớt, mua đồ vật thời điểm nhớ rõ đừng đem bạc đều cho nhân ra xem." "Ai, người đứa nhỏ này cũng quá nhỏ, bên ngoài người nhưng không đều là người tốt." Chính mình nhưng phải cẩn thận một chút, mang theo đệ đệ tiểu tâm chút ha. Thu mười văn hoành thánh tiền, mặt khác lao thái thái đều cấp phán nhi nhét vào trong lòng nước đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhìn theo hai cái hải tử tập tênh rời đi. Ai, cũng không biết là nhà ai hải tử, đại nhân như thế nào liền như vậy yên tâm làm hải tử ra tới, mang theo như vậy nhiều bạc đâu, vạn nhất gặp được người xấu nhưng sao chỉnh. Lão nhân biên thu thập chén đũa biên nói ngươi a liền đi theo hạt nhọc lòng, kia nha đầu ta nhìn lanh lợi đâu có thể tìm được hai ta cái cũng coi như là cái có nhãn lực thấy, yên tâm đi, như vậy ăn mặc hẳn là khiến cho không được người khác chú ý. Phán Nhi hiện tại có chút cảm thấy trong lòng ngực này bạc có chút năng người A, vừa mới bắt đầu kia một khối to nàng phía trước không cảm thấy thế nào, này dọc theo đường đi cùng đệ đệ nhẹ nhàng đi tới, chính là hiện tại trong lòng ngực đổ vật nhiều cũng trầm, cũng càng thêm làm nàng thấp thỏm bất ăn lên. Bảo Nhi, chúng ta mua mấy cái bánh bao liền trở về ha, đường gì đó, chờ tiếp theo tỉ lại đây lại cho ngươi lấy lòng không tốt, Tiểu gia hỏa ăn no bụng hiện tại cũng không cảm thấy đường có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, ngoan ngoắn lôi kéo phán nhi tay nói tỉ, nếu không chúng ta gì đều không mua trực tiếp trở về đi, như vậy nhiều người đâu. Tiểu gia hỏa là lo lắng tỉ tỉ trên người mang theo như vậy nhiều tiền đâu, vạn nhất làm người cấp theo giỏi nhưng làm sao. Phán nhi đều có thể cảm giác ra tới chính mình trong lòng bàn tay đều là hắn đâu, tráng tráng là gan, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồng tiền mua 5 cái bánh bao thịt lúc sau, lôi kéo đệ đệ cũng không quay đầu lại hướng ra đuổi. Trong lòng còn âm thầm thề, nàng về sau không bao giờ mang như vậy nhiều tiền ra tới, này tâm quá không yên ổn, cùng làm tặc dường như. Tỷ đệ hai cái trở về gần đây thời điểm đi gấp nhiều, cũng may hai người bọn họ này ăn mặc không khiến cho người khác chú ý, trừ bỏ so khất cái sạch sẽ điểm mặt khác cùng khất cái cũng không nhiều lắm khác biệt, cho nên tỷ đệ hai cái cuối cùng là an toàn đi trở về. Tiểu Trân Bình đi chân nhỏ đều đau, chính là hắn lăng là không dám chi một tiếng, sợ kéo nhị tỷ chân sau làm các nàng ra bạc có sơ suất. Bọn họ đến núi đổi thời điểm, Nguyệt Nhi đã đem ruột gà tử cấp phóng tới trong sọt đi, suy nghĩ ngày mai có lẽ có thể vớt đến cá lớn đâu. "Tỷ, tỷ, ngươi ở nơi nào a?" Bảo Nhi trong lòng sốt ruột, hắn hôm nay không cùng tỷ tỷ lại đây, có phải hay không đại tỷ không nghe lời lại tiến rừng ra đi. Nguyệt Nhi ở bờ sông nghe được đệ đệ tiếng la, chạy nhanh đáp lại vài tiếng, "Ta ông trời a, làm ta sợ muốn chết, đại tỷ ngươi dọa người sẽ hù chết người, ngươi về sau vẫn là làm Bảo Nhi nhìn ngươi đi." Phán Nhi biên vuốt chính mình tiểu độ ngực biên đoán giận, này dọc theo đường đi nàng nhưng đủ lo lắng, lúc này tới không thấy đại tỷ kia so ném tiền càng doa người. Nguyệt Nhi liệt miệng cười, có thể nhìn đến đệ đệ muội muội an toàn trở về, so gì đều quan trọng, nàng hiện tại cảm thấy bạc gì đó cũng không như vậy quan trọng, có có lẽ sẽ hảo quá một ít, không có cũng không gì, cùng lắm thì tiếp tục uống cháo ăn rau giải bái. 24 đùi gà thảo luận 24 Bế lên đệ đệ, tỷ đệ hai cái đầu người chạm chán, bảo Nhi Hôm nay có phải hay không mệt muốn chết rồi, đều đoán đại tỷ, nếu không phải đại tỷ không còn dùng được cũng không cần các ngươi hai cái người đi chạy này một chuyến. Phán Nhi ở một bên thở dài tỷ, hôm nay may mắn ngươi không đi, ngươi không biết chúng ta hai cái người này tâm vẫn luôn liền không buông xuống quá, cái này hảo, tới, ngươi ăn bánh bao, này đó bạc ngươi tới xử lý, cho ta lưu 300 văn là được, bảo Nhi dự phí, lại cấp ta hai mẹ con cái tiêu vặt, dư lại ngươi đều giấu đi đi, ta nhưng không cầm tiền. Đây là làm người lo lắng ngoạn ý nhi, liền vì nó ta này trái tim nhỏ thiếu chút nữa đều phải nhảy ra tới.